Mộ viêm chi gật đầu nói, hảo, vô dạ ca ca, lúc này đây ta tuyệt đối không loạn đi rồi. Hoàng vô dạ cùng yêu viết kiềm chế này một ít người, nàng nói, mộ thanh chủ, đi mở ra cửa thành, làm ta người tiến bảo. Bằng không bọn họ khẳng định sẽ ngồi không yên. Thiên, đã dần dần sáng lên. Đêm hoàng Dung binh đoàn người đã chỉnh đốn hảo đội ngũ, tất cả mọi người mang theo sắc khí, muốn đại làm một hồi, mạnh mẽ đánh vào hỏa dung thành. Mọi người đều chuẩn bị tốt sao. Sắp đến cùng Lao Đại ước định thời gian. Sắp đi vào. Sắp đi vào. Hòa dung thành phòng ngự cường đại nữa bọn họ lúc này cũng không sợ hãi. Vô luận như thế nào cũng muốn vọt vào đi theo Lao Đại kể vai chiến đấu. Lúc này mộ thành chủ cuối cùng thoát khỏi địch nhân. Hắn nói, ngươi yên tâm, giao cho ta, ta lập tức mở ra cửa thành. Làm vũ tông người muốn ngăn cản mộ thành chủ. Hoàng vô dạ đỉnh đầu ám khí toàn bộ đều bạo phát ra tới. Ba ba bá. Ma mộ thành chủ lúc này lược đi ra ngoài, đi trước cởi bỏ hỏa dung phòng thủ thành phố ngự địa phương. Đại tiểu thư chúng ta hiện tại cần thiết lui lại, này một người nam nhân thực lực quá cường. Mấy cái hoàng linh sư bảo vệ Vân Nguyệt Phượng. Vân Nguyệt Phượng nói, hắn cùng hoàng vô dạ thêm lên đều chỉ có hai người. Các ngươi nhiều người như vậy thế nhưng nói cho ta không làm gì được bọn họ hai. trốn. Ngươi nói cho ta trốn hướng nơi nào, hiện tại chỉ có thể sát. Loại tình huống này kỳ thật thật sự rất khó đào tẩu, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ầm ầm ầm. Yêu huyết đối phó bọn họ thành thạo, mà liền ở ngay lúc này, toàn bộ hỏa dung thành đều truyền ra chấn động thanh. Cửa thành bị mộ thành chủ cấp mở ra, mà lúc này đêm hoàng dung binh đoàn nhân mã vừa vận tới rồi cửa thành trước. Giờ khắc này, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Lúc này doanh binh đoàn mọi người tâm tình cũng là mây đen chuyển tình. Cửa thành mở ra, lão đại nhất định không có việc gì. Chúng ta sát đi vào. Các ngươi trước theo kế hoạch bảo vệ cho cửa thành, đừng làm cửa thành đóng lại, cần thiết phòng bị một chút, để ngừa là bấy giờ. Là, đêm hoàng dòng binh đoàn lính đánh thuê có tự tiến vào hỏa dung thành bên trong, đại chiến bùng nổ thanh âm hiển nhiên là từ thành chủ phủ chuyển đến, bọn họ nhanh chóng chạy tới thành chủ phủ. Liền nhìn đến lão đại ở cùng địch nhân giao thủ. "Lão đại, chúng ta tới." Đen nhìn ngịt một đám người sắt vào thành chủ phủ bên trong, Hoàng vô dạ nói, "Các ngươi tạo thành 3 tầng vòng vây, một cái chủ công đại đội, mục tiêu là tiêu diệt địch nhân, một cái đều không buông tha." "Là." Được đến đêm hoàng mệnh lệnh thực mau liền hành động lên, thành chủ phủ bị tầng tầng vây quanh lên, Lam Vũ tông người một khi chạy đi đều sẽ bị bắn thành bàn trải. Hoàng vô dạ nói, Vân Nguyệt Phượng, phía trước thật là ngươi người tương đối nhiều, nhưng là hiện tại sao? Ta người chính là so ngươi nhiều rất nhiều. Vân Nguyệt Phượng nhìn đến nhiều người như vậy tới chi viện Hoàng Vô Dạ, nàng sát mặt càng thêm ấm lãnh. Hoàng Vô Dạ, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Một ít binh tôm tướng cua, là nhất đẳng tông môn cường giả có thể so sánh sao? Cho ta sát. Vân Nguyệt Phượng như thế có tự tin nàng thủ hạ kia một ít cao thủ nhìn đến đêm hoàng rong binh đoàn người cảm thấy đầu đều hai cái lớn này căn bản là không phải binh tôn tướng cua hoàng linh sư cao thủ số lượng so với bọn hắn chỉ nhiều không ít này còn như thế nào đánh trực tiếp đầu hàng có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị trực tiếp giết bọn họ muốn đánh lui trông lớn nhưng là vân nguyệt phượng tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ làm như vậy hôm nay liền tính là đua cái cá chết phá cũng tuyệt đối không nghĩ làm hoàng vô dạ quá hảo quá. Các ngươi đừng ném lam vũ tông mặt, bằng không sư phó cùng sư thúc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Vân Nguyệt Phượng đối bọn họ uy hiếp lực không lớn, này không dọn ra tới hai người đại nhân vật. Quả nhiên, bọn họ nghe được tông chủ cùng lam vũ công tử một đám sắc mặt hơi trầm xuống. Tông chủ cùng lam vũ công tử thủ đoạn là thực đáng sợ, dù sao đều là vừa chết, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Chính là Hoàng vô dạ hai đại chi viện đều tới mà Mộ Thành chủ mở ra hỏa dung thành phòng ngự lúc sau lại một lần gia nhập chiến đấu bọn họ sở muốn gặp phải thế cục đem thảm hại hơn hắn cả giận nói các ngươi làm Vũ tông hôm nay cần thiết phải cho buồn thành chủ một cái cách nói nếu không cho dù các ngươi là nhất Đảng tông môn ta hỏa Dung Thành cũng thể không bỏ qua với anh làm Vũ tông người một đám ngã xuống hoặc là bị giết hoặc là bị bắt sống, Cuối cùng liền chỉ để lại Vân Nguyệt Phượng một người, Vân Nguyệt Phượng ngươi đôi mắt hình viên đạn một cái so một cái tàn nhẫn, Hoàng Vô Dạ, ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm sao. Lúc này đây ngươi thế nhưng lại tới hư ta chuyện tốt. Thật là khôi hài, ngươi khi dễ ta bằng hữu, khi dễ ta đêm Hoàng Dòng Binh đoàn thủ tịch luyện khí sư, ở ta đêm Hoàng Dòng Binh đoàn hợp tác đồng bọn hỏa dung thành náo sự. Ta ra tay phản kích, này vẫn là ta không phải. Hoàng Vô Dạ chào phung nói. Vân Nguyệt Phượng sắc mặt thực tối tăm, nàng nói, Hoàng vô dạ, ta rơi vào ngươi trong tay tuyệt đối không có còn kết cục, là cái nam nhân ngươi liền sảng khoái một chút, trực tiếp giết ta đi. Hoàng vô dạ nói, ngươi muốn ta giết ngươi, ta cố tình liền không giết. Ngươi tới a? Đem Vân Nguyệt Phượng hảo hảo trói lại. Vân Nguyệt Phượng muốn nàng giết nàng, như vậy nàng cố tình không bằng nàng nguyện. Là, Vân Nguyệt Phượng mắt thấy chính mình phải bị trói lại. Chỉ có thể quyết tuyệt chính mình thương tổn chính mình, cầm một cây đao thật sự muốn hướng chính mình trái tim thọc, tuyệt đối không phải ở diễn kịch. Vân Nguyệt Phượng đủ quyết tuyệt, như vậy thấy chết không sờn nàng cảm thấy thực không thích hợp, rốt cuộc nàng chính là chết quá một lần người, còn như vậy không thiết mệnh. Liên ở Vân Nguyệt Phượng thật sự muốn giết nàng thời điểm, nàng trên người buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, Hoàng Vô Dạ khẳng định một cổ lực lượng tuyệt đối không thể so nhà nàng sư phó muốn ngược. Này cơ hồ tới rồi Linh Thương cửu Châu có khả năng tu luyện đến đỉnh Tu Vi, một cái bạch thi lì hẻ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, người này che một mặt lụa trắng. Nàng nhìn về phía Vân Nguyệt Phượng, bất đắc dĩ nói, Nguyệt Phượng, ngươi lại hồ nháo Thế nhưng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Ô ô ô ô, sư phó nhìn đến chính mình sư phó tới, Vân Nguyệt Phượng muốn khóc có bao nhiêu thương tâm liền có bao nhiêu thương tâm, tương tự đã chịu thiên đại hủy khuất dường như. Vị này đó là Lam Vũ Tông Lam Tông Chủ, nàng ánh mắt rừng ở Hoàng Vô Dạ sát mặt, sau đó cười nói, ngươi đó là Hoàng Vô Dạ, không nghĩ tới lúc trước tiểu hài tử hiện giờ đã lớn lên lớn như vậy. Hoàng Vô Dạ nói, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng đừng lôi kéo làm quen. Ta cùng ngươi phụ thân chính là bạn tốt, ngươi sinh ra thời điểm ta còn xem qua ngươi đâu. Bạn tốt, ngươi đây là lửa ba tuổi tiểu hài tử sao. Hoàng Vô Dạ đối với vị này Lam Tông Chủ nói kia tuyệt đối là một cái dấu chấm câu đều không tin. Có thể thu Vân Nguyệt Phượng như vậy nữ nhân vì đệ tử, lại còn có như là hộ trong mắt giống nhau che chở, gia hỏa này sẽ là hảo mặt hàng liền kỳ quái. Hoàng vô dạ như thế không cho nàng mặt mũi, làm lam tông chủ sắc mặt rất khó xem. Hôm nay ta làm vũ tông tổn thất thảm trọng, bất quá xem ở vô dạ mặt mũi thượng ta cũng không cùng bất luận kẻ nào so đo, nhưng là ta chỉ có một yêu cầu, ta đệ tử Vân Nguyệt Phượng. Không thể có việc. Này một cái yêu cầu cũng không quá mức đi. Lam Tông Chủ nói như vậy, hoàn toàn làm kia một ít bị bắt sống Lam Vũ Tông cao thủ rét lạnh tâm. Tông Chủ, chúng ta đây đâu? Chúng ta ngươi liền mặc kệ sao? Bọn họ vì Lam Vũ Tông vào sinh ra tử, cuối cùng còn so bất quá một cái. Các ngươi Lam Tông Chủ nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo khinh thường chi sắc. Điểm này việc nhỏ đều hoàn thành như vậy, lưu trữ các ngươi có chỗ lợi gì? Lam Tông chủ đối Hoàng Vô Dạ nói, Vô Dạ, này một ít phế vật liền tính là ta tặng cho ngươi, muốn sát muốn sẹo tùy tiện ngươi. Nhưng là Nguyệt Phượng không được. Chính là, ta hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua vân Nguyệt Phượng. Ngươi chẳng lẽ không biết này một nữ nhân vẫn luôn ở gây sóng gió, làm ta cảm thấy thực phiền sao. Giải quyết xong hết mọi chuyện mới là ta tắt phong. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, Vô Dạ, Nguyệt Phượng tốt xấu là cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ còn bồi ngươi chơi bị trở thành nha hoàng dùng, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm đối nàng đuổi tận giết tuyệt sao? Lam Tông Chủ nói, Lam Tông Chủ không ở Ninh Châu, không ở Tý Nguyệt, lại biết nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, Lam Tông Chủ vẫn luôn ở chiếu cô ta Hoàng Vương Phụ sao? Đương nhiên, kia chiếu cô hai chữ, Hoàng Vô Dạ cố tình tăng thêm, hoàn toàn là ở châm chọc Lam Tông Chủ. Lam Tông Chủ ôn nhu nói, ta biết ta xen vào việc người khác. Nhưng là ngươi một cái hài tử bởi vì không phải nữ hài tử bị chính mình mẫu thân ghét bỏ vứt bỏ, phụ thân ngươi lại thân gánh trọng trách, ta đây là quan tâm ngươi. Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ, thật sự nghe được không kiên nhẫn. Tiểu dạ nhi cũng không muốn nghe này một cái lao bà nhiều lời đúng hay không, ta giúp ngươi đem hắn cấp giải quyết. Đạm tử sắc con ngươi hiện lên một tia hàn ý, này một cái lao bà căn bản liền không thấy có một chút quan tâm tiểu dạ nhi, còn ở nơi này trang, quá ghê tầm người. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói, Ân, Chính ngươi cẩn thận, chú ý một chút. Minh bạch. Bản tôn vừa mới trở về, còn không có hảo hảo ôm một cái tiểu dạ nhi đâu. Sao có thể sẽ làm chính mình biến thành khối băng? Yêu huyết nói động thủ liền động thủ, hàn băng đánh lút lại, làm làm tông chủ sắc mặt rất khó xem. Thánh thiếu chủ, bản tông chủ không nghĩ cùng ngươi động thủ. Này nhưng không phải do ngươi định đoạt, bởi vì bản tôn muốn giết ngươi. Vậy đã tội. Lam Tông chủ lạnh lùng nói, đỉnh hoàng linh sư lực lượng nháy mắt bạo phát ra tới. Hoàng vô dạ nhìn chằm chằm kia một mặt màu trắng thân ảnh, nàng đều hoài nghi Vân Nguyệt Phượng sở làm hết thảy, kỳ thật không phải hắn lao cha sai xử, mà là này một vị Lam Tông chủ. Lúc trước bọn họ người một nhà có thể tiếp cận lao cha, phòng trừng cũng là này một nữ nhân dở trò quỷ. Và anh. Hai cổ lực lượng va chạm ở cùng nhau, nháy mắt đánh túi bụi. Lam Tông chủ nói, Thánh thiếu chủ Thân thể của ngươi không tốt, vẫn là không cần sang bậy, lúc này làm thánh chủ lo lắng. Đến lúc đó này trách nhiệm ta nhưng không đảm đương nổi a. Yêu huyết nói, xem ra ngươi cũng là thánh cảnh người, bản tôn nói, phàm là gặp thánh cảnh người, giết không tha. Sắc khí làm yêu huyết lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ lên, làm tông chủ trong mắt cũng lộ ra kiêng kỵ chi sắc, nàng cười nói, thánh thiếu chủ, ngươi nói đúng thánh cảnh người giết không tha. Nhưng là ngươi hiện giờ còn che trở thánh cảnh người đâu. Hoàng vô dạ, cũng là thánh cảnh người, hơn nữa vẫn là thánh cảnh thánh nữ nhi tử. Bất quá ai làm thánh nữ không biết cố gắng, chỉ là sinh một cái nhi tử, chỉ có nữ nhi mới có thể kế thừa thánh cảnh thánh nữ truyền thừa. Kỳ thật là một cái nhi tử nói làm thánh nữ chi tử cũng có thể ở thánh cảnh được đến một cái thực không tồi phế vật. Ai biết hoàng vô dạ là một cái tu luyện phế tài, thánh nữ lấy nàng lấy làm hổ thẹn. Dưới sự giận dữ hưu hoàng vô Dạ phụ thân trở lại thánh cảnh, hiện tại còn ở thánh cảnh hô mưa gọi gió đâu. Làm tông chủ nói sát có chuyện lạ, nhưng là hoàng vô dạ cùng yếu huyết lại không tin. Yếu huyết đã biết hoàng vô dạ chân thật giới tính, cho nên tiểu dạ nhi mẫu thân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Diếu huyết sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc trước thánh phi chính là cùng thánh nữ hai người quan hệ cực kỳ không tốt, vừa thấy mặt liền hình cùng nước lửa nếu là nàng biết con hắn lại như thế che chở nàng đối thủ một mất một còn nhi tử lại còn có cùng con của hắn cùng nhau đoàn tụ nhất định sẽ thực thương tâm thánh thiếu chủ ngàn vạn không cần quá hồ nháo. người tìm chết yêu huyết tức giận bạo chướng này lam tông chủ nhắc tới đối với hắn tới nói quan trọng nhất hai người còn ở nơi này châm ngòi ly gián hắn quả thực không thể nhịn được nữa ầm ầm ầm hoàng vô dạ mày gấp gáp này một nữ nhân hoàn toàn là cố ý hắn ở tính kế yêu huyết ầm ầm ầm diêu huyết công kích dừng ở lam tông chủ trên người thân thể của nàng trở nên trong suốt lên trong phút chốc toàn bộ thành chủ phủ đột nhiên nổi lên một tầng bạch bạch xương ngủ ngăn trở bọn họ tầm mắt lam tông chủ kéo lại vân nguyệt phượng nói nguyệt nhi chúng ta đi thôi đa tạ sư phó đương xương trắng bị yêu huyết cấp sụt tàn hắn muốn đuổi theo đi lại bị hoàng vô giả cấp ôm lấy liệt dương chi viêm bạo phát ra tới Đem bọn họ hai người cấp bao bọc lấy. Ngu nốc! Nữ nhân kia tâm cơ quá sâu, ngươi bị lừa ngươi còn không có nhận thấy được sao. Yêu viết nói, ta đương nhiên biết, nhưng là lại không chế không được. Làm kia một nữ nhân trốn thoát. Một cái quỷ kế đa đoan người, nàng xuất hiện thời điểm phỏng trừng liền tưởng hảo như thế nào chạy. Bất quá nàng nhưng thật ra nói cho ta không ít tin tức. Yêu viết nói, ta cũng không nghĩ tới. Tiểu dạ nhi thế nhưng là mẫu thân ghét nhất cái kia thánh nữ hài tử. Hoàng vô dạ nói, không thể nào. Bọn họ thật sự quan hệ không tốt. Đương nhiên không phải, nói quan hệ không hảo kỳ thật cũng là thật sự. Hai người tính cách bất đồng tròn nên ý kiến không hợp, có đôi khi nháo thế bất lưỡng lợp. Nhưng là kỳ thật hai người cũng cho nhau thưởng thức. Yêu huyết cũng chỉ là từ chính mình trước mắt đôi câu vài lời bên trong biết được này đó cụ thể nói hai người nữ nhân tri gian phức tạp hưu nghị hắn để ý tới không được yêu huyết cười nói còn có nga mẫu phi còn nói lúc trước mẫu thân ngươi nói nếu là nàng sinh một nữ nhân nhất định gả cho nàng nhi tử hai hòa hắn miệng thượng hô nước cũng là hô nước tiểu dạ nhi cần phải hảo hảo thai hòa ta hoàng vô dạ nói rõ ràng là ngươi này yêu tinh ở thai hỏa ta được không dù sao ta nhớ kỹ đến lúc đó nhạc mẫu đại nhân không nhận chúng nói Ta cũng sẽ không đáp ứng. Người không nghe nói sao. Ta kia đang thương lão cha bị ta mẫu thân cấp hiu, xem như đem ta cho ta lão cha, cho nên mẫu thân nói hôn ước không tính. Chính là ta không tin, tiểu dạ nhi. Yêu huyết nói. Đương nhiên, hoàng vô dạ cũng không tin. Mẫu thân hẳn là không phải thật sự cùng lão cha nháo ly hôn, nhất định là có nguyên nhân, tình thế bắt buộc mới có thể như thế. Làm vũ tông người. Hoàng vô dạ giao cho mộ thành chủ xử trí, hỏa dung thành việc cũng coi như là cáo một đoạn đường. Mộ thành chủ một lần nữa nắm giữ hỏa dung thành mới biết được hắn bị tín nhiệm nhất người cấp bán ứng, bọn họ cùng làm vũ tông nổi ứng ngoại hợp nháo thành hiện giờ như vậy cục diện. Thiếu chút nữa làm chính mình bảo bối nhi tử xảy ra chuyện, mộ thành chủ một chút đều không màng ngày xưa tình cảm đem người cấp thu thập sạch sẽ. Có một chút mộ thành chủ vẫn là thực khó hiểu kia một cái gọi là vân nguyệt phượng nữ nhân rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp yêu cầu viêm chi thể chất, làm kêu một nữ nhân chạy ta thật sự không an tâm. Các nàng có thể giữ mưu lần đầu tiên, liền sẽ có lần thứ hai. Mộ thành chủ không phải một cái sợ mất mặt người, hắn đem làm vũ tông hành động công bố với chúng, bọn họ cùng làm vũ tông này một cái nhất đẳng tông môn, thế bất lưỡng lợp. Hòa dung thành mộ ra là một cái luyện khí thế gia, không ít đại tông môn còn có cường giả đáp lại. Ngay cả dược cốc cũng tỏ vẻ duy trì, Lam Vũ Tông này cử quả thực đê tiện đến cực điểm. Từ Cửu châu bi cảnh lúc sau Lam Vũ Tông thanh danh vốn dĩ liền không tốt, lúc này đây một áo, Lam Vũ Tông thanh danh quả thực là xú không thể lại xú. Mà Lam Vũ Tông hiện tại có thể làm cũng chỉ có tiếp tục đóng lại tông môn, nay chẳng qua là bị thai trộm chung mà thôi. Mộ thành chủ không yên tâm mộ viêm chi sợ bọn họ tiếp tục xuống tay. Hoàng vô dạ đưa ra làm người dịch dung thành mộ viêm chi bộ dáng lưu tại hỏa dung thành, đến nỗi mộ viêm chi, đi đêm hoàng dòng binh đoàn bí mật căn cứ nghiên cứu hán luyện khí thuật. Nghe thế một cái tin tức tốt, mộ viêm chi nhưng vui vẻ đã chết. Thật tốt quá. Mộ thành chủ trừng mắt hắn nói, ngươi tiểu tử này nhưng đừng cho đêm hoàng thêm phiền. Cha, ta mới sẽ không đâu. Thiếu thành chủ như cũ ở, không có người biết mộ viêm bí mật mật rời đi. Trải qua hỏa dung thành một trận chiến, đêm hoàng dòng binh đoàn cũng xác lập cũng đủ cường đại uy tín. Đêm hoàng dòng binh đoàn so với nhất đảng tông môn thực lực, chỉ có hơn chứ không kém. Mà ở làm vũ tông bên trong, lam tông chủ âm chầm nói, xem ra mộ viêm chi kia một bên là không thể đắc thủ. Nhanh lên đi thương làn cho ta tìm một cái người như vậy ra tới, nhanh lên. Ta chờ không được bao lâu. Là, hết thể mặt ngoài gió êm sóng lặng bộ dáng. Hoàng vô dạ hồi đông Hoàng Tông tu luyện, ý đồ đột phá, chính là như thế nào đều đột phá không được. Một loại cực dương thần hỏa, ba loại cực âm thần hỏa, liền loại trạng thái này, ngươi còn tưởng đột phá. Đừng nghĩ. Phong Linh lạnh băng thanh âm chuyển đến. Hoàng vô dạ sửng sốt, nói, Phong Linh, ngươi là nói nghịch thiên âm dương đỉnh âm dương không cân bằng hạn chế ta tiến đến dai. Bằng không ngươi nghĩ sao? Cho nên còn không nhanh lên đi tìm thần hỏa. Ta cũng rất muốn tìm A. Nhưng là tứ tượng Thánh Tàng vẫn luôn cất giấu không ra, cũng không có cách nào. Có được thần hỏa địa phương nhưng không ngừng là tứ tượng Thánh Tàng. Đêm Hoàng Dông Binh đoàn hiện tại ở toàn bộ Linh Thương Cửu Châu tìm, một có tin tức nhất định sẽ cùng ta hội báo. Chỉ cần là có thể bị người tìm được địa phương có thần hỏa, nhất định sẽ phát hiện, chính là hiện tại không có bao lớn thu hoạch. Phong Linh nói, kia chờ được đến tứ tượng Thánh Tàng thần hỏa, liền rời đi Linh Thương Cửu Châu đi. Nơi này quá tiểu, có thể tìm được nhiều như vậy đã là kỳ tích. Ân, Ta cũng là nghĩ như vậy. Tam Thúc tuy rằng nói Lao Cha trở về tìm ta, nhưng là ta chờ không được đã lâu như vậy, bản thân đi tìm hắn. Hoàng Vô Dạ trả lời. Tứ tượng Thánh Tàng, cũng không có làm Hoàng Vô Dạ chờ lâu lắm. Nó, rốt cuộc xuất hiện. Tứ tượng Thánh Tàng xuất hiện, khiến cho các đại tông môn chú ý. Không chỉ là các đại tông môn. Chỉ sợ còn có dấu ở âm thầm u minh ma tộc, rốt cuộc bọn họ mơ ước tứ tượng thánh tàng đã mơ ước thật lâu. Tứ tượng thánh tàng hiện tại chỉ là ngoi đầu mà thôi, nó ở vào một cái độc lập không gian, ở không có xác định an toàn phía trước, không có người dám đi nếm thử, ai đi ai chết. Ở tứ tượng thánh tàng xuất hiện thời điểm, huyền mặc tới tìm hoàng vô dạ, hắn lấy ra truyền âm linh cấp hoàng vô dạ. Sư đệ, bốn kiện thánh vật vẫn là toàn bộ giao cho ngươi tương đối hảo. Hoang vô dạ nói, ta nhưng thật ra không cho là như vậy, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Hơn nữa có này truyền âm linh, sư huynh nếu là có cái gì phát hiện cũng có thể cho dù nói cho ta, ta gặp được cái gì khó khăn cũng có thể hướng sư huynh cầu cứu. Huyền mặc biết sư để nói đạo lý, Hoàng vô dạ lại nói, tổng cộng có bốn cái thánh vật, nhưng là chỉ có truyền âm linh là hai cái, cho nên nhất định có nó đạo lý. Nó nếu ngay từ đầu ở sư huynh trong tay. Như vậy sư huynh thuận theo tự nhiên liền hảo. Huyền mặc nói bất quá hoàng vô dạ, liền chỉ có thể như vậy. Hoàng vô dạ cười nói, cùng nhau cố lên, muốn ở bên trong tìm được có thể trị liệu sư phó linh dược. Huyền mặc gật đầu nói, ân. Cuối cùng, tứ tượng thánh dấu ở bên mang biển rộng phía trên ổn định xuống dưới. Sở hữu tông môn cao thủ toàn bộ đều đi trước, đều là tông chủ mang đội. Đông Hoàng Tông đặc thù một chút. Đông Hoàng vô cực muốn đi kết quả bị hai cái đồ đệ cấp ngăn lại. Sư phó, trên người của ngươi có ám thương, không chuẩn đi. Ta không đi. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ. Ta mặc kệ, kia chính là thánh tăng A. Bao nhiêu người tưởng được đến bảo bối, các ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao. Đông Hoàng vô cực hướng tới hai người đại bất kính đệ tử giận dữ hết. Hoàng vô giả nói, có người khi dễ chúng ta. Chúng ta tự nhiên sẽ khi dễ trở về. Sư phó không cần lo lắng, nhưng thật ra sư phó. Sư phó không nghĩ đồ đệ đối với ngươi hạ độc làm ngươi hảo hảo ngủ ngon, liền không cần cự tuyệt yêu cầu của ta. Ô ô ô ta tốt nhất đồ đệ biến thành đồ, ta không cần sống. Đông Hoàng Vô Cực khóc lóc nói. Đông Hoàng Tông chủ đấu tranh không có kết quả, cho nên lúc này đây Đông Hoàng Tông mang đội nhiệm vụ liền giao cho Đại trưởng Lao. Đại trưởng Lao đối Đông Hoàng Vô Cực nói. Sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm huyền mặc sư điệt cùng vô dạ sư điệt an toàn đã trở lại. Tiếp theo, Đông Hoàng Tông đội ngũ bằng màu tốc độ đi trước tứ tượng thánh tàng nhập khẩu, lúc này cũng có không ít người che giả măng mọc tiến vào tứ tượng thánh tàng bên trong. Đại trưởng Lao nói, vào đi thôi. Hết thể cẩn thận, vô luận phát sinh sự tình gì, nhất định phải chấn định là Đông Hoàng Tông người nhảy vào tứ tượng thánh tàng, nơi này hết thể không biết. Bởi vì đây chính là chưa bao giờ xuất hiện quá thánh tàng. T. Vừa tiến đến, phong ngăn cách hoàng vô dạ ra thịt, tại hạ một lần công kích lại đây thời điểm, hoàng vô dạ vội vàng tránh đi. Trung quanh chỉ có hắn một người, nơi này có rất mạnh phong nguyên tố, hơn nữa này một ít phong nguyên tố còn có chứa công kích chi lực. Hoàng vô dạ thấp giọng nói, tứ tượng chia làm mưa gió lôi điện, nơi này phượng nguyên tố rất mạnh. Tứ tượng thánh tàng quả nhiên không bình thường. Yêu tinh đều không có đuổi kịp ta. Hoàng vô dạ thấp giọng nói. Hắn không chết được, người muốn tìm thần hỏa. Phong linh thanh âm truyền đến. Cái này địa phương phong nguyên tố mạnh nhất, nơi nơi đều có nguy hiểm. Hoàng vô dạ tạm thời đem nó gọi vì phong chi tượng. Sư Minh Hoàng vô dạ vận dụng truyền âm linh. Nơi này tuy rằng quỷ dị, nhưng là truyền âm linh liền lại là hữu dụng, dù sao cũng là tứ tượng thánh tàng bên trong tứ đại tín vật trí nhất. Sư Đệ Ngươi có khỏe không? Huyên mắc hỏi. Ân, Không có việc gì, sư minh ngươi kia một bên là tình huống như thế nào? Khắp nơi đều là điện quang, phi thường khó giải quyết, bất quá sư đệ không cần lo lắng. Hoàng vô dạ nói, điện sao? Sư minh, ta có một cái suy đoán, này tứ tượng thánh tàng nhất định là chia làm bốn cái vực, mưa gió lôi điện, tiến vào thời điểm mọi người bị phân tán tại đây bốn cái vực, bất quá nhất định có nguyên nhân. Chúng ta chậm rãi tìm, một khi có manh mối ta liền liên hệ ngươi. Hảo! Sư đệ cẩn thận. Ngươi cũng là. Tìm được rồi một kia manh mối, hoàng vô dạ tránh nẽ này phong nguyên tố công kích, tiếp tục tìm kiếm. Mà nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Vô dạ sư điệt, ngươi không có việc gì thật sự là thật tốt quá. Ngươi tới đó là đại trưởng lão, hắn lộ ra phi thường ôn hòa tươi cười. Thoạt nhìn các vị săn sóc này một vị hậu bối. Hoàng vô dạ cười nói, đại trưởng lão, thật tốt quá có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Ta một người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng vô dạ cười đến vô hại, lại đối đại trưởng lão tràn đầy đề phòng. Này một cái lao ra hỏa người tới không có ý tốt, hy vọng hắn không cần quá nhanh động thủ, vậy phiền thoái. Ta đáp ứng sư đệ chiếu cấu ngươi, như vậy nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Đại trưởng lão cười nói. Gặp tông môn đại trưởng lão, hoàng vô dạ một cái thực lực nhược hậu bối, tự nhiên đi theo trưởng bối đi, có trưởng bối chiêu cô mới có thể càng an toàn không phải sao. Đại trưởng lão ở trên đường không lộ ra nguy hiểm răng nhanh tới, hoàng vô dạ lại không có thả lỏng cảnh giác. Phong vực bên trong, tựa hồ cái gì đều không có, chủi lủi như là không phải thánh tàng giống nhau, hoàng vô dạ lộ ra không kiên nhẫn thần sắc Này rốt cuộc có phải hay không thánh tàng A? Liên cửu châu bí cảnh đều không bằng. Một cái bảo bối đều không có nhìn đến. Đại trường lão cười nói, vô dạ sư điệt, tiểu châu bí cảnh sao có thể cùng thánh tàng so A. Người nói như vậy nếu là chọc giận đại năng nhưng không hảo, đây là thánh tàng đặc thù châu A. Bọn họ đội ngũ có khả năng người không ít, thực lực cũng không tồi, vận khí cũng thực hảo. Tại đây phong vực biến thành phong tuyết chi vực thời điểm, bọn họ tìm được rồi một cái ngầm tuyết thành. Này một cái ngầm tuyết thành giống như tiên cảnh giống nhau càng thêm làm người mê muội đó là này tuyết thành sở hữu kiến trúc vách tường phía trên đều có khắc các loại cường đại công pháp còn có linh kỹ sở hữu tìm tới nơi này người đều mừng rỡ như điên có người bắt đầu sao chép có người bắt đầu yên lặng ghi nhớ nếu là có thể học thành trở thành một phương cao thủ cũng không kỳ quái đội ngũ bên trong người đã hành động lên hoàng vô dạ chỉ là nhẹ nhàng đảo qua hiển nhiên hứng thú không lớn lúc này lại tới nữa một cái đội ngũ Cái này đội ngũ là Lam Vũ tông người, mang đội vẫn là Lam Vũ tông đương nhiệm đại trưởng lão, lúc này bọn họ đối kia công pháp không có hứng thú, chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng vô dạ. Công tử có lệnh, một khi phát hiện Hoàng vô dạ, nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp đem hắn bắt lấy. Tiểu tử này phía trước được đến một ít tư tưởng thánh tàng manh mối, có lẽ biết được đến tư tưởng thánh tàng lớn nhất bảo khố biện pháp. Hoàng vô dạ nói, Lạc Lâm Hiên cũng quá không phúc hậu a. Muốn đối phó ta liền ném ra như vậy không thể hiểu được nguyên nhân, ta nếu là thật sự biết còn ở nơi này hiếm xoay lâu như vậy. Hoàng vô dạ, ngươi trốn không thoát. Ta vì cái gì muốn chạy trốn A. Chúng ta đông hoàng tông đại trưởng lão còn ở nơi này, ai sợ ai A. Liên tính đông hoàng tông đại trưởng lão ở, ngươi cũng trốn không thoát. Hoàng vô dạ lớn tiếng hô, đại trưởng lão. Có người muốn giết ta, nhanh lên cứu mạng A. Các vị trưởng lão các ngươi nếu là làm ta bị người khi dễ, sư phó tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nơi này còn có những người khác ở, đối với này một vị tông chủ bảo bối đồ đệ, bọn họ nào dám thấy chết mà không cứu, cho nên chỉ có thể từ bỏ quan kháng kia một ít công pháp. Sắt đi lên, che ở hoàng vô dạ trước mặt. Các ngươi làm vũ tông quá kiêu ngạo, đừng cho là ta nhóm tông chủ không có tới, liền có thể khi dễ vô dạ công tử. Lam vũ đại trưởng lao nói, các ngươi bất lo chuyện người. Đại trưởng Lao nói, vô dạ là ta sư điệt, ta đáp ứng rồi sư đệ hảo hảo chiếu cố hắn. Cho nên chỉ cần ta còn một hơi ở, tuyệt đối không thể cho các ngươi động hắn một sợi lông. Này thật là một cái linh thương đệ nhất hảo sư bá A. Nếu không phải không biết ra hỏa này chân thật gương mặt, nàng đều phải bị cảm động đã chết. Lam vũ đại trưởng Lao nói, nếu các ngươi muốn bồi tiểu tử này cũng chết, như vậy chúng ta thành toàn ngươi. Và anh... Lam vũ tông cùng đông hoàng tông hai chỉ cường đại đội ngũ, tại đây băng tuyết chi thành đánh lên. ầm ầm ầm. Hai đại tông môn bởi vì hoàng vô dạ đánh nhau rồi. Bọn họ đánh có thể, ngàn vạn không thể phá hư băng tuyết chi thành bảo bối A. Tiểu tâm một chút. Hoàng vô dạ núp ở phía sau mặt hồ, đại trưởng lão, cố lên. Diệt bọn hắn. Cố lên diệt bọn hắn. Muốn bắt tiểu ra, cũng không nhìn xem tiểu ra là ai. Hoàng vô dạ tuy rằng không có ra tay, lại là vô cùng kiêu ngạo. Các ngươi làm vũ tông xem như thứ gì, còn dám tới bắt ta. Các người làm vũ công tử là thủ hạ của ta bại tướng, mỗi một lần đều bị ta đánh đến kẹp chặt cái đôi chạy trốn, một chút ý tứ đều không có. Còn có người kia tông chủ, lão bà một cái. Hoàng vô dạ các loại kéo cừu hận giá trị, làm làm vũ tông nhân khi đến đỉnh đầu đều phải mạo khói nhẹ. Bọn họ càng là sinh khí. Tự nhiên công kích càng thêm mãnh liệt, hai bên đánh túi bụi, phá hủy không ít kiến trúc, làm những người khác đau lòng muốn chết. Làm vũ tông cùng đông hoàng tông người đánh một thời gian lúc sau, có người phát hiện một việc. Gì? Vô dạ công tử đâu? Vô dạ công tử thế nhưng không thấy. Chẳng lẽ bị tuyết trôn? Làm vũ tông người lúc này cũng tưởng hộp máu, đánh lâu như vậy, hoàng vô dạ thế nhưng không thấy. Bọn họ thật sự bị khí hôn đầu, thế nhưng không phát hiện tiểu tử này trốn đang chết. Hoàng vô Dạ chạy, nhanh lên truy. Đại trưởng lao sắc mặt cũng thực câm trầm, hắn nói, ngăn lại bọn họ, tuyệt đối không thể làm làm vũ tông người thường tổn vô dạ một sợi lông. Hoàng vô Dạ tự nhiên muốn chạy a, Như vậy cơ hội tốt không chạy chính là ngốc tử, nàng lại đối kia một ít công pháp không có hứng thú, mà kia hai vị đại trưởng lão, vô luận vị nào đối với hắn tới nói đều rất nguy hiểm. Như vậy một cái rất tốt thoát khỏi bọn họ cơ hội tốt tự nhiên phải nắm chặt. Chờ đến Lam vũ tông người đuổi theo đi, bọn họ liền hoàng vô dạ bóng dáng đều không có nhìn đến. Hoàng vô dạ nói, nơi này toàn bộ đều là phong, quá vướng bận. Nga! Vậy làm cho bọn họ dừng lại. Lập tức liền phải tìm được 7 loại thần hỏa, phong linh cũng phi thường vui giúp điểm nội. Nơi này là tứ tượng thánh tàng, toàn bộ thánh tàng hết thể đều là vị nào đại năng bày ra, nhưng là phong chi thánh linh muốn phong biến mất cũng chỉ là một cái ý niệm sự tình. Linh linh linh. Một trận tiếng chuông truyền đến, đặc biệt như là truyền âm linh thanh âm. Hoàng vô dạ lấy ra truyền âm linh, cũng nhẹ nhàng loạn cho nó. Hiện tại không có manh mối, liên đuổi theo này truyền âm linh thanh âm tìm, có lẽ có đột phá, Phong Linh ngươi nói đi. Dựa theo ngươi phán đoán làm đi. Nếu là cuối cùng ngươi tìm không thấy này thánh tàng bảo bối, ta tự mình ra tay. Nơi này có 7 loại thần hỏa. Vô luận trả giá cái gì đại giới hắn nhất định sẽ làm hoàng vô dạ được đến. Tuy rằng lúc sau còn có nhiều như vậy, hiện tại không nên quá lãng phí lực lượng, cho nên hắn vẫn là tưởng hoàng vô dạ có thể bằng vào chính mình năng lực làm được. Hoàng vô dạ hướng tới thanh âm kia phương hướng đuổi theo qua đi, sau đó nàng lại một lần gặp được đại trưởng Lao. Nếu không phải nàng rất rõ ràng chính mình không có bị đại trưởng Lao động tay chân, đều cho rằng đại trưởng Lao ở trên người nàng thả theo dõi thuốc bột. Hoàng Vô Dạ kinh hỉ cười nói, "Đại trưởng lão, ngươi tìm được ta, quá lợi hại." Lam Vũ tông kia một ít người không có truy lại đây, ngươi nhất định là đem bọn họ giải quyết rất đi." Đại trưởng lão đến gần Hoàng Vô Dạ nói, "Vô Dạ sư điệt, ngươi không có việc gì thật tốt quá, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, ta cũng không biết như thế nào hướng sư đệ giao." Lời nói còn không có nói xong, Đại trưởng lão lại đối Hoàng Vô Dạ buộc phát ra chí mạng sát chiêu. Lập tức liền phải tìm được 7 loại thần hỏa, Phong Linh sao lại làm người động Hoàng Vô Dạ? Phong Nguyên tố làm Hoàng Vô Dạ tốc độ mau tới rồi một loại cực kỳ quỷ dị nông nổi. "Wen, đại trưởng lão công kích thất bại." "Hừ." Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chút nào không cho Hoàng Vô Dạ phản ứng cơ hội, liên tiếp tiếp tục công kích. Khung bố kiếm khí từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, mượn dùng phong lực lượng Hoàng Vô Dạ chỉ có thể tiếp tục chống tránh. Hai bên thực lực trên lệnh thật sự là quá lớn, hoàng vô dạ có thể làm cũng chỉ có trôn tránh. Phong linh vì rèn luyện hắn, sẽ không tại đây ngay từ đầu liền chuyên môn vì hoàng vô dạ dọn sạch chứng ngại, trừ bỏ có thể thể mo hắn tốc độ bảo mệnh ở ngoài, phong linh mặt khác nhưng không có làm. ầm ầm ầm Một cái đỉnh hoàng linh sư công kích rơi trên mặt đất, uyển giống như tiếng sấm giống nhau. Đại trưởng lão công kích vài lần thất bại, làm hắn ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Vô dạ sư điệt, ngươi thật là thâm tàng bất lẩu. Thế nhưng có đỉnh hoàng linh sư đều đuổi theo không thượng tốc độ. Đại trưởng lão âm trầm nói. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, đại trưởng lão, ngươi lão nhận đến bây giờ mới đối ta ra tay cũng không dễ dàng à. Ngươi đã sớm đoán được. Đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư, không ai nhìn ra được tới sao. Thực hảo. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Đại trưởng lão âm lánh nói. Sở hữu tinh lực sở hữu linh lực bị đánh trúng dùng ở đối tốc độ khống chế phía trên, ba bà bá, lần lượt tránh đi công kích, hoàng vô dạ ở có thể xuyên khẩu khí thời điểm ném ra ám khí còn có động. Rốt cuộc đại trưởng lão liền tính có được đỉnh hoàng linh sư thực lực cũng là muốn nghỉ ngơi, linh lực cũng sẽ hao hết, rằng có lâu như vậy cuối cùng chờ tới rồi như vậy một viên tiểu xác định địa điểm cơ hội. Này một ít lên không được mặt bàn chút tài mọn cũng là sư đệ giáo sao. Đại trưởng lão chảo phùng nói. Đại trưởng lão, sư phó kính ngươi là sư huynh, ngươi đem sư phó đường cái gì? Chứng ngại vật sao? Cứu ngươi như vậy cũng muốn đương đông hoàng tông tông chủ, ta nói cho ngươi không cần nằm mơ. Tiểu tử thối, ngươi tìm chết. Nếu là đại trưởng lão đôi mắt hình viên đạn có thể giết người nói, hoàng vô dạ đã vỡ nát. Bởi vì hoàng vô dạ dẫm tới rồi hắn chỗ đau, làm hắn phát cuồng. Như vậy trọc giận đại trưởng lão phương thức thực thành công. Hoàng vô dạ tự nhiên là không ngừng cố gắng. Đông Hoàng Tông Tông chủ chi vị là sư phó, về sau cũng là sư minh, dù sao không có ngươi này lao đông tây phân. Đừng luôn là mơ ước không thuộc về chính mình đổ vật được không, ngươi đều một đống tuổi. đỉnh Hoàng Linh sư thực lực ngươi cho rằng rất lợi hại sao. Dùng đan dược đôi đi lên nhiều ít chính ngươi tản nhận rõ ràng. Hoàng vô dạ tự tự chu tâm, đại trưởng lao hai mắt đỏ đầm lên. Đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Đại trưởng lao mất khống chế, hoàng vô dạ biết này cáo giả càng là mất khống chế liền càng là không có lý trí phán đoán, hắn cơ hội liền có. Hoàng vô dạ tốc độ mau tới rồi cực hạn, không chung nhiều mấy có thai ảnh. Vânh! Đại trưởng lao hoanh kích hoanh lại đây, chỉ là hoanh tới rồi một cái hư ảnh mà thôi, hoàng vô dạ nhân cơ hội bắn bay đi ra ngoài. Hoàng vô dạ chạy trốn phương hướng, như cũ là kia tiếng chuông truyền đến phương hướng. Thanh âm càng ngày càng gần. Hoàng vô dạ, ngươi đừng nghĩ chạy. Hoàng vô dạ biết đến sự tình so với hắn tưởng tượng muốn nhiều, đại trưởng lão là tuyệt đối sẽ không làm hắn tồn tại rời đi nơi này, cần thiết diệt trừ. Chờ giết chết hoàng vô dạ, mục tiêu kế tiếp đó là huyền Mặc kia tiểu tử, bọn họ đều phải chết. Hoàng vô dạ đi tới đi tới, phát hiện tiếng chung càng thêm rõ ràng, trung quanh phong dần dần thu nhỏ. Đại trưởng lão càng thêm tới gần. Hoàng vô dạ có khả năng khống chế phong càng ngày càng ít. Như vậy tốc độ nàng vô pháp không ngừng sử dụng, thân thể thừa nhận lực hữu hạn. Tuy rằng nàng cùng phong chi thánh linh có khế ước ở. ầm ầm ầm. Đại trưởng lão lại một lần xuất hiện, đem hoàng vô dạ cấp đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng tránh đi đại bộ phận công kích, nhưng là đã bị thương nàng vô pháp thừa nhận đại trưởng lão lại một lần công kích. Phong linh lập với nghịch thiên âm dương đỉnh không gian bên trong. Một khi hoàng vô dạ có tính mạng nguy hiểm hắn sẽ không thờ ơ. liền ở ngay lúc này, đột nhiên toàn bộ không gian bị một trận gió lốc cấp bao trùm, này người chung quanh cũng bị gió lốc vô tình cuốn đi. a, vô luận thực lực có bao nhiêu cường, đều không thể kháng cự kia gió lốc, cho nên đại trưởng lão cũng bị cuốn đi, lại còn có thống khổ kêu thảm thiết, bị thương khẳng định không nhẹ. hoàng vô dạ đãi ngộ hiển nhiên hảo rất nhiều, ở gió lốc cuốn lên nàng thời điểm, truyền âm linh ở thanh Thủy vang, gió lốc trở nên nhu hòa lên. Hoàng vô dạ nói, phong linh, hẳn là không phải ngươi không chế đi. Không phải. Ngươi trong tay lục lạc cũng có phong thuộc tính. Bị gió lốc mang theo không biết bay đến địa phương nào, chờ đến hoàng vô dạ lại một lần mở hai mắt thời điểm, nghe được xôn xao. Tiếng mưa rơi. Nước mưa đi hoàng vô dạ đầu tóc cùng quần áo cấp nước nhẹp, hoàng vô dạ nhìn không chúng nói, đây là vũ vực đi. kia gió lốc thế nhưng đem ta đưa tới nơi này tới. Đại trưởng lão không ở phụ cận xem ra là đoạt quá kia lao đông tây đuổi giết. tới vũ vực lúc sau, truyền âm linh trở nên an tĩnh xuống dưới. cùng lúc đó, huyên mặc cũng từ điện vực tới rồi lôi vực, không trung bên trong sấm sét âm ầm, toàn bộ mặt đất tựa hồ phải bị kia tiếng sấm cấp làm vỡ nát giống nhau. Huyền mặc cầm truyền âm linh lay động, không còn có nghe được phía trước thanh âm, hắn vận chuyển linh lực cùng hoàng vô dạ liên hệ. sư muội, a, hoàng vô dạ nghe được một tiếng sư muội ngây ngẩn cả người. Sư Minh đây là ở kêu ai? Huyền mặc bên thai đỏ lên, tuy rằng tưởng kêu cái này sưng hô, nhưng là như thế nào lập tức không tự giác hô lên tới. Không, sư đệ, hoàng vô dạ mới biết được kia một tiếng sư muội là kêu nàng, nàng cười nói, phúc. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, sư Minh ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Bằng không sẽ không như vậy khác thường. Sư đệ không cần nhưng là ta không có bị thương. Chẳng qua từ điện vực thay đổi một chỗ Ta nghe được ngươi truyền âm linh thanh âm Đi theo kia truyền âm linh đi Sau đó bị một đạo điện cấp kéo dài tới nơi này tới Hoàng vô dạ nói Sư huynh vận khí của ngươi có thể so ta khá hơn nhiều Ta gặp đại trưởng lao tiên kia Hán Nàng đem phát sinh sự tình nói cho huyền mặc Miễn cho sư huynh gặp được đại trưởng lao lúc sau Không có phòng bị bị lao ra hỏa kia tinh kế Sư đệ thế nhưng bị đại trưởng lao đuổi giết Huyền Mặc nghe xong kinh hại không thôi, hắn cả giận nói, đại trưởng lao thật to gan. Ở chỗ này giết người diệt khẩu không ai biết, cho nên hắn cũng không ở ngụy trang. Sư huynh ngàn vạn phải cẩn thận, không cần đơn độc bị hắn gặp phải, kia láo đông tây tuy rằng bị gió lốc cấp cuốn đi, phỏng trừng mạng lớn cũng không chết được. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoàng vô dạ nói, ơn, ta cảm thấy kia tiếng chuông hẳn là cho chúng ta dẫn đường. Chúng ta tiếp tục nghĩ cách, nếu lại một lần nghe được tiếng Trung nói liền làm theo. Huyên mặc khẽ gật đầu nói, ta cùng sư đệ cũng là giống nhau ý tưởng. Huyên mặc cầm truyền âm linh, kia đen nhánh ánh mắt lạnh băng nhìn phía trước, chấm thấp nói, đại trưởng lão. Kia băng hàn sát khí căn bản áp chế không được bạo phát ra tới. Thánh tàng vũ vực, là một cái nơi nơi đều là nước mưa địa phương. Hoàng vô dạ tại đây này một mảnh khu vực gặp không ít người. Ở chỗ này bọn họ đều có không tồi thu hoạch. Tìm được hoàng vô dạ, đi thông chi công tử. Có đối hoàng vô dạ hữu hảo người, tự nhiên cũng có chút mang theo mà thôi người. Lúc này đây tứ tượng thánh tàng xuất hiện, làm vũ tông tuyệt đối không có nhà dối. Mà lạc lâm hiên, vừa lúc ở vũ vực đi bộ, phát hiện hoàng vô dạ, lạc yêu huyết có hay không cùng hắn ở bên nhau. Lạc lâm hiên hỏi, chúng ta đã ở chung quanh điều tra qua, không có phát hiện thánh công tử tung tích. Rốt cuộc tiến vào này tứ tượng thánh tàng bên trong, tất cả mọi người sẽ bị phân tán, hoàng vô dạ vận khí hẳn là không có như vậy hảo. Lạc lâm hiên sắc mặt trở nên âm trầm lên, thực hảo. Lạc yêu huyết không ở, ta xem hoàng vô dạ còn có cái gì nhưng tiêu ngạo, dẫn đường. Hoàng vô dạ lúc này đang ở vũ vực tìm được đột phá biện pháp, còn không có tìm được biện pháp liền nhìn đến lạc lâm hiên hùng hổ chạy tới. Lạc lâm hiên âm trầm nói, hoàng vô dạ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cảm thấy kinh hỷ sao? Không có gì hảo kinh hỷ, đây là đoán chức ở ngoài sự tình. Ba ba bá. Lạc lâm hiên đã làm người đem chung quanh cấp vây quanh lên, hắn lạnh lung nói, hoàng vô dạng, nơi này toàn bộ đều là người của ta, cửu hoàng đệ không ở, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoan nghe lời. Xem ở ngươi còn có một ít tác dụng phân thượng, ta hiện tại sẽ không muốn ngươi mệnh, chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoan phối hợp chúng ta phối hợp ngươi, đừng làm ngộng tưởng hao huyền lạc lâm hiên. ngươi hôm nay tuyệt đối một chút đồ vật đều không chiếm được. lúc trước ngươi đi mấy cái địa phương cùng này tứ tượng thánh tàng tuyệt đối có quan hệ, ngươi nhất định là biết chút cái gì. nói cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. lạc lâm hiên, ngươi quá trướng mắt. vẫn là đi tìm chết đi. lạc lâm hiên kiên nhẫn khuyên bảo hoàng vô Dạ hoàng vô Dạ nhưng không có cùng gia hỏa này khách khí trực tiếp ra tay. Tinh hỏa ngã xuống, nguyệt hỏa ngã xuống. Ầm ầm ầm. Liệt Dương Chi Viêm bạo phát ra tới, bất quá tại đây đẩy trời nước mưa bên trong, Liệt Dương Chi Viêm tuổi hồ bị áp chế lực lượng. Này tứ tư tượng thánh tàng nhưng không tầm thường. Thanh Long kiếm ầm ầm vang lên, Hoàng Bô Dạ Vũ động thanh long kiếm hướng tới bọn họ công kích, nàng phát hiện ý kiến không ra sự tình, vũ nguyên tố chiến đấu cùng trùng quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, đại đại đề cao lực công kích. Thanh long ở thiên. Thanh long lâm thiên. cửu long vất thiên. Biết điểm này chỗ tốt, hoàng vô dạ tự nhiên điên cùng công kích. Ngươi công kích cùng này, nước mưa nguyên tố hòa hợp nhất thể. Ngươi, ngươi nhất định biết thứ gì, bắt lấy hắn. Tuyệt đối không thể làm hoàng vô dạ chạy. Tứ tượng thánh tàng cực kỳ huyền diệu, lạc lâm hiên rất rõ ràng tại đây một cái toàn bộ đều là vụ khu vực, căn bản là không chiếm được bảo bối. Nhất định có một cái phi thường bí ẩn địa phương. Khi mới là tứ tượng thánh tàng trung tâm, hán lạc lâm hiên như thế nào ca nguyện ở bên này duyên loạn chuyển. Vô số người hướng tới hoàng vô dạ nhào tới, hoàng vô dạ nói, phong linh, ngươi chuẩn bị tốt không có. Nhanh lên cho ta thêm vào tốc độ, mau Phong linh tích cực tương ứng, hoàng vô dạ có được như kia chấp giống nhau tốc độ ở nước mưa bên trong xuyên qua. ầm ầm ầm Làm vũ tông này một ít tạp mau công kích thất bại. Công tử, hoàng vô dạ tốc độ quá nhanh này quá không thể tưởng tượng. vô luận hắn nhiều mau đều không thể làm hắn chạy. nhanh lên truy, vây quanh đi lên. là hoàng vô giả mới từ đại trưởng lão nơi đó chạy thoát đi ra ngoài, lại gặp phải tân đuổi giết lạc lâm hiên người thật là âm hồn không tan. hiện nhiên này một chi đội ngũ là từ lạc lâm hiên mang đội, so với trước gặp được đại trưởng lão bọn họ còn muốn lợi hại ngoan cường rất nhiều. như thế nào cũng ném không xong. Bọn họ ở sau người thừa thắng xông lên, điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm, khủng bố lực lượng bao phủ xuống dưới, bị Hoàng vô dạ nhanh chóng né tránh. Lạc Lâm Hiên cả giận nói, "Đáng chết! Các ngươi tiểu tâm một chút công kích, Hoàng vô dạ hiện tại còn không thể chết được, đã chết manh mối liền chặt đứt." "Là, công tử." Kỳ thật không giết chết Hoàng vô dạ có điểm khó xử bọn họ, thực lực của bọn họ kém quá lớn khống chế không hảo lực công kích một cường này một cái thiên linh sư còn có thể bất tử. Nhưng mà nếu là xuống tay quá nhẹ căn bản liền ngăn không được hoàng vô dạ. Bắt đầu rồi đảo vong chi lộ, phong linh nói, hoàng vô dạ, nhân phẩm của ngươi quá kém, còn không có tìm được thần hỏa đi đến nào bị người đuổi giết đến nào. Hoàng vô dạ nói, là là là, chúng ta phẩm là không tốt, không biết phong linh đại nhân ngươi có cái gì hảo kiến nghị a Này một ít gia hỏa muốn đuổi kịp tới. Kiến nghị không có, bất quá muốn nói cho ngươi một việc, ngươi kiên trì không được bao lâu. Phong Linh nói, đây chính là một cái tin tức xấu A. Hoàng vô giả thực bất đắc dĩ. Hiện tại không có thần hỏa vô pháp thăng cấp, chờ được đến kia một ít thần hỏa thăng cấp lúc sau, xem không ngược chết lạc lâm hiên này nha. Mắt thấy Hoàng vô giả muốn đuổi kịp, Phong Linh muốn xuất động xử lý rất này một ít trướng mắt ra hỏa. Đột nhiên Thủy Phượng Thanh Âm truyền ra tới, mới không cần ngươi đâu. Chủ nhân có ta bảo hộ là đủ rồi. Thủy Phượng đã khôi phục, hắn tử khế ước trong không gian lao ra, bắt đầu quét ngang địch nhân. Đáng chết. Hoàng vô dạ kiêm một con khế ước thú. Gia hỏa này hảo cường. ầm ầm ầm Thủy Phượng vừa ra mã, quản này một ít gia hỏa là vương linh sư vẫn là hoàng linh sư, hết thể đều cấp chấn áp đi xuống. Dám đuổi giết ta Thủy Phượng chủ nhân, lá gan không nhỏ a Toàn bộ đều cút cho ta. Cuốn cuộn. Vẫn luôn màu Thủy Lam Phượng Hoàng, ở không chung sẽ qua, đối này một ít người điên cuồng công kích. Công tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủy Phượng xuất hiện đánh bọn họ đầu góc chóng váng, đối với như vậy một con bưu hãn ra hỏa, bọn họ đều là phi thường kiên kỵ. Làm sao bây giờ? Các ngươi nhanh lên kiềm chế ra hỏa này, ta đi bắt trụ Hoàng Vô Dạ. Tuyệt đối không thể từ bỏ, một con linh thú mà thôi. Thủy Phượng lại không có làm địch nhân tới gần Hoàng Vô Dạ nửa phần. Lạc Lâm Hiên kế hoạch vô pháp tiến hành. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lam Vũ tông người tổn thất thẳng trợ. Hoàng vô Dạ nói, "Lạc Lâm Hiên, ngươi hiện tại lăn còn có thể bảo trì một chút nhân mã. Nếu là lại chậm một chút toàn bộ đều bị ta giết sạch, ngươi chẳng lẽ tính toán một mình chiến đấu hăng hái sao?" Lạc Lâm Hiên ra hỏa này trên người bám vào người phù nhiều, giết chết không dễ dàng, loại này thời điểm Hoàng vô Dạ không nghĩ ở trên người hắn lãng phí sức lực. Hàng đầu nhiệm vụ là tìm được thần hỏa. Lạc lâm hiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàng vô dạng, ngươi đừng quá đắc ý. Ta sẽ không như vậy tính, này tứ tượng thánh tàng bên trong bảo bối tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay của ngươi, chỉ biết thuộc về ta. Nga, Kia chờ xem, thủy phượng, Sắt. là. Thủy phượng ở nước mưa bên trong xuyên qua, này một ít nước mưa làm thủy phượng thực lực cũng biến cường, này một ít người căn bản ngăn không được. Lạc Lâm Hiên là thật sự không nghĩ đánh quang của tư lệnh, hắn hạ lệnh nói, lui lại, lui lại. Muốn đối phó Hoàng Vô Dạ cùng hắn khế đốt thú, chỉ dựa vào này một ít người là không được, ít nhất muốn một đám đỉnh Hoàng Linh Sư mới có thể thu phục. Lạc Lâm Hiên không màng tất cả chạy, đuổi giết hắn hoàn toàn không cần phải, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hoàng Vô Dạ nói, Thủy Phượng, ngươi phi mau, chúng ta ở không trung phi biến toàn bộ vũ vực. Xem có thể hay không tìm được đi ra ngoài biện pháp. Thủy Phượng trả lời, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Thủy Phượng mang theo Hoàng Vô Dạ dùng nhanh nhất tốc độ ở không trung xét qua, nước mưa ở bọn họ trung quanh rơi xuống, bị linh lực ngăn cách. Không biết bay bao lâu, Hoàng Vô Dạ ở phía trước thấy được một cái cao ngất trong mây cột đá. Mà ở này cột đá trung tâm có một cái lom xuống đi địa phương, này lom xuống đi địa phương hình dạng là một phen kiếm. Hoàng vô dạ lấy ra tới thanh long kiếm, phát hiện kia hình dạng cùng thanh long kiếm giống nhau như lúc. Thủy Phượng, chúng ta qua đi. Có lẽ tìm được rồi rời đi vũ vực biện Pháp. Một đạo màu lam ở trong mưa sẽ qua, hoàng vô dạ thực mau liền đến nơi đó, lớn nhỏ hình dạng cùng thanh long kiếm hoàn toàn giống nhau như lúc. Hoàng vô dạ đem thanh long kiếm đặt ở kia một cái khe lõm bên trong, ầm ầm ẩm, ẩm. Một trận vang lớn chuyển ra, nay một cái cột đá tiếp tục đi lên trên. Lại còn có xuất hiện xoay quanh mả thượng thang lầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chẳng lẽ là mặt trên. Này một cây cột đá đột nhiên xuất hiện khiến cho vũ vực mọi người chú ý. Bọn họ nói, nơi đó, kia một bên, có tình huống. Một cây cao ngất trong mây cột đá, không trung nhất định có bảo bối. Nhanh lên qua đi. Công tử, kia một bên. Có người đối lạc lâm hiên nói. Nhanh lên qua đi. Là... Hoàng vô dạ lấy về thanh long kiếm, làm thủy phượng bay đi lên. Chính là càng là hướng lên trên mặt, nước mưa áp lực càng lúc càng lớn, cái này làm cho thủy phượng có chút khó chịu. Hoàng vô dạ nói, thủy phượng, phóng ta qua đi. Ta chính mình bò lên trên đi, ngươi tưởng hồi không gian nghỉ ngơi. Ân. Tiếp theo, hoàng vô dạ dùng bò. Lúc này có không ít người đuổi lại đây, bọn họ thấy được hoàng vô dạ. Vô dạ công tử đều hướng lên trên mặt bò. Kêu mặt trên nhất định có cái gì bảo bối, chúng ta nhanh lên đi lên. mau. Hoàng vô dạ phía sau đi theo không ít người, đương nhiên lúc này hoàng vô dạ theo chân bọn họ khoảng cách bắt đầu kéo thực mau. Này cột đá tựa hồ không có cối, hoàng vô dạ chỉ có thể không ngừng hướng lên trên bò. Hy vọng không cần bị chơi. Cuối cùng, hoàng vô dạ cảm giác không gian có điểm dao động, gần. Liên ở ngay lúc này, có một cái lao giả so với hắn càng mau một bước vọt đi lên. Này một người nàng gặp qua, còn không phải là đi theo lạc lâm hiên bên người một cái lao ra hỏa sao. Hắn sông lên đi lúc sau phi thường kích động, cười nói, ha ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi tìm được nơi này lại như thế nào? Lao phu so ngươi mò một bước. anh Liên ở ngay lúc này, không chung một trận thiên lôi hướng tới hắn oanh xuống dưới, hắn căn bản liền tới không kịp chạy trốn. anh Một đạo lôi điện trực tiếp đem hắn bắn cho ngoại tiêu lý nột nơi này rất kỳ quái, mặt trên có lôi, phía dưới người lại dường như nghe không được. Hoàng vô dạ nói, nơi này đó là đi lôi vừa đi. Nàng vọt đi lên, vận chuyển khởi sở hữu linh lực thêm vào phòng ngự linh kỹ, làm chính mình phòng ngự trở nên càng cường, nên đón không trung lôi điện công kích. ầm ầm ầm. Quả nhiên có thiên lôi đột nhiên giang xuống, đem Hoàng vô dạ cấp bao phủ trụ, này một kích Hoàng vô dạ chặn. ầm ầm ầm. Tiếp theo có lôi điện liên tiếp bạo phát ra tới, lần lượt loại kém lúc sau, hoàng vô dạ hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, chủ nhân ngươi tỉnh tỉnh. Hoàng vô dạ bị thủy phượng thanh âm đánh thức, mở hai mắt liền nhìn đến thủy phượng kia một đôi nôn nóng màu thủy lam con ngươi. Nàng nói, thủy phượng đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta chính là tu luyện lôi nguyên tố phòng ngự linh kỹ, như vậy một chút lôi vẫn là chống đỡ được, nơi này nếu ta đoán không sai nói. ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ đang nói, vô số thiên lôi từ không trung rơi xuống. Quả nhiên là lôi vực a. Thủy Phượng, chúng ta nhanh lên né tránh. Là. Chủ nhân. Thủy Phượng ôm Hoàng vô dạ nhanh chóng tránh đi kia rậm rạp từ trên trời giáng xuống thiên lôi. Phóng ta xuống dưới, Thủy Phượng. Hoàng vô dạ nói. Không có quan hệ. Chủ nhân không nặng. Ta có việc. Là. Chủ nhân. Chủ nhân có lệnh. Thủy Phượng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Tới lôi vực lúc sau, Hoàng Vô Dạ liên hệ Huyền Mặc. Sư Minh phía trước cũng ở lôi vực, nếu là hiện tại cũng ở nói có thể tìm được hắn. Sư Minh dùng linh lực mở ra truyền âm linh sau, Hoàng Vô Dạ hô. Khu khu cụ. Sư đệ. Kia một bên truyền đến Huyền Mặc suy yếu thanh âm. Sư Minh, ngươi bị thương. Ai làm? Hoàng Vô Dạ cả giận nói. Ta phía trước bị thiên lôi công kích bị điểm thương không phải bị người gây thương tích, sư đệ không cần lo lắng. Huyền Mặc trả lời, kia sư huynh ngươi hiện tại ở dông tố cái gì phương vị? Nàng hỏi, Huyền Mặc nhìn không trung bên trong kia kéo dài không ngừng nước mưa nói, sư đệ, ta hiện tại hẳn là không ở lôi vực, mà là ở vũ vực, nơi nơi đều đang mưa. Xem ra kia thiên lôi đem ta đưa tới lôi vực, lại đem sư huynh cấp ném tới rồi vũ vực đi. Hoàng vô dạ nói, hẳn là như thế. Hoàng vô dạ nói, mưa gió lôi điện, ta như là từ phong vực tới rồi vũ vực sau đó là lôi vực, mà sư huynh ngươi hoàn toàn tương phản, từ điện vực đến lôi vực sau đó lại đến vũ vực, có lẽ chúng ta đi song sở hữu sẽ có cái gì phát hiện cũng nói không chừng. Huyền mặc gật đầu nói, sư đệ phân tích thực không tồi, hẳn là chính là như vậy, ta lập tức đi tìm đi phong vực biện pháp. Sư huynh, ngươi hiện tại tưởng chưa thương liên tính là làm bằng sắt bị xét đánh cũng không có khả năng một chút sự tình đều không có ta có sư đệ cho ta chuẩn bị chữa thương đan dược không có việc gì huyên mặc cầm rượu bình kia một đôi lạnh nhạt con ngươi bên trong hiện lên một kia ấm áp hoàng vô dạ nói vô luận như thế nào không cần miễn cưỡng bình an đệ nhất ân kết thúc trò chuyện lúc sau hoàng vô dạ bắt đầu như thế nào đối phó này lôi vực thiên lôi từng trận rất nguy hiểm Thủy phượng nói chủ nhân yên tâm có thủy phượng ở sẽ không làm người bị thương ân chúng ta đi thôi cũng có không ít người đi hướng kia cột đá kết quả bị xét đánh một lần liền rút lui có trật tự này thật là đáng sợ nhanh lên đi kia lôi quả thực muốn mệnh tại sao lại như vậy vô dạ công tử không phải lên rồi sao kia lôi điện thật là đáng sợ ta xem vô dạ công tử chỉ sợ đều bị chém thành hôi đi mau đi mau ầm ầm ầm lôi vực bên trong, hoàng vô dạ cùng thủy phượng trên mặt đất nhanh chóng xe qua, khắp nơi tìm kiếm rời đi lôi vực biện pháp. đây trời thiên lôi, cho nên cho dù dùng phi phương tiện tìm, bọn họ cũng không thể phi. lôi vực người hiển nhiên thiếu không ít. đột nhiên hoàng vô dạ ở không khí bên trong cảm giác được một cổ tà ác lực lượng, nàng bước chân ngừng lại, mang theo thủy phượng ẩn tàng rồi hơi thở. hoàng vô dạ nói, thủy phượng, ta hảo tưởng cảm giác được ma khí. thủy phượng gật đầu nói. Đối. Không sai, chủ nhân, ta cũng cảm giác được kia ghê tởm khí vị, này chung quanh hẳn là có ma tộc. Xem ra ma tộc thật sự trộn lẫn một chân, bọn họ đối này tứ tượng thánh tàng cũng rất cảm thấy hứng thú, nhiều năm như vậy tới không màng tất cả muốn chiếm lĩnh linh thương cựu châu, vì này tứ tượng thánh tàng. Hoàng vô dạ bọn họ giấu ở âm thầm, quả nhiên thấy được vài đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng ở bọn họ trước mặt lướt quá. Và anh, Một trận vang lớn. Phàm là lôi điện sở hành tặng quá địa phương, bọn họ còn đi bổ một kích, làm trên mặt đất hố trở nên lớn hơn nữa. Mỗi một cái bị lôi điện hoành ra tới hố to, bọn họ đều như vậy thử xem, cuối cùng tựa hồ không có gì phát hiện, bọn họ liền rời đi. Hoàng vô giả cùng Thủy Phượng đi bọn họ động thủ địa phương nhìn nhìn, nàng nói thầm, này một ít ma tộc đang làm cái gì? Thủy Phượng trả lời, ta cũng không biết. Bọn họ có điều hành động, như vậy hẳn là biết một ít cái gì. Chúng ta đuổi kịp bọn họ, tiểu tâm một chút không cần bị phát hiện. Này một ít ma tộc một đám thực lực thực đáng sợ, nếu là chính diện đối thượng quang nàng cùng Thủy Phượng hai cái chẳng những đánh không lại, phòng trường liền chạy đều chạy không thoát. Thủy Phượng sẽ bảo hộ chủ nhân." Thủy Phượng nắm chặt nắm tay nói. Ý thức dọc theo đường đi Hoàng Vô Dạ cùng Thủy Phượng lặng lẽ đi theo kia một ít ma tộc hành động, phàm là mỗi một cái bị lôi điện oanh quá hố to bọn họ đều sẽ xem một cái. Sau đó tiến hành một hồi điên cuồng phá hư, không có bất luận cái gì kết quả sau đó rời đi. Hoàng vô giả cũng xem qua bọn họ manh mũi một cái hố to, dọc theo đường đi đi theo bọn họ như cũ không chiếm được bất luận cái gì manh mối. Nhưng là bọn họ cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể đi theo. Này một ít ma tộc điên cuồng càng quét, tựa hồ phát hiện cái gì. Bọn họ bắt đầu đại động can qua, dùng không ít thủ đoạn, như cũ không có được đến bất luận cái gì kết quả. Nhỏ vụn thanh âm truyền đến, vẫn là không được. Mở không ra, tứ tượng thánh chủ quá rào hoạt, không có tín vật chúng ta căn bản liền mở không ra. Các người trước thủ tại chỗ này, chúng ta mặt khác đi tìm biện pháp, hơn nữa hội báo cấp chủ tử. Là, để lại mấy cái ma tộc canh giữ ở nơi đó, những người khác rời đi. Tín vật có thể mở ra. Nàng có thể đi thử xem. Hoàng vô dại trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Địa phương tuy rằng rời đi không ít ma tộc. Nhưng là còn dư lại không ít, bọn họ như cũ đối phó bất quá tới. Hoàng vô dạ nói, tiểu bạch bạch, chỉ có thể làm ngươi dẫn dắt rời đi một bộ phận ma tộc, dương đông kích tây, không thành vấn đề đi. Bạch du trả lời, tiểu đêm, đừng xem thường ta làm. Ta nhưng không có như vậy phế xài, bảo mệnh tuyệt đối không có vấn đề. Làm lòng ta động đi. Hoàng vô dạ bắt được bạch du nói, không được. Chờ một chút, hiện tại không phải ra tay cơ hội tốt. Thảo đi. Hoàng vô Dạ tùy thời mà động, lựa chọn một cái ngạch tương đối tốt thời cơ, làm bạch du tưởng tâm động. Ba ba bá. Trong tay ám khí cũng xuất động, kia một ít ma tộc cảm giác được, trong mắt hiện lên âm lánh quang mang. Một ít không có mắt nhân loại tới, giải quyết rớt. Nhân loại cũng chỉ là một ít con kiến mà thôi, sắt lên quá không thú vị, bất quá không thể làm cho bọn họ tới vướng bận. Vài đạo hắc ảnh lóe đi ra ngoài, Hoàng vô Dạ nói, Thủy Phượng chính diện cường công, là trong phút chốc, một con màu thủy lam thật lớn điên cuồng đối bọn họ tiến hành rồi một phen cuồng ngoanh làm tạc. Phượng Hoàng thân thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng động nhiều như vậy, tưởng giải quyết lại nói. Ma tộc buộc phát ra tới đoạt đại lực lượng công kích thủy phượng, ma hoàng vô dạ nhanh chóng vòng tới rồi bọn họ phía sau. Bọn họ sở thủ này một cái hố to trung tâm, vừa lúc có một cái giọt nước hình dạng màu thủy lam ngọc thạch. Thứ này cùng huyền vũ cho nàng kia một cái giọt nước mặt dây giống nhau, chỉ là lớn không ít. Hoàng vô dạ nhảy tới kia hố to bên trong, lấy ra tới huyền vũ cho nàng mặt dây. Lúc này có ma tộc phát hiện nàng tới rồi kia một cái hố to bên trong. Đáng chết! Này nhân loại! Nàng trong tay kia đổ vật là tín vật, nhanh lên bắt lấy nàng. Cúc ngay! Đừng thượng thương ta chủ nhân! Thủy Phượng điên cuồng công kích, hướng tới bọn họ giận dữ hết. Ở ma tộc nhào lên tới thời điểm, hoàng vô dạ đem kia một cái mặt dây đặt ở mặt đất kia giọt nước ngọc thạch phía trên. Và anh, màu đen ma khí vọt tới, kia màu lam nhạt quang mang đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên. ầm ầm ầm chẳng những trận ma tộc công kích, hơn nữa bắn ngược trở về, làm cho bọn họ bị phản vệ. Đi tìm chết đi, thủy phượng nhân cơ hội đem kia mấy cái dám can đảm công kích hoàng vô dạ bị phanh thây trọng thương ma tộc cấp đánh chết. Cái khác kia một ít ma tộc bạo nộ, này Phượng hoàng thực lực không thế nào cường, cùng nhau đánh chết nó. mau! Hoàng vô dạ hô, tiểu bạch bạch, Thủy Phượng, lại đây, nơi này an toàn. Bạch Du lặng yên không một tiếng động bay đến hoàng vô dạ trong lòng ngực, Thủy Phượng cũng lại đây, dẫn theo Bạch Du nói, chết hồ ly, ly chủ nhân xa một chút. Người mới là đâu? Trung quanh đã bị ma tộc cấp vây quanh lên, nhưng là hoàng vô dạ bọn họ một chút đều không sợ. Này một ít ma tộc hung hăng mà trừng mắt hoàng vô dạ, lại không dám công kích. Nhân loại tiểu tử, người rốt cuộc lại như thế nào được đến tín vật. Hoàng vô dạ khiêu khích hướng tới bọn họ ngắc ngắc tay nói, muốn biết ta. Tiến vào tiểu ra liền nói cho các ngươi a Này một ít ma tộc sắc mặt trở nên càng đen, này một cái đáng giận tiểu tử. Chúng ta thử lại. Cũng không tin đánh không phá nảy phòng ngự. Đối. Liên thủ thử xem này một ít ma tộc không có khả năng buông tha hoàng vô dạ, hơn nữa hoàng vô dạ trên tay còn có tín vật, có một cái tín vật có lẽ còn có mặt khác tín vật. vài người đánh không phá, cùng nhau liên thủ thử xem. này một ít ma tộc thật sự là quá xem nhẹ tứ tượng thánh tàng uy lực đánh giá cao bọn họ ma lực. ầm ầm ầm, từng đợt vang lớn truyền ra, hoàng vô dạ bọn họ như cũ bình yên vô sự, này một ít ma tộc lại bị phản vệ bay đi ra ngoài, một đám hụt máu. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, động thủ, đem bọn họ toàn bộ đều cấp giải quyết rớt. Là, Thủy Phượng bay đi ra ngoài, mà Hoàng vô dạ ở phòng ngự cái lồng bên trong cầm ám khí viễn trình công kích. Này một ít ma tộc bị phản vệ bị thương nặng không nhẹ, thực lực tuy rằng cường như cũng bị Hoàng vô dạ cấp thương tới rồi. Phanh phanh phanh, Thủy Phượng càng là vô tình diệt sát này một ít ma tộc, bọn họ biết hiện tại trọng thương không phải Thủy Phượng đối thủ, hô lớn đáng chết tiểu tử. Chúng ta nhanh lên rời đi, đi tìm Lão Đại. Nhanh lên đi. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, một cái đều không cần buông tha, toàn bộ đều giết. Là, chủ nhân. Theo do đánh chết bọn họ, bất quá nhạy bén cảm giác được lại xuất hiện rất nhiều ma khí. Thủy Phượng, nhanh lên trở về. Hoàng vô dạ hô. Chờ đến Thủy Phượng trở về lúc sau, Hoàng vô dạ cảm giác dưới chân kia một khối ngọc thạch đột nhiên động lên. Thân thể không còn, thủy phượng vội vàng kéo lại hoàng vô dạ, bọn họ hai liền rất đi xuống. Một cái khác ma tộc đội ngũ tới liền nhìn đến bị đánh chết đồng bạn, còn có kêu biến mất ở màu thủy lam quang mang bên trong một cái bạch y thi thiếu niên cùng một cái áo lam thanh niên. Đáng chết. Nhất định phải bắt lấy bọn họ, đem bọn họ cấp bẩm thầy vạn đoạn. Này một cái tiểu đầu lĩnh phẫn nộ nói. Phanh. Hai người rơi xuống đất, thủy phượng đương thịt lót hoàng vô dạ đến là không có bị thương. Màu bạc quang mang hiện lên, vô số điện lưu bỏ đầy bọn họ toàn thân, Chu tức nói, chủ nhân, cẩn thận. Hoàng vô giả nói, ta rốt cuộc tu luyện điện nguyên tố linh kỹ, điểm này điện lưu còn không tính cái gì. Chúng ta hiện tại là tới rồi điện vực bên trong, đây là cuối cùng một cái. Ta liên hệ một chút sư hình. Sư đệ, huyền mặc thanh âm từ truyền âm linh bên trong truyền đến. Sư Minh, ta hiện tại tới rồi điện vực, ngươi lúc ban đầu đến một vực. Ngươi hiện tại ở đâu? Hoàng vô dạ hỏi. Huyên Mặc nói, ta hiện tại ở phong vực, là sư đệ lúc ban đầu đến địa phương. Xem ra chúng ta phỏng đoán không sai, ta thuận phương hướng ngươi nghịch phương hướng, hiện tại hẳn là tới rồi mấu chốt nhất lúc, nhất định có biện pháp rời đi bốn vực, đi chân chính thánh tàng bên trong. Hoàng vô dạ nói, Ấn. Hoàng vô dạ nói, sư minh, còn có một việc ngươi phải chú ý. Quả nhiên có ma tộc lẫn vào này tứ tượng thánh tàng bên trong, bọn họ còn biết tứ tượng thánh tàng tín vật, so những người khác hiểu được muốn nhiều rất nhiều, nếu người gặp nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ chính mình trong tay có tín vật. Huyên mắc cả kinh nói, sư đệ cùng ma tộc đụng phải. Có hay không bị thương? Không có, ta có thủy phượng cùng phong linh ở đâu? Sư huynh một mình một người phải chú ý an toàn. Hảo! Sư huynh! Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Ân, Cho chuyện ngưng hẳn, Hoàng Vô Dạ ở Chu Tức Điện vực bên trong đi bộ. Nơi này nơi nơi đều là một chút hàng rào điện, một không cẩn thận liền điện toàn thân tê mỏi. May mắn Hoàng Vô Dạ tu luyện lính kỹ, bị điện điện cũng thói quen, hơn nữa phát hiện Chu Tức Điện vũ nhất chiêu thực lực đại đại biên cường. Ở trên đường Hoàng Vô Dạ gặp không ít ở điện vực chịu đủ cha tấn tông môn đệ tử cùng trường lao, bọn họ hét lớn, a a a. Đây là địa phương quỷ quái gì a? Nơi nơi đều là điện, này muốn như thế nào tìm bảo bối a? Sư phó cứu mạng a! Ta phải bị điện hôn mê. Bọn họ một đám đau khổ dãy rua, kết quả nhìn đến hoàng vô dạ như là đi ở bình thường trên đường giống nhau ở hàng rào điện bên trong bước qua, một đám trừng lớn đôi mắt. Kia không phải vô dạ công tử sao? Vô dạ công tử như thế nào một chút sự tình đều không có. Có thể nhẹ nhàng như vậy đi đường. Vô dạ công tử cũng quá làm nhân đố kỵ đi. Vô dạ công tử, cứu mạng A. Hoàng vô dạ nhìn về phía bọn họ cười nói, các vị, ta thương mà không giúp gì được. Ta biện pháp chỉ có thể ta chính mình có thể sử dụng, ta muốn vội vàng đi tìm ta nam nhân cùng ta sư huynh, tai kiến. Bọn họ một đám chỉ có thể nhìn hoàng vô dạ nhanh chóng rời đi bóng dáng, tiếp tục cùng này một ít màu bạc tia điện tương ái tương sát. Hoàng vô dạ tại đây điện vực một chút manh mối đều không có. Hoàn toàn không manh mối A. Chu tước tín vật là một cái nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì chu tước vụ ý. ý. Này Vũ ý, ý có thể làm cái gì? Thủy Phượng trả lời, chủ nhân đừng nóng nổi. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thật sự không được, chỉ có thể tìm ma tổ. Lôi vực có ma tộc, ta cũng không tin này điện vực không có. Gần gũi cùng ma tộc ở bên nhau tuyệt đối là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, nhưng là bọn họ hiển nhiên biết đến so nàng muốn nhiều. Đây là hiện giờ có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ ở điện vực không biết tìm bao lâu, đột nhiên nghe được phía trước buộc phát ra một trận vang lớn, khủng bố hàng khí đánh út lại. Này một cổ hàn khí hoàng vô dạ lại quen thuộc bất quá. La yêu tinh. Hoàng vô dạ nhanh chóng hướng tới kia một phương hướng lược qua đi. Mà lúc này phong linh thanh âm truyền đến, hoàng vô dạ, ngươi có thể cảm giác được cũng chỉ có kia một người nam nhân sao. Ngươi tựa hồ bỏ qua cái gì? Thủy Phượng nói, chủ nhân, trừ bỏ kia chết nam nhân ở ngoài, còn có rất mạnh ma khí. Xem ra tên kia ở cùng ma tộc giao thủ. Có ma tộc ở liền có ma tộc ở, ta thật muốn tìm bọn họ đâu. Hoàng vô dạ nói, không ngừng là điểm này, ngươi không có cảm giác này hàn khí thực không bình thường sao. Ngươi liền nhất định xác định ngươi qua đi nhìn đến chính là kia một người nam nhân, mà không phải băng chi thánh linh. Phong Linh nói, Hoàng vô dạ nào nào. Tốc độ biến chậm lại. Nếu là băng chi thánh linh, hắn sẽ giết ngươi. Phong linh lại bồi thêm một câu. Này hàn khí rất nguy hiểm, hoàng vô Dạ có thể cảm giác được. Đây là một loại phá tan gông cùng xiềng xích buộc phát ra tới uy lực, rất có khả năng băng chi thánh linh làm yêu. Cái gọi là nửa năm chi ước, băng chi thánh linh như vậy ra hỏa cũng không nghĩ tới ra hỏa này sẽ thật sự tuân thủ hứa hẹn. Hoàng vô Dạ nói, vô luận yêu huyết hiện tại còn ở đây không? ta đều phải qua đi. Nếu là băng chi thánh linh muốn giết ta, ta sợ hắn làm cái gì? Ta chính là phong chi thánh linh chủ. Trung quanh phong trở nên nguy hiểm lên, may mắn kịp thời dừng lại, bằng không không bị băng chi thánh linh cấp giết đều phải bị phong linh cấp giết. Ta chính là phong chi thánh linh khế ước giả, thắng lợi liền ở trước mắt, phong linh ngươi sẽ không làm ta quải đúng hay không? Ngu xuẩn. Phong linh lệnh nhạt thuộc ra này hai chữ. Ba ba ba. Hoàng vô dạ tốc độ trở nên càng nhanh, quả nhiên phía trước một đạo đỏ như máu thân ảnh cùng ma tộc giao thủ, hàng khí phá tan kia một ít ma khí, theo chân bọn họ kịch liệt va chạm. Đối phương kia một cái ma tộc đầu lĩnh, hoàng vô dạ nhìn cũng phi thường quân mắt, là U ngàn tà. U ngàn tà đạo, ha ha a. Tình huống của ngươi thực không ổn a. Vẫn là dừng tay thúc thủ chịu chói đi. Yêu huyết kia một đôi đạm tử sắc con ngươi không có một tia độ ấm, đảo qua hắn nói. Ta sẽ giết ngươi, mà không phải nhận thua. Thanh âm này làm hoàng vô dại trên mặt lộ ra vui mừng, yêu tinh không có việc gì, phong linh ngươi vẫn là xem thường hắn. Tạm thời không có việc gì, hắn hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm ngươi căn bản là không rõ ràng lắm. Nguy hiểm, ta đây đi cứu chàng. Có thần hỏa ở sẽ hảo một chút. Hoàng vô dạ nói. Thủy Phượng, đi. Là. Yêu huyết đang ở cùng u ngàn ta một trận chiến đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng vọt lại đây. với anh, thủy phượng cuốn lấy ung nà tà, mà hoàng vô Dạ nhằm phía yêu huyết. thân ảnh màu đỏ nhón lên, yêu huyết đem hoàng vô dạ ôm lấy, liệt dương chi viêm hoàn toàn bạo phát ra tới, hoàng vô dạ ấn chứ hắn cái hót hôn lên đi. hiện tại yêu huyết yêu cầu cấp cứu, không vô nghĩa tưởng dùng tài hùng biện. kia ấm áp ấm vào đầu quả tim, yêu huyết ôm chặt lấy trong lòng người, phi thường tham lam đòi lấy. cung ngay. Ú ngàn ta phẫn nộ đối thủy phượng ra tay, thủy phượng thực lực không bằng hắn bị chụp bay đi ra ngoài. Vâng! u ngàn ta công kích bị hàn băng ngăn trở, yêu huyết bung ra hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi quả nhiên rất muốn ta, một tìm được ta liền nhào vào trong ngực, ta hảo vui vẻ. Ta đi trước đem giá hỏa này cấp thu thập, tiểu dạ nhi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Yêu huyết nói, chính ngươi cũng muốn chú ý. An tâm! Tiểu Dạ Nhi tới ta sẽ không làm hắn sấn hư mà nhập. Và anh. Thân ảnh màu đỏ cùng màu đen thân ảnh ở không trung va chạm, hàn khí cùng ma khí dây dưa. Cho ta bắt lấy kia tiểu tử. U ngàng ta đối hắn Tiểu đệ hạ lệnh. Hắn biết Hoàng vô Dạ yêu huyết uy hiếp, bắt lấy Hoàng vô Dạ trận này ở khờ đậu liền có thể quyết ra thắng bại. Kia một ít ma tộc đối Hoàng vô Dạ xuống tay. Thủy Phượng chắn Hoàng vô Dạ trước mặt nói, mơ tưởng thương tổn chủ nhân, cút cho ta. Và anh. Thủy Phượng phía trước đối thượng u ngàn tà đã bị thương, không có khả năng ngăn lại sở hữu ma tộc. Bọn họ vòng khai Thủy Phượng hướng tới Hoàng Vô Dạ trộm tới. Hoàng Vô Dạ nói: Phong Linh, nhanh lên thêm vào Phong Nguyên Tố linh kỹ. Ngươi cần phải cấp lực một chút, đừng làm ta bị bắt được. Hiện tại ngươi biết sợ. Vừa rồi không màng tất cả sông lên thời điểm, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới gặp mặt Lâm như vậy cục diện. Phong Linh nói: Cái loại này thời điểm, ta nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Hoàng vô dạ nói. Phong ăn vật thượng tuy rằng đối hoàng vô dạ lô mãng siêu cấp khó chịu, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Ba ba ba. Tại đây một ít ma tộc bên trong xuyên qua, tránh đi bọn họ công kích. Này một ít ma tộc cũng thực kinh ngạc hoàng vô dạ tốc độ thế nhưng sẽ mau như thế ly kỷ. Chủ tước điện vũ. Lúc này điện vực bên trong cũng buộc phát ra tới vô số cường đại điện chi lực. Hoàng vô dạ dùng này linh kỹ lực công kích vô hạn chế phiên bội. Bùm bùm. Liên tính là ma tộc, trên người vô số điện cao thế truyền lưu biến toàn thân cũng một chút đều không dễ chịu. Chu tước lưu quang. Hoàng vô dạ theo chân bọn họ giao thủ, không đến mức bị bọn họ cấp bắt lấy. ầm ầm ầm Lúc này chu tước cùng ú ngàn tà đánh tối bụi. Phong Linh nói, kia một người nam nhân cần thiết dừng tay, bằng không thực mau băng chi thánh Linh liền phải lao tới. Ngươi ngăn lại bọn họ, chúng ta đi trước lại nói. Hoàng vô dạ nói. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Ta đây là hợp lý thỉnh cầu, băng chi thánh linh chạy ra đối chúng ta không chỗ tốt. Chúng ta đã ly thần hỏa rất gần, ngươi cũng không nghĩ tên kia tới làm yếu hư chúng ta chuyện tốt đúng hay không. Hoàng vô dạ lời nói rất có đạo lý, băng chi thánh linh nếu là thật sự chiếm cư yêu huyết thân thể, nhất định sẽ không làm cho bọn họ hả quá. Đột nhiên, một trận cuồng phong ngăn cách nơi này loạn vũ điện quang. Một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong phút chốc đêm này một ít tới gần hoàng vô dạ ma tộc cấp trụ bay đi ra ngoài, sau đó lược hướng về phía U ngàn tà. U ngàn tà đạo, lại là ngươi, phong chi thánh linh. Thượng một lần thiếu chút nữa chết ở ngươi trên tay, lúc này đây ngươi muốn ta mệnh nhưng không có dễ dàng như vậy. ầm ầm ầm Phong linh lãnh đạm vô cùng, căn bản không có tính toán cùng U ngàn tà thuyết một câu. Phanh phanh phanh. Ở kia một ít ma tộc lại một lần đối hoàng vô dạ thời điểm tiến công. Yêu huyết đem kia một ít người toàn bộ đều cấp đóng băng ở, đem hoàng vô dạ ôm vào trong lòng ngực. Tiểu dạ nhi. Yêu tinh, chúng ta trước ném rớt bọn họ đang nói. Thừa dịp phong linh ở kiềm chế u ngàn tà, chúng ta chạy nhanh rời đi. Hảo. Thủy Phượng, chúng ta đi. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết phá tan này một ít ma tộc vây quanh, lược hướng về phía phương xa. ầm ầm ầm. Nay không còn không có đi bao xa, phía trước liền xuất hiện một đạo màu bạc cai trán. Này một đạo cái chắn đều là điện nguyên tố lực lượng, hoàn toàn không biết tiến lên là cái gì kết cục, mà ma tộc đã đuổi theo. Yêu huyết nói, "Tiểu Dạ Nhi, có ta ở đây, chúng ta qua đi." Bọn họ lựa qua đi, kết quả này một đạo cái chắn không biết có bao nhiêu hầu. Rắc. Yêu huyết băng bị này điện chi lực cấp đánh nát, càng đi chỗ sâu trong đi liền càng thêm khó chịu, toàn thân tê mỏi căn bản là đi không đặng. Kia một ít ma tộc cũng đuổi theo, liền ở ngay lúc này Hoàng vô dạ tại đây cái chắn bên trong thấy được một mảnh quen thuộc hỏa hồng sắc lông chim, cùng chu tức lông chim rất giống. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh, kia một cái lông chim có vấn đề, chúng ta đem nó cấp lộng xuống dưới. Một đường đi tới cả người đều không có nhiều ít sức lực, bọn họ lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt đi lên, đem kia một cọng lông vũ cấp cầm xuống dưới. Liên ở hoàng vô dạ đem kia lông chim nắm chặt ở lòng bàn tay thời điểm. Đột nhiên trên người kia một kiện chu tức vũ y y đột nhiên bộc phát ra tới ngọn lửa, đem này một ít điện chi lực cấp ngăn cách ra tới, làm chúng nó không có biện pháp thương tổn hoàng vô dạ. Đương nhiên, này ngọn lửa vô pháp làm yếu huyết bung ra hoàng vô dạ, điểm này độ ấm căn bản là thường không đến trên người cất giấu một cái băng chi thánh linh hắn. Đột nhiên, hoàng vô dạ phía sau xuất hiện một cái hỏa hồng sắc chu tức cánh chim. Kêu cánh chim chính mình động lên. Mang theo hoàng vô dạ tại đây quần sáng bên trong bay đến không trung. Yếu huyết gắt gao mà cuốn lấy hoàng vô dạ eo không buông tay. đương kia hỏa hồng sắc quang mang xuất hiện lúc sau, u ngàn tà sắc mặt rất khó xem. Một đám phế vật, nhanh lên ngăn lại bọn họ. Nhanh lên! Không thể làm cho bọn họ chạy. Phong linh phiêu khai, lạnh nhạt liếc hướng u ngàn tà đạo, vẫn là đường hao tổn tâm huyết. nay tứ tượng thánh tàng thiết kế, các người ma tộc vĩnh viễn đều không thể được đến thánh tàng bảo vật Bởi vì các ngươi ma tộc lệnh nhà thích kỷ mà lại tàn nhẫn Người tìm chết U ngàn ta hướng tới phong linh nào tới Chính là phong linh trực tiếp biến mất ở hắn trước mặt U ngàn ta muốn đuổi theo hoàng vô dạ Hắn thế lực là thực không tồi Nhưng là ở kia điện mạc bên trong Hắn tốc độ so ra kem có được chu tức cánh chim hoàng vô dạ Kia một đôi hỏa hồng sắc cánh mang theo hoàng vô dạ không ngừng phi Nàng cũng không biết bay bao lâu Yêu huyết vẫn luôn không bùng tay thực mau trước mắt cảnh tượng đã xảy ra thay đổi linh linh linh một trận quen thuộc tiếng chuông truyền đến hoàng vô dạ thấy được một mặt hình bóng quen thuộc sư minh sư đệ đây là một chỗ cổ xưa mà lại to lớn đại điện một cái giả mua thanh âm truyền đến hai cái tiểu hoa nhi vất vả các ngươi cuối cùng là đi đến nơi này tới gì không đúng như thế nào tới ba cái tiểu hoa nhi kỳ quái rốt cuộc là nơi nào làm lỗi Hoàng vô dạ nói: Các hạ đó là này tứ tượng thánh tàng chủ nhân đi. Ta muốn cùng ngài lão nhân ra muốn mấy thứ đồ vật, có thể hay không? Tiểu nữ hoa, ngươi là bọn họ bốn cái lựa chọn người thừa kế, bọn họ đều có thể lực ngươi đều kế thừa không tồi. Ngươi tới cũng chỉ là muốn mấy thứ đồ vật mà thôi, cũng quá không có dạ tâm đi. Kia một ít đồ vật, rất quan trọng. Tứ tượng thánh chủ nói: Ta nơi này nhưng không có cái này quy củ. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là thông qua khảo nghiệm, được đến sở hữu thánh tàng bảo bối. Nhị đó là thất bại rời đi, ngươi sẽ bị tẩy rất ở chỗ này ký ức. Hoàng vô dạ nói, xem ra ta chỉ có thể lựa chọn một. Bất quá tiền bối ngươi phải chú ý một chút, ma tộc một kích theo dõi nơi này, đừng làm cho bọn họ xông vào. Hoàng vô dạ nói, yên tâm, ma tộc là tuyệt đối vào không được. Muốn tiến vào nơi này, cần thiết phải có tín vật mới được hơn nữa tín vật không thể ở một người trên tay. truyền âm linh cần thiết muốn ở hai người trên tay, hai người cần thiết vô cùng tín nhiệm hơn nữa có an ý có có khả năng mới có thể phá rất kia một cái tứ tượng vĩnh cục. Các ngươi này hai đứa nhỏ làm thực hảo, như vậy tín nhiệm cùng ma khí, ma tộc chi gian tuyệt đối là không có. Tứ tượng thánh chủ cảm thấy hết thảy đều thực hoàn mỹ, nhưng là vì cái gì thêm một cái người? Tiểu tử này là chuyện như thế nào? Hoàng vô dạ cười nói, Này thực rõ ràng a. Ta dịu da dắt trẻ tới tứ tượng thánh tàng không được sao? Vốn dĩ yêu huyết đỉnh tứ tượng thánh chủ nói hoàng vô dạ cùng Huyền Mặc rất có an ý vô cùng tín nhiệm toan khí muốn toan chết chính mình, mà hiện tại nghe xong hoàng vô dạ trả lời lúc sau cuối cùng là mây đen chuyển tình đi. Hoàng vô dạ nắm chặt yêu huyết lạnh lẽo tay nói, "Tiền bối, cái gì khảo nghiệm linh tinh toàn bộ đều cho ta thượng đi. Ta tưởng tận nhanh nhất tốc độ được đến ta muốn đổ vật." "Hảo, không thành vấn đề." Các ngươi này ba cái tiểu hoa nhi, ta thực xem trọng các ngươi. với anh, một phiến đại môn, nháy mắt mở ra. Ở bọn họ đi tới thời điểm, quen thuộc bạch hổ hướng tới bọn họ nhào tới. Giống, một tiếng vang lớn, đinh thai nhức ốc. Ra bạch hổ còn có chu tước, thanh long huyền vũ, này không phải bọn họ thật thể, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Chính là này lực phá hoại quá cường, hoàng vô dạ nói, yêu tình, sư minh, nhanh lên nẻ tránh. Thanh Long ở Thiên. Ầm ầm ầm. Tứ tượng sắt trận mở ra, các ngươi muốn ở bên trong kiên trì nửa canh giờ mới được. Ầm ầm ầm. Tứ tượng chi vi lực phi thường hung hãn, đừng nói kiên trì nửa canh giờ, liền tính là 15 phút đều kiên trì không được. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ cùng Huyền Mặc đều đem hết toàn lực, nhưng lại yêu huyết hiển nhiên tương phản. Hắn không được khất chế, khất chế, tiếp tục khất chế. Thực không ổn. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống hận không thể trực tiếp sát đi ra ngoài. Liên ở kia bạch hổ muốn công kích hoàng vô dạ thời điểm, nhìn đến chính mình người yêu có nguy hiểm, yêu huyết hoàn toàn áp chế không nổi nữa. với anh! Hàn băng đánh nút lại, kia tứ tượng ảo ảnh trực tiếp bị đông cứng. Bọn họ tránh thoát không ra này hàn băng, hiện tại đừng nói kiên trì nửa canh giờ, liền tính là kiên trì một ngày cũng không có vấn đề gì. Hoàng vô dạ ôm lấy yêu huyết nói, yêu tinh, kiên trì trụ. Tiên bối! Còn có cái gì khảo nghiệm nhanh lên thượng? Nếu là không đúng sự thật, đem ngươi bảy loại thần hỏa giao cho ta, nhanh lên. Tứ tượng thánh chủ nói, nguyên lai tiểu hoa nhi ngươi tới là muốn thần hỏa, bị băng chi thánh linh cấp không chế, liền tính là thần hỏa cũng vô pháp giúp hắn thu hồi thân thể A. Hoàng vô dạ nói, tiền bối, ta đều có biện pháp, chỉ cần được đến thần hỏa. Hảo, này một quan tính ngươi qua, tiếp tục. Tiếp theo tới đó là tứ tượng vô cực trận. Lại là một cái nguy hiểm trận pháp. với anh. Yêu huyết hàn khí bùng nổ. Hoàng vô dạ có liệt dương chi viêm còn tính chịu đựng được. Nhưng là huyền mặc cũng đã tới rồi cực hạn. Sư đệ. Huyền mặc lo lắng nhìn về phía hoàng vô dạ. Sư minh. Ngươi trước rời đi nơi này. Bằng không ngươi sẽ bị hàn khí cấp thương đến. Ta không yên tâm sư đệ. Ta không có việc gì. Ngươi trước rời đi. Tiểu tử. Ngươi là một cái hạt giống tốt. Liền không theo chân bọn họ sớm quan. Ta đơn độc là người xâm quan. Tứ tượng Thánh Chủ cũng biết huyền mặt cố chấp mà lại kiên trì, không nói hai lời trực tiếp đem người cấp tiến đi. Tứ tượng Thánh Chủ nói, các ngươi hai cái tiểu tử, mau một chút, này một ít tứ tượng ảo trận các ngươi không thể không sớm, nắm chặt thời gian đi. Lúc này yêu huyết cùng hoàng vô dạ hoàn toàn hay không đương sát phật, thân chắn sát thần, không biết xuyên qua nhiều ít cái tứ tượng ảo trận, bọn họ đi tới một cái toàn bộ đều là ngọn lửa địa phương. Nơi này có bảy loại thần hỏa, bất quá yêu cầu chính ngươi đi tìm. Cho dù tới rồi toàn bộ đều là ngọn lửa địa phương, yêu huyết trên người đổ ấm hoàn toàn không có hạ nhiệt độ, kia một đôi đạm tử sắc con ngươi càng ngày càng sâu thẳm. Hắn nghẹn nào hô, tiểu dạ nhi, tiểu dạ nhi. Hắn ở cùng băng chi thánh linh chống lại, trong mắt ảnh ngược hoàng vô dạ thanh âm. luyến tiếc, luyến tiếc sẽ không còn được gặp lại tiểu dạ nhi, hắn không thể thua. Phúc! Một ngụm máu tươi sông ra. Tiêu máu tươi thực mau ngưng kết thành băng tinh. Nơi này quá nhiều ngọn lửa, Hoàng vô dạ tuyệt đối sẽ không một đám phân biệt ra, như vậy chỉ có thể tế ra đại sắc khí. lịch thiên âm dương đỉnh ngươi ra tới, phân biệt ngươi muốn thần hỏa, đem chúng nó toàn bộ đều cho ta bắt được trở về, mau. lịch thiên âm dương đỉnh kích động bay đi ra ngoài, một đạo màu bạc quang mang hiện lên phong linh bắt được Hoàng vô dạ nói, Hoàng vô dạ, ngươi điên rồi, làm lịch thiên âm dương đỉnh trở về. Nếu là bảy loại thần hỏa đều chạy đi vào, ngươi biết sẽ là cái gì hậu quả sao? Nay hậu quả hắn cũng vô pháp tưởng tượng, hoàng vô dạ nhìn về phía ánh mắt có chút tảm đạm yêu huyết nói, cả đời, ta chờ không được đã lâu như vậy, cứ như vậy đi. Vô luận là cái gì kết quả? lịch thiên âm dương đỉnh không hổ là một cái siêu cấp đại sắc khí, bắt giữ thần hỏa thật là một chảo một cái chuẩn. kia một ít thần hỏa muốn chạy, toàn bộ đều bị nó cấp chấn trụ. Một cái thần hỏa trở về vị trí cũ, hai cái trở về vị trí cũ, nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong âm dương đạt tới cân bằng. Nhưng là, còn có năm cái. Đương kia năm cái trở về vị trí cũ lúc sau, tám dương tam âm kết quả là hoàng vô dạ thiếu chút nữa bị sống sở sở thiếu chết. Trấn áp. Phong Linh đứng ở kia lửa lớn trên không, phong nguyên tố trấn áp kia bạo lược ngọn lửa. Phong Linh nói, hoàng vô dạ, người cái này kẻ điên. Phong Linh buộc phát ra mạnh nhất lực lượng, đem hết toàn lực chấn áp, càng ngày càng mỏi mệt. hắn không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Nếu là một đám từ từ tới, có hắn ở tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy cục diện, hiện tại nói cái gì đều chậm. Phong Linh áp bước xong cuối cùng một chút lực lượng, tiếp theo thủy phượng cũng hao hết sở hữu thủy nguyên tố, đây cũng là chỉ là giữ được hoàng vô dạ trong chốc lát mà thôi. 5 loại thân hỏa, một loại so một loại đáng sợ. Không phải hiện tại Hoàng Vô Dạ có thể chống đỡ được. Phong Linh ở cuối cùng nói, Hoàng Vô Dạ, chỉ có cuối cùng một cái biện pháp. Nếu là không được, ngươi muốn cùng này nam nhân cùng chết. Hoàng Vô Dạ cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Vậy ngươi vẫn là trực tiếp đi tìm chết đi. Phong Linh tức giận nói, Hoàng Vô Dạ này không trực tiếp nhào hướng yêu huyết, trực tiếp hôn lên đi, trong đó thần hỏa huy lực tuyệt đối là cường đại. Này không cho yêu huyết cùng băng chi thánh linh chiến đấu chiếm thượng phong. Yêu huyết nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ta lánh. Mỹ nhân nhi, tiểu gia mau nhiệt đã chết, cho nên nhanh lên đem ngươi cấp cống hiến xuất hiện đi. Yêu huyết cuốn lấy hoàng vô dạ nói, hảo. Băng cùng hỏa đan chéo, băng chi thánh linh quả thực muốn chọc giận điên rồi, nhưng là bảy loại thần hỏa hội tụ với hoàng vô dạ thân thể bên trong, còn có nghịch thiên âm dương đỉnh, thật sâu đem nó cấp áp chế đi xuống. Không chỉ như vậy, còn đem làm nó lâm vào ngủ say bên trong. Hoang vô dạ, yêu huyết, các người rất tốt. Hảo thật sự. Ở lâm vào ngủ say phía trước, băng chi thánh linh nghiến răng nghiến lời nói. Ngọn lửa không tắt, hàn băng không hóa, tứ tượng thánh chủ vô pháp nhìn trộm kia ngọn lửa bên trong kịch liệt hai người, nhưng là mặt già cũng mau thiêu cháy. Hiện tại người trẻ tuổi cũng quá lớn mật. Đây là ta thánh tăng A. Các ngươi thế nhưng, thế nhưng, Ai, người trẻ tuổi cũng trải qua cũng quá tràn đầy một chút đi. Băng chi thánh linh ngủ say, bảy loại ngọn lửa cũng tạm thời yên ổn xuống dưới, phong linh cuối cùng kiến nghị vẫn là dùng được. Tiểu Dạ Nhi, Yêu Huyết ôm chặt lấy Hoàng Vô Dạ nói: "Ta còn lẫnh, còn muốn." Yêu Huyết độ ấm đều không giống phía trước như vậy lạnh băng, giá hỏa này còn trang. Toàn bộ thánh tàng linh lực toàn bộ đều chen chúc lại đây, hội tụ tới rồi Hoàng Vô Dạ trên người, Hoàng Vô Dạ nói: ta muốn thăng cấp phía trước thăng cấp không được là bởi vì nghịch thiên âm dương đỉnh nguyên nhân hiện giờ tuy rằng âm dương cực kỳ không phối hợp nhưng là tốt xấu có hoàn chỉnh tam âm tăng dương hơn nữa này thánh tàng linh lực sung túc hoàng vô dạ thăng cấp là nước chảy thành sông sự tình từ nhất phẩm thiên linh sư hưu một chút trực tiếp biến thành nhất phẩm vương linh sư thực mau liền từ tới rồi nhất phẩm hoàng linh sư Ngô yêu huyết trực tiếp hôn lên đi nàng trừng mắt hoàng vô dạ nói Thăng cấp thời điểm còn dám sang bậy. Tiểu Dạ Nhi, thăng cấp quá nhanh, bản tôn giúp ngươi áp chế. Ngô, yêu huyết áp chế biện pháp có chút đặc thù, gắt gao dây dưa, hoàng vô dạ thực lực đỉnh chỉ ở nhất phẩm hoàng linh sư. Tiểu Dạ Nhi thực lực biến cường thể lực cũng khôi phục, chúng ta tái chiến. Yêu huyết hoặc Nhân cười nói, yêu huyết lần đầu tiên nếm đến mỹ vị này không không thuận theo không buông tha không nghĩ buông tha. Tiểu Dạ Nhi, vẫn là lãnh. Ngươi lại kiên trì một chút. Ngươi cút cho ta. Hảo A. Chúng ta cùng nhau lăn. Chờ đến Hoàng vô dạ lại một lần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thật sự tưởng đem này yêu tinh cấp thiến. Tứ tượng thánh chủ nói. Tiểu nha đầu. Kia tiểu tử sông qua đóng. Bất quá hiện tại nửa chết nửa sống. Ngươi nếu là lại bất quá đi nói. Cần phải cấp kia tiểu tử thu thập. Sư Minh. Hoàng vô dạ sông ra ngoài. Yêu huyết nói. Tiểu dạ nhi. Ta tới. Tứ tượng thánh tàng một đám quang tạp rất khó sớm. Phía trước cấp tốc tròn nên yêu huyết dùng kia băng hàn chi lực ngang ngược xông qua. Huyền Mặc không có khả năng nhăng khai như vậy ngoại quải, Một đường đi tới thực vất vả. Chờ đến Hoàng vô dạ tại đây tứ tượng thánh tàng bên trong tìm được hắn thời điểm đã mất máu quá nhiều hôn mê đi qua. Hoàng vô dạ trực tiếp đem tốt nhất chữa thương đan dược cấp huyền mặc dùng. Lao đông tây, người xuống tay cũng quá độc gác một chút đi. Này thánh tàng quy tắc chính là như vậy, hoặc là xông qua tới hoặc là thất bại. Tiểu tử này vận khí còn tính không tồi, có thể chống đỡ một hơi chờ đến ngươi tới. Đan dược ở trước khỏi huyền mặc, huyền mặc hơi hơi mở mắt nghẹn ngào nói: "Sư muội, ngươi không có việc gì liền hảo." "Ân, ta không có việc gì, sư minh ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi." Hắn kêu cái gì? "Cái gì?" Kia một tiếng sư muội làm yếu huyết này, một cái bình giấm chua cấp đánh nghiêng. Hắn thế nhưng theo sư muội Nếu không phải Huyền Mặc hiện tại nửa chết nửa sống, yêu huyết phòng chừng sẽ động thủ đánh người." Hoàng Vô Dạ nói, "Chỉ là một cái xương hô mà thôi, đều giống nhau. Khác biệt lớn." Hoàng Vô Dạ tiếp tục cấp Huyền Mặc chữa thương, nàng nói, "Tiền bối, ta muốn đồ vật tới tay, nhưng là ta sư huynh cực cực khổ khổ sấm đến nơi đây, ngươi nơi này còn có mặt khác bảo bối sao? Ta bảo bối đều là của các ngươi, các ngươi vừa lòng đi. Nhanh lên lấy đi. Đừng khách khí." Hoàng vô dạ lạnh lùng, ngươi cũng quá dễ nói chuyện đi. Ta khó mà nói lời nói có thể có biện pháp nào. Ma tộc kia một đám sắt ngàn đao thế nhưng dùng ma khí muốn trực tiếp phá hủy tứ tượng thánh tàng. Các ngươi không đem đồ vật cấp lấy đi nói nơi này đều phải hủy diệt. Phòng trừng còn có một ít rơi xuống kia một ít ma tộc trong tay. ầm ầm ầm. Một phiến đại môn mở ra, bên trong thật sự hiểu rõ chi bất tận bảo bối. Cấp sư phó cứu mạng thần dược cũng có. Hoàng vô dạ không chút khách khí nhận lấy. Còn có kia truyền thừa đâu? Nghe thanh long bọn họ nói có truyền thừa đâu? Tứ tượng thánh chủ thấp giọng nói, tiểu nha đầu, lão phu thật sự thực không thích ngươi. Yêu huyết nói, nhà ta tiểu dạ nhi cũng không cần ngươi thích, ta thích là đủ rồi. Ngươi mới đủ rồi. Tên tiểu tử thối này. Tuy rằng không thích ngươi, nhưng là ngươi thiên phú là có thể được đến ta truyền thừa, cho nên cho ngươi đi. Ma tộc sẽ không ở linh thương cửu châu ngừng nghỉ còn cần các ngươi này một ít người trẻ tuổi xử lý. Trong phút chốc, bốn loại quang mang đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên, hoàng vô dạ được đến một loại truyền thừa công pháp. Tứ tượng vô cực. Vâng. Một trận vang lớn truyền ra, tứ tượng thánh chủ nói, ma tộc người đã bắt đầu phá hư thánh nhân dấu, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi ra ngoài. Hảo. Tứ tượng thánh chủ đem bọn họ cấp tặng đi ra ngoài, đó là phía trước tiến vào địa phương. Cứu mạng A cứ mạng. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Cũng có người trốn thoát, tứ tượng thánh tàng bên trong ra đại sự. Lao đại. Có người tiến đến tiếp ứng Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ cảm giác có ma khí tiếp cận. Ở tứ tượng thánh tàng bên trong đánh như vậy nhiều đối mặt, ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hoàng Vô Dạ nói, mang theo ta sư huynh đi an toàn địa phương, các ngươi chạy nhanh lưu lại. Nhanh lên lưu lại. Là. Yêu huyết, chúng ta đi. Hảo. Hoàng vô dạ bọn họ vừa ly khai, kia một ít ma tộc nháy mắt đuổi theo. uống ngàn ta không có tới, vậy là tốt rồi làm. Hoàng vô dạ nói, sắc. với anh. Ngập trời ma khí theo chân bọn họ đánh vào cùng nhau. Hiện giờ Hoàng vô dạ thực lực đột phá nhất phẩm Hoàng linh sư, mà yêu huyết lúc này không cần cố kỵ băng chi thánh linh, cho nên động thủ lên bọn họ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bọn họ bên này tình hình chiến đấu thực hảo. Nhưng là những người khác kia một bên lại không thế nào hảo. a cứu mạng, ma tộc, ma tộc, có ma tộc, tứ tượng thánh tàng xảy ra vấn đề, không ít ma tộc bắt đầu giết chóc. Bọn họ yêu cầu dùng nhân loại huyết khởi động kia một cái ma khí mở ra tứ tượng thánh tàng, ma tộc tùy ý làm bậy giết chóc nhân loại. Nơi này loạn thành một đoàn, hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết liên thủ giải quyết một ít ma tộc lúc sau, liền đi tiêu diệt mặt khác ma tộc. Toàn bộ đều hồi tông môn, chuẩn bị đối kháng ma tộc. mau ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tứ tượng ở ngoài, là một hồi cực kỳ thê thảm đối kháng ma tộc đại chiến. U ngàn ta hủy diệt rồi tứ tượng, lại cái gì đều không có phát hiện. Đáng chết. Cái gì đều không có, nhất định là bọn họ, nhất định là. Duy nhất hoài nghi đối tượng đó là hoàng vô dạng, u ngàn ta từ tứ tượng thánh tàng bên trong lao ra. Hàng đầu đó là đối phó hoàng vô dạ Ma tộc càng ngày càng nhiều Đông hoàng vô cực cuối cùng vẫn là giết đến tiền tuyến Yêu huyết nói, ung nàng ta, ta tới sẽ xe ngươi Ma tộc, cút cho ta hồi các ngươi địa bàn Đông hoàng vô cực cả giận nói Màu trắng thân ảnh lược tới rồi không chung Thanh long kiếm từ không chung sẽ qua Tứ tượng thiên vẫn Thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ Bọn họ kia được đến linh kỹ Bị tứ tượng vô cực cấp dung hợp Làm nàng có thể nhanh chóng thi triển tứ tượng vô cực này một môn cực kỳ huyền diệu linh kỹ. U ngàn tà nguy hiểm híp hai mắt nói, tứ tượng chi lực, quả nhiên đổ vật bị ngươi được đến. Ngươi tìm chết. Hắn chú ý hoàng vô dạng, yêu huyết công kích nhưng ủ các khí. với anh, lúc này, vô số huyết y ghi nhân vọt ra. Đế tôn, yêu huyết lạnh lùng nói, này một ít ma tộc, toàn bộ đều cho ta giết, một cái đều không cần lưu. là. Đế tôn, huyết vệ gia nhập, trở thành này một ít ma tộc các ngộng, làm các đại tông môn có thể xuyên khẩu khí. Yêu huyết cùng u ngàn tà đại chiến một ngày một đêm, ma tộc bị tiêu diệt càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới hiện giờ yêu huyết thực lực hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, không cần đã chịu băng chi thánh linh giang cẩm hắn trầm thấp nói, trước lui lại. triệt Ma tộc tất cả lui lại, tất cả mọi người hoan hô. Ma tộc triệt! Thật tốt quá! Ma tộc bại! Cho ta truy! Yếu huyết lạnh lùng nói. Này một ít ma tộc nếu không giết sạch sẽ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đông hoàng vô cực cũng muốn đuổi theo giết ma tộc, nhưng là... Phúc! Một ngụm máu đen phun ra, vốn dĩ thân thể liền không hảo, hiện giờ vận dụng lớn như vậy lực lượng đối thượng ma tộc, hắn đã sắp không được rồi. Sư phó! Hoàng vô dạ vội vàng đỡ đông hoàng vô cực lúc này bị nhốt ở tứ tượng thánh tàng bên trong đại trưởng lao trốn thoát nhìn đến đông hoàng vô cực sắc mặt như vậy khó coi trên mặt lộ ra vui mừng sư đệ ngươi làm sao vậy sư đệ người tới a nhanh lên mang tông chủ hồi tông môn chữa thương đáng chết ma tộc đông hoàng tông người tới gần hoàng vô dạ mang theo đông hoàng vô cực tránh đi nàng lạnh lùng nói lan đại trưởng lao nói hoàng vô dạ ngươi là có ý tứ gì Sư đệ hiện tại rất nguy hiểm, cần thiết nhanh lên hồi tông môn trị liệu, ngươi là muốn hắn chết, vẫn là ngươi tưởng mưu sắt chính mình sư phó. Hoàng vô dạ thanh âm trở nên càng thêm lệnh băng lên, cút cho ta. Đừng chặn đường, ngươi điếc sao. Ngăn lại bọn họ. Đại trưởng lão tàn nhẫn nói. Hoàng vô dạ nói, giết bọn họ cho ta. Sắt! Đại trưởng lão có người, nơi này cũng có nàng đêm hoàng dòng binh đoàn người. Với anh. Hai bên giao thủ quá nhanh, làm mọi người hoàn toàn làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, phía trước bọn họ còn cùng đối phó ma tộc, như thế nào đông hoàng tông đại trưởng lão cùng đêm hoàng đánh nhau rồi. Đại trưởng lão nói, hoàng vô dạ, đừng tưởng rằng ngươi mưu hại tông chủ liền có thể trở thành đời kế tiếp tông chủ, đó là không có khả năng. Chỉ cần ta còn có một hơi ở, liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nhanh lên cứu trở về tông chủ, hoàng vô dạ ngươi quả thực là phát rộ. Mọi người ồ lên, này, này không phải là thật đi. Sư phó tình huống rất nguy hiểm, hoàng vô dạ căn bản liền không có thời gian cùng hắn lại nhảy. Hắn hiện tại mệnh lệnh những người khác ngăn trở đại trưởng lão người nhanh chóng lui lại, đông hoàng tông là không có biện pháp đi, đại bộ phận người đều là đại trưởng lão, hạ châu cũng không thể đi. Hoàng vô dạ quyết định đi lôi châu, nơi đó an toàn. Ở tứ tượng thánh tàng bên trong có không ít thần dược, có thể tạm thời điếu trụ sư phó mệnh, nhưng là trị liệu cần thiết muốn mau mau Hoàng vô dạ đi lôi trâu, đại trưởng lão dọc theo đường đi đều kiên trì đuổi giết bọn họ, thẳng đến tới rồi đêm hoàng đảo, bọn họ không thể đi lên mới bỏ qua. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Tông chủ phía trước đối phó ma tộc trọng thường, chỉ sợ bệnh cũ tái phát, ta xem hắn như cũ. Như cũ! Đại trưởng lão cũng biết đông hoàng vô cực cái loại này tình huống phòng trừng cũng là không sống được bao lâu, với này ở chỗ này làm háo, còn không bằng sát hồi tông môn, tưởng chủ trì đại cục lại nói. Đây là một cái ý kiến hay, cho nên đông hoàng vô cực tự nhiên là vô cùng lo lắng hồi trong tông môn đi. Với lúc huyền mặt cũng không ở, đây là ông trời muốn hắn đương đông hoàng tông tông chủ A. Đại trưởng lão mừng như điên. Đánh trên đảo lúc sau. Hoàng vô dạ liền tuyển ra ở tứ tượng thánh tàng bên trong được đến linh dược, chuẩn bị luyện đan. Yêu tinh còn không có trở về, phòng trừng đuổi giết u ngàn tà đi u minh ma giới đi, hiện giờ băng chi thánh linh đã ngủ say, hắn hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Hoàng vô dạ nói, bất luận cái gì sự tình đều không cần quái giời ta, ta muốn luyện đan. Là, lão đại, lúc này đây đan dược cũng không dễ dàng, tuy rằng có nghịch thiên âm dương đỉnh còn có ba loại thần họa ở nhưng là muốn thành công lại rất khó khăn. Thời gian không đợi người, hoàng vô dạ giành giật từng giây luyện dược cứu sư phó, mà mặt khác một bên đại trưởng Lao ở giành giật từng giây muốn trở thành tông chủ. Đại trưởng Lao trở lại tông môn liền nói hoàng vô dạ tàn hại sư huynh cùng sư phó, phát rổ, bị đuổi đi đông hoàng tông. Huyền Mặc đến nay tin tức toàn vô, đại trưởng Lao mới dám nói như vậy. Đưa Huyền Mặc ở đêm hoàng dòng binh đoàn tỉnh lại nghe thế tin tức thời điểm sắc mặt lệnh băng, hắn nói. Sư đệ đâu? Sư phó làm sao vậy? Đông Hoàng Tông chủ hiện tại trọng thương, lao đại đang ở đêm hoàng đảo luyện dược. Nay đại trưởng lao quá không biết xấu hổ, hắn hôm nay liền muốn đương tông chủ, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại lao đại cự tuyệt bất luận kẻ nào quấy rời, chúng ta vô pháp làm như vậy quyết định. Nếu lao đại ở nói, trực tiếp sát thượng Đông Hoàng Tông, làm thịt kia một cái không biết xấu hổ đại trưởng lao, nhưng là hiện tại. Huyên nói. Ta hồi Đông Hoàng Tông một chuyến, tuyệt đối không thể làm đại trưởng lao trở thành Đông Hoàng Tông Tông Chủ. Cũng tuyệt đối không cho phép hắn bôi nhỏ sư đệ. Huyền Mặc Công Tử, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo. Không cần đi mạo hiểm A. Bọn họ vội vàng ngăn cản. Ta cần thiết muốn đi. Huyền Mặc thực kiên trì. Hắn không thể làm đại trưởng Lão hủy hoại Đông Hoàng Tông. Không có biện pháp. Chúng ta đành phải bảo hộ Huyền Mặc Công Tử. Lão đại nếu là đã biết nhất định sẽ làm thịt chúng ta. Bọn họ bất đắc dĩ nói. Huyền Mặc giết đến Đông Hoàng Tông thời điểm, đại trưởng lão nói, hiện giờ Huyền Mặc sư điệt rơi xuống không rõ, sư Đệ cũng sinh tử không rõ, u minh ma tộc ở Linh Thương Cửu Châu giết chóc vô số, Cửu Châu dung chuyển. Đông Hoàng Tông làm Linh Thương Cửu Châu đệ nhất tông môn không thể không coi tông chủ, lão phu bất tài, chỉ có thể tạm thời tiếp tông chủ này một cái gánh nặng, đại gia hay không có gì nghị. Nghe lời bị đại trưởng lao cấp lưu trữ, không nghe lời hoặc là giết hoặc là bị đóng, cho nên tự nhiên không có người có dị nghị. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, đại trưởng lao mấy năm nay vất vả, vốn nên trở thành tông chủ. Chờ đại trưởng lao trở thành tông chủ lúc sau, nhất định phải bị tông chủ cùng huyền mặc công tử báo thủ, giết hoàng vô dạ, diệt đêm hoàng dòng binh đoàn. Lúc này, một cái lạnh leo thâm cốc chuyển đến. Ta không đồng ý. Một cái hắc y tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở cửa, lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng là kia lệnh băng hàn khí như cũ làm người kiên kỵ. "Huyền Mặc công tử." Huyền Mặc công tử đã trở lại. Đại trưởng lão nói, "Huyền Mặc ngươi không có việc gì thật tốt quá, bằng không ta thật sự thật xin lỗi sư đệ." Huyền Mặc nói, "Đại trưởng lão, ngươi không xứng đương tông chủ." Huyền Mặc sư đệ, "Ta biết ngươi nhất thích hợp đương tông chủ, nhưng là hiện giờ Cửu Châu nguy." Ngươi một người tuổi trẻ người khó có thể trong lúc trọng trách, chờ đến nguy cơ qua đi, ta tự nhiên sẽ đem tông chủ chi vị cho ngươi. Ngươi lời này, ta không tin. Với anh, huyên mặc kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp động thủ. Kia đỉnh hoàng linh sư uy áp làm mọi người ngây ngẩn cả người. Này, này, thiên A. Huyên mặc công tử trở thành đỉnh hoàng linh sư, ta không nhìn lầm đi. Huyên mặc công tử hiện tại mới bao lớn A. Liên đang tới Đông Hoàng tông chủ thực lực. Nếu là Huyền Mặc công tử đương tông chủ cũng không tồi. Huyền Mặc thông qua kia khảo nghiệm cũng không phải không có thu hoạch, cây bên Tử vong nguy hiểm áp bức tiềm lực của hắn, làm hắn càng tốt dung hợp lúc trước được đến truyền thừa, thăng cấp tới rồi cửu phẩm đỉnh hoàng linh sư. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt rất khó xem, vốn dĩ tính toán đem Huyền Mặc trước nhốt lại miễn cho hắn vướng bận không nghĩ tới hắn thực lực như vậy cường. Huyền Mặc sư điệt, ngươi bình tĩnh một chút. Ừm ầm, ầm ầm. Huyền Mặc kiếm không chút khách khí đánh út lại. Đại trưởng lão cả giận nói: "Huyền Mặc sư liệt, ngươi tuy rằng thực lực biến cường, nhưng là cũng muốn hiểu được tôn trọng trưởng bối. Không chế được Huyền Mặc, nàng tẩu hỏa nhập ma. Không chế được hắn." Ừm ầm, ầm ầm. Huyền Mặc cùng đại trưởng lão còn có người của hắn cấp đánh đi lên. "Huyền Mặc công tử, chúng ta tới giúp ngươi." Đêm Hoàng Dông binh đoàn cũng theo không ít người tới bảo hộ Huyền Mặc. Đại trưởng lão cả giận nói: Huyền Mặc, ngươi thực hảo, ngươi thế nhưng đi theo hại chết sư phó của ngươi hoàng vô dạ thông đồng làm bậy, ngươi đây là muốn hủy diệt ta đông hoàng tông sao? Huyền Mặc lạnh lùng nói, sư đệ tuyệt đối sẽ không hại sư phó, muốn hủy diệt đông hoàng tông người là ngươi. Hôm nay ta Huyền Mặc thay thế sư phó thanh lý môn hộ. Và anh, Huyền Mặc thực lực có thể cùng đại trưởng lao đánh không phân cao thấp, cái này làm cho đại trưởng lao sắc mặt rất khó xem. Lúc này, Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Bản công tử cố ý tới chúc mừng đại trưởng Lao trở thành đông hoàng tông tông chủ, đại trưởng Lao hoang nên không bản công tử đâu. Đại trưởng Lao thoáng nhìn người tới ngây ngẩn cả người, hắn nói, ngươi là làm vũ công tử. Lạc Lâm Hiên nói, không sai. Đại trưởng Lao yêu cầu hỗ trợ sao? Bản công tử cũng không quen nhìn hoàng vô dạ kia tiểu tử, tự nhiên cũng không nghĩ làm huyền mặt công tử trở thành đông hoàng tông tổng trợ. Đại trưởng Lão vô cùng kích động, vậy đa tạ làm vũ công tử trưởng nghĩa ra tay, Lão Phu vô cùng cảm kích. Lạc Lâm Hiên cười nói, đại trưởng Lão khách khí, này đối với bản công tử tôi nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lạc Lâm Hiên vung tay lên, bên cạnh hắn kia một ít hoàng linh sư cao thủ liền lược bay đi ra ngoài, đem huyền mặc vây chật như nêm tối. Huyền mặc công tử, không thể không nói cùng bản công tử tề danh ngươi, như thế tuổi liền có đỉnh hoàng linh sư thực lực. Ta thực thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng." Lạc Lâm Hiên thịnh khí lăng nhân nói. Lệnh băng kiếm mang hiện lên, đây là cấp huyền mặc cấp Lạc Lâm Hiên hồi phục. Lam Vũ tông kia một ít người âm trầm nói, "Chúng ta công tử để mắt ngươi ngươi cũng dám không cho công tử mặt mũi, kiêm chức tìm chết." Ầm ầm ầm. Lam Vũ tông gia nhập, làm đại trưởng lão tự tin càng đủ. Bọn họ này một phương ở vào ưu thế các dũng binh điên cuồng chém giết, nhưng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. "Huyền Mặc công tử, chúng ta cần thiết lui lại. Hiện tại bọn họ liều chết đem Huyền Mặc công tử hộ tống đi ra ngoài vẫn là có thể làm được." Bọn họ rất rõ ràng, Huyền Mặc công tử chính là nhà bọn họ lao đại phi thường để ý người, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Kiếm quang như tia chớp giống nhau thổi quét hướng chung quanh địch nhân, Huyền Mặc nói: "Ta ngăn lại bọn họ, các ngươi đi trước." "Các ngươi là sư lệ người." Không thể bởi vì ta toàn bộ đều thiệt hại ở chỗ này. Muốn chạy, ngươi cho rằng các ngươi còn chạy sao? Lạc Lâm Hiên cười lạnh nói. Hắn dẫn người lại đây, kia tuyệt đối không thể làm huyền mặc có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Không đối phó được Hoàng Vô Dạ, chẳng lẽ còn không đối phó được những người khác sao? Hoàng Vô Dạ cho hắn sỉ nhục, hắn muốn từ hắn để ý nhân thân thượng hết thể đều đòi lại tới. với anh, chốn lộ đều bị phong bế. Bọn họ hiện tại là muốn đảo tẩu đều trốn không thoát. Phúc. Huyền mặc sức chiến đấu kinh người, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy vây công, hai mặt thụ địch, bị thương không nhẹ. Hoàng vô dạ thành công luyện chế xong đan dược, trong lòng có thật không tốt dự cảm. Đan dược cấp đông Hoàng vô cử can bảo, thực mau một đám người tới hội báo tình huống. Sư Minh. Hoàng vô dạ sắc mặt đại biến. Còn thất thần làm gì? Cho ta triệu tập nhân thủ, sắt đi lên. Đại trưởng Lão hắn quả thực sống không kiên nhẫn. Là Lam Vũ Tông phong tỏa Đông Hoàng Tông. Lúc này Hoàng Vô Dạ bọn họ còn không biết Lam Vũ Tông tham gia trong đó. Hoàng Vô Dạ bằng mau tốc độ chạy tới Đông Hoàng Tông. Nàng người ở Đông Hoàng Tông chủ ở ngoài đụng phải Đại trưởng Lão người còn có Lam Vũ Tông người ngăn trở. Nàng sát mặt tâm trầm, Lam Vũ Tông người đều tới, cho ta huynh đi lên. Đại trưởng Lão, Lạc Lâm Hiên, nếu là ta sư huynh có việc, Ta nhất định phải cho các ngươi hối hận sống ở trên thế giới này. ầm ầm ầm. Bạo nộ Hoàng Vô Dạ mang theo người sát thượng Đông Hoàng Tông. Đại trưởng Lão, Hoàng Vô Dạ đánh tới. Công tử, Hoàng Vô Dạ tới. Hoàng Vô Dạ thế nhưng chạy tới nơi này, bản công tử liền hắn cùng nhau cấp thu thập. Lạc Lâm Hiên trầm thấp nói, ở Hoàng Vô Dạ đánh tới thời điểm đánh lén nàng. Hồng. Lạc Lâm Hiên thực lực hiện giờ đạt tới đỉnh Hoàng Linh Sư thực lực. Cho nên mới có này một phần tự tin, nhưng là hắn công kích hoàn toàn bị Hoàng Vô Dạ cấp hóa giải. Tứ tượng huyết sát. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói. Trong phút chốc, bốn con cường đại linh thu hào ảnh hướng tới Lạc Lâm Hiên nào tới, mỗi một cái đều có được đỉnh Hoàng Linh Sư lực lượng. Lạc Lâm Hiên sắc mặt đại biến, Hoàng Vô Dạ, ngươi. Ngươi thế nhưng trở thành Hoàng Linh Sư, này lực lượng. Công tử, Lạc Lâm Hiên có nguy hiểm tiếng một ít vây công huyền mặc lam vũ tông trưởng lao vội vàng tới nghị cách cứu viện với anh rung trời động mà tiếng vang truyền đến hoàng vô dạ chiêu thức ấy làm cho bọn họ dị thường khiếp sợ sư minh hoàng vô dạ lượn hướng về phía sắc mặt trắng bệnh huyền mặc huyền mặc nói sư đệ ta không có việc gì tưởng chưa thương đại trưởng lão cùng lam vũ tông người nhìn về phía hoàng vô dạ thế nhưng liên tục tăng lên tới như vậy cao cấp bậc hoàng vô dạ ngươi Ngươi được đến Tứ Tượng Thánh Tàng Bảo Bối. Vừa rồi kia nhất chiêu mang theo cùng Tứ Tượng Thánh Tàng tương tự lực lượng, hắn khẳng định là được đến bảo bối. Một đám hai mắt sáng lên nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, lúc này Hoàng Vô Dạ ở bọn họ trong mắt đã biến thành một cái thật lớn bảo tàng. Huyền Mặc dùng khôi phục linh lực cùng chữa thương đan dược, hắn đối Hoàng Vô Dạ nói, "Sư đệ, đại trưởng lão giao cho ta đối phó, những người khác giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận." Hoàng Vô Dạ cười nói, Không thành vấn đề, Sư Minh ngươi cũng muốn cẩn thận. Và anh, Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh lược qua đi, đại trưởng lão cũng nên đón Huyền Mặc này một cái kinh địch. Huyền Mặc vốn dĩ đã là cường loát chi cuối cùng lại khôi phục thực mau, ở Hoàng Vô Dạ lại đây lúc sau, hắn chiến ý trở nên càng cường. Đêm Hoàng Dung binh đoàn viện binh từ khắp nơi tới rồi, lúc này bọn họ sở có được thực lực tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một cái nhất đẳng tông môn muốn được. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, Lạc Lâm Hiên, dám đến Đông Hoàng Tông xen vào việc người khác, quả thực tìm chết. Lạc Lâm Hiên nói, hoàng vô dạ, cho dù ngươi được đến tứ tượng ẩn sâu bảo bối tăng lên lại có thể như thế nào, ngươi sở hữu bảo bối đều sẽ rơi vào trong tay của ta. Ngươi có thể thử xem xem. Màu trắng thân ảnh giống như tia chớp giống nhau lược đi ra ngoài, thanh long kiếm bóng kiếm mang theo băng hàn sát khí thổi quét tới. Tứ tượng vô cực. Nhất kiếm chém ra. Cùng đố ngọn lửa hướng tới bọn họ nhào tới. Bảy loại thần hỏa hỗn hợp ở bên nhau uy lực tuyệt đối là phi thường đáng sợ, cho dù Hoàng Vô Dạ chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư, nhưng là cao giai hoàng linh sư thậm chí với đỉnh hoàng linh sư ở tay nàng thượng đều thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Phốc phốc phốc. Lam Vũ Tông người bị Hoàng Vô Dạ đáng sợ phản kích đánh bay đi ra ngoài, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Như thế nào sẽ có thật như vậy cường lực lượng, quá yêu nghiệt. Lạc lâm hiên sắc mặt rất khó xem, mà hoàng vô dạ đạp phong mà đi, giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hắn phía sau. Một đôi tinh tế tay đè lại lạc lâm hiên bả vai, làm lạc lâm hiên không thể động đậy. Ánh lửa hiện ra, hoàng vô dạ lòng bàn tay đột nhiên toát ra tới bảy loại nhan sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa thiếu chút nữa muốn đem hắn cấp thiêu hồn phi phách tán, lạc lâm hiên liều mạng sử dụng phòng ngự bảo khí. Rắc. Chính là hắn phòng ngự lúc này đối mặt bảy loại thần hỏa tác dụng không lớn, bảy loại thần hỏa trực tiếp đem hắn phòng ngự bảo khí cấp thiêu thành cho tàn. A. Trong chớp mắt công phu, lạc lâm hiên toàn bộ cánh tay đều biến mất rớt, hắn không thể không nhịn đau trực tiếp chém rất cháy địa phương. Phúc. Máu tươi phun tung tóe mà ra, lạc lâm hiên đau sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy. Hắn nghẹn ngào quát, hoàng vô dạ, xem như ngươi lợi hại. Hoàng vô dạ hài hước nói. Tiểu gia này liền tính tàn nhẫn. Ngươi còn không có kiến thức quá chân chính tàn nhẫn đâu. Thanh long kiếm ở một lần huy đi ra ngoài, hoàng vô dạ quát lạnh nói, tứ tượng vẫn thiên. ầm ầm ầm, Dung trời động mà thanh âm truyền đến, toàn bộ ngọn núi đều dạn nước. Phốc phốc phốc. Làm vũ tông trưởng lão dùng hết toàn lực giữ được lạc lâm hiên mạng nhỏ, lại trọng thương một đám hộp máu. Hoàng vô dạ quả thực là một cái biến thái. Này đế linh sư giới còn có ai có thể nề hà được này yêu nghiệt. Đêm hoàng thực lực bạo cường, cũng làm đêm hoàng dông binh đoàn viện quân nhóm mỗi người chiến ý lạnh thấu xương. Đại trưởng lão cho săn còn có lam vũ tông này một ít món lòng giống như gà vườn chó xóm giống nhau bị phá hủy. Phốc phốc phốc. Mà đại trưởng lão lúc này bị huyền mặc bức cho liên tục bại lui, hắn một người đã khó có thể chống đỡ được huyền mặc công kích. Muốn giúp đỡ, những người khác đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai còn có thể giúp được hắn? Đông Hoàng Tông ra hai cái yêu nghiệt, một cái so một cái doa người, nhãn hiệu lâu đời Hoàng Linh sư thế nhưng đều như vậy thua ở bọn họ trên tay. Phúc. Huyền Mặc kiếm xuyên phá đại trưởng lá bụng, máu tươi phun tung tóe mà đi. Huyền Mặc, ngươi dám giết ta? Ta chính là người sư bá. Đại trưởng lao hướng tới Huyền Mặc giận dữ hét. Huyền Mặc đạm mặc nói, ta chưa nói muốn giết ngươi. Đỉnh Hoàng Linh sư uy áp tới gần. Vô số đạo kiếm quang hiện lên, á á. Đại trưởng lão phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, ta sẽ phế đi ngươi. Chờ sư pho tới xử trí ngươi. Đại trưởng lão bị huyền mặc cấp phế đi, hắn lúc này trở nên càng thêm giàn ua, tuy rằng còn sống, nhưng là đã nửa cái chân bước vào quan tài. Ngươi này một cái tiểu xuất sinh, cũng dám phế ta. Ngươi cũng dám đại trưởng lão phẫn nộ đối huyền mặc giết gào. Ngươi này tiểu xuất sinh. Ngươi còn tưởng đông hoàng vô cực lại đây. Hắn phỏng trừng đã sớm đã chết đi. Bằng không hắn như vậy còn không có tới. Miệng chó phun không ra ngả voi tới. Một đạo màu trắng thân ảnh lược bay lại đây. Hoàng vô dạ trực tiếp dấm lên ra hỏa này ngực. Hoàng vô dạ túi đầu nhìn về phía hắn nói. Sư phó nàng hào đầu. Giá nguyện rủa sư phó hắn lao nhân ra. Ngươi là tưởng sớm một chút đầu thai đi. Hoàng vô dạ phất tay nói. Làm vũ tông cùng đại trưởng lão người. Một cái đều không cần buông tha. Phía trước là bọn họ ỉ vào người nhiều khi dễ huyền mặc, hiện giờ tình thế hoàn toàn tương phản. Lạc Lâm Hiên lạnh lùng nói, Hoàng Vô Dạ, ngươi không cần cao hưng qua sớm. Ngươi cho rằng ta làm Vũ Tông dễ đối phó sao. Ngươi cho ta chờ. Hoàng Vô Dạ nói, mọi người chuẩn bị. Làm Vũ Tông viện quân phòng trừng sẽ tới rồi, cần thiết làm tốt tiếp theo sóng đại chiến chuẩn bị. Hôm nay muốn cùng làm Vũ Tông một cái hiểu rõ kết. Là, và anh, Hoàng vô dạ gắt gao đuổi theo Lạc Lâm Hiên không bỏ, ở Lam Vũ Tông Viện Bình đã đến phía trước, tưởng lột Lạc Lâm Hiên một tầng ra lại nói. Hoàng vô dạ lực lượng, làm Lạc Lâm Hiên lại là hâm mộ lại là sợ hãi. Hoàng vô dạ, ngươi lại thương ta, ta nhất định sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Vô nghĩa thật nhiều. Phúc, nhất kiếm từ Lạc Lâm Hiên trên đùi xẹt qua, phanh. Lạc Lâm Hiên ngã ở trên mặt đất. Một chân đều nhúc nhích không được. Công tử! Cùng hoàng vô dạ này yêu nghiệt liều mạng. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt công tử, chờ tông chủ lại đây. Liên ở bọn họ muốn toàn quân bị diệt thời điểm, làm vũ tông viện của tới, từ làm vũ tông tông chủ tự mình mang đội. Làm tông chủ nhìn đến lạc lâm hiền kia thê thảm bộ dáng cười duyên nói, ta đáng thương sư đệ a, Ngươi như thế nào thương như vậy trọng, sư tỷ ta lập tức cho ngươi bảo thủ. Lam Tông Chủ trực tiếp nhằm phía Hoàng Vô Dạ, mà cùng nàng cùng nhau tới Vân Nguyệt Phượng lúc này buôn thượng lạc Lâm Hiên. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Đáng chết Hoàng Vô Dạ, hắn cũng dám đem ngươi thương thành như vậy, đáng chết! Nhìn đến lạc Lâm Hiên thương thành như vậy, Vân Nguyệt Phượng muốn phẫn nộ điên mất rồi. Hoàng Vô Dạ cười lạnh nói, Lam Tông Chủ, ngươi mang này một ít binh tôn tướng cua tới cứu người, tựa hồ có điểm quá ngây thơ rồi. Lam Tông Chủ ôn nhu cười nói, Nhi. Chúng ta đều quá coi thường ngươi. Không hổ là chiến thần nhi tử, ngươi thành tựu làm tất cả mọi người thực kinh ngạc. Nếu không hôm nay như vậy ngưng chiến. Hoàng vô dạ trên người kia nồng đẩm hỏa nguyên tố lực lượng làm làm tông chủ cũng phi thường kiên kỵ, nàng ngửi được hơi thở nguy hiểm. Hoàng vô dạ nói, ngưng chiến, đó là không có khả năng. Hôm nay làm vũ tông muốn từ linh thương cửu châu biến mất, ta hoàng vô dạ nói được thì làm được. Đêm nhi. Ngươi như vậy cũng quá bá đạo không nói lý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lam Tông Chủ lạnh lùng nói. Tiểu ra luôn luôn như thế, không phục nói, Lam Tông Chủ có thể đánh bại ta thử xem. Như vậy, hôm nay ta liền tới sẽ sẽ ngươi, đêm nhi. Cùng phong thổi quét dựng lên, Lam Tông Chủ ra tay. Nàng nhìn về phía hoàng vô dạ ánh mắt là ô nhu nhưng là đối hoàng vô dạ ra tay, thiếu một chút đều không ô nhu sát khí tất hiện, cực kỳ nguy hiểm. Đều là giống nhau thực lực, ngay mà một cái đỉnh hoàng linh sư lại cường rất nhiều. Ngay cả như vậy, nàng muốn đối phó hoàng vô dạ lại rất khó, trong đó thần hỏa làm hoàng vô dạ thế lực bạo trướng tới rồi cực hạn, truyền thừa tứ tượng công pháp huyền diệu mà lại cường đại, so lam tông chủ tu luyện còn cường hắn hơn. ầm ầm ầm, Đông hoàng tông này một cái đỉnh núi hoàn toàn bị san thành bình địa, lam tông chủ sắc mặt âm trầm sau này thối lui. Thần hỏa. Thế nhưng là thần hỏa lại còn có không ngừng một loại khó trách nhưng là đêm nhi ngươi biết ngươi như vậy rất nguy hiểm sao Bang vào thực lực của ngươi liền tính là khống chế thần hỏa có được siêu phàm thực lực nhưng là ngươi có thể khống chế được trụ như vậy nguy hiểm loạn ý sao hoàng vô dạ nói ta có thể hay không khống chế được trụ tựa hồ không cần làm tông chủ ngươi xen vào việc người khác nay thần hỏa nếu là thuộc về ta thật tốt a làm tông chủ trong mắt lộ ra tham lam chi sắc lại một lần đối vô dạ ra tay. Ầm ầm ầm. Hai cổ kinh khủng lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau, ánh lửa bạo phát ra tới, đem Lam tông chủ khăn che mặt cấp thiêu không còn một mảnh. Cái này, Lam tông chủ hoàn toàn điên cuồng. Nàng vì sao sẽ như vậy điên cuồng? Bởi vì kia khăn che mặt dưới mặt phi thường giữ tợn đáng sợ. A. Sư phó. Ngay cả Vân Nguyệt Phượng cũng bị này một khuôn mặt cấp dọa tới rồi. Sư phó. Như thế nào sẽ Lam Tông chủ cười giữ tận nói, "Hoàng vô dạ, ta này một khuôn mặt còn không phải ngươi kia một cái vứt bỏ ngươi người kia cái tác, đáng chết, nàng quả thực đáng chết." Lam Tông chủ tức giận bạo trướng, tựa hồ nhìn đến Hoàng vô dạ liền nhớ tới Hoàng vô dạ mẫu thân, này không giết khí càng ngày càng đáng sợ. Bảy loại ngọn lửa ngưng kết thành một cái đại hỏa cầu hướng tới nàng oanh qua đi, "Ngà, nguyên lai là ta mẫu thân làm." Ngươi rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình mới làm người đem ngươi biến thành như vậy, phỏng trừng là tự làm bậy đi. Phanh phanh phanh. Lam tông chủ bắt không được Hoàng vô dạ, công pháp linh kỹ còn có ngọn lửa Hoàng vô dạ đều chiếm hữu như thế. Lam tông chủ kia một khuôn mặt trở nên âm trầm lên, nàng hướng tới Vân Nguyệt Phượng vẫy tay nói, "Nguyệt Phượng, cho ta lại đây." Vân Nguyệt Phượng nhìn đến kia một khuôn mặt đều cảm thấy sợ hãi, nàng muốn canh giữ ở sư thúc bên người, không nghĩ qua đi. Lạc Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, suy yếu hắn lúc này không biết từ đâu tới đây sức lực đem Vân Nguyệt Phượng cấp đẩy qua đi. Sư phó của ngươi làm ngươi qua đi ngươi còn không chạy nhanh qua đi, ha ha ha. Hoàng vô dạ muốn chết chắc rồi, ha ha ha. Chết chắc rồi. Bay ra đi Vân Nguyệt Phượng hoàn toàn không biết nàng qua đi sư phó kia một bên cùng Hoàng vô dạ muốn chết chắc rồi có cái gì liên hệ. Vân Nguyệt Phượng một bay qua đi, đã bị Lam Tông Chủ bóp lấy cổ. Khu khu khu. Vân Nguyệt Phượng khó chịu sắc mặt đều biến thành màu xanh lá, có thể thấy được Lam Tông Chủ xuống tay có bao nhiêu trọng. Sư phó. Sư phó ngươi làm sao vậy? Lam Tông Chủ lạnh lùng nói, giữa ngươi lâu như vậy, hiện tại cũng nên có tác dụng. Đáng tiếc ngươi qua phế vật, bắt không được kia một cái mộ viêm chi cực viêm thân thể, chỉ có thể dùng một lần. Thật vất vả tìm được một cái thích hợp thể chế dùng một lần dùng xong, Lam Tông Chủ cảm thấy có điểm mệnh nhưng là lúc này nàng đã bị hoàng vô dạ bức cho không có biện pháp muốn đánh bại hoàng vô dạ chỉ có ra này hạ sách vân nguyệt phượng cả người đều ngây ngốc sư phó ngươi nói cái gì ngươi một cổ linh hồn lực công kích thổi quét mà đến trực tiếp làm vân nguyệt phượng đầu biến thành trống rỗng tứ tượng vô cực hoàng vô dạ cũng phát hiện không thích hợp lam tông chủ như vậy phỏng trừng là có cái gì đại chiêu không thể làm nàng thực hiện được lam tông chủ nói ngăn lại hắn Đừng làm cho tiểu tử này vướng bận. Không ngừng làm tay nàng hạ ngăn trở Hoàng vô Dạ, còn dùng một cái phòng ngự lại trận, miễn cho Hoàng vô Dạ phá hư nàng kế hoạch. Cô ngay. Đối mặt ngăn trở nàng này một ít người đâu? Hoàng vô Dạ ngữ khí lạnh lẽo. Ầm ầm ầm. Hoàng vô Dạ nói, giết không tha. Phanh. Làm tông chủ đem Vân Nguyệt Phượng ném đến trên mặt đất, lúc này Vân Nguyệt Phượng như là một cái rối gỗ giống nhau không có bất luận cái gì phát hiện. Lúc sau Lam Tông chủ động một ít tay chân, đôi tay kết trận. Frank! Lam Tông chủ thân thể ngã xuống, mà nằm trên mặt đất Vân Nguyệt Phượng lại mở hai mắt. Ánh mắt kia, đã không phải Vân Nguyệt Phượng ánh mắt. anh, Một cổ khủng bố lực lượng nhằm phía phía chân trời, làm cho cả không chung đều che kín mây đen. Này! Đây là cái gì lực lượng? Tuyệt đối đã vượt qua đỉnh Hoàng Linh Sư lực lượng. Là đế Linh Sư! Linh thương cửu châu như thế nào sẽ xuất hiện đế linh sư? Này lực lượng là từ Đông Hoàng Tông chuyển tới. Bởi vì vị diện pháp tắc áp chế, linh thương cửu châu là không tồn tại đế linh sư, liền nửa đế đô không có. Hiện giờ xuất hiện một cái đế linh sư, linh thương cửu châu hết thảy hoàng linh sư ở nàng trước mặt đều giống như con kiến giống nhau. Và anh, phúc, trong phút chốc, hoàng vô dạ bọn họ đã không có đánh trả chi lực. Tông chủ, tông chủ và tuế chúc mừng tông chủ. nay một ít người hướng tới vân nguyệt phượng thân ảnh quỳ xuống. lạc lâm hiên cười nói, chúc mừng sư tỷ thành công thăng cấp đế linh sư. đây là vân nguyệt phượng thân xác, nhưng là bên trong lại là lam tông chủ linh hồn. hoàng vô dạ thủ hạ người toàn bộ bị trọng thương, đế linh sư uy lực quá cường. lam tông chủ trên cao nhìn xuống nhìn về phía hoàng vô dạ, ở nàng trong mắt phía dưới hết thảy đều là con kiến, đối nàng hoàn toàn không có một chút uy hiếp. lam tông chủ nói. Đêm nhi, xem ở ta cùng phụ thân ngươi là cũ thức phân thượng, chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta liền buông tha ngươi, buông tha ngươi người như thế nào. Giết chết hoàng vô dạ đối với nàng tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng cũng không tưởng làm như vậy, nhục nhã hoàng vô dạ càng có thể làm hắn khoái ý. Đây chính là hoàng chín uyên bảo bối nhi tử, hắn trước nay đều không liếc nhìn nàng một cái, đúng rồi có mắt không trọng, mà còn hắn lập tức liền phải hèn mọn quỳ gối nàng miễn cưỡng xin tha thật sự là đại khoái nhân tâm. Đêm Hoàng Dung binh đoàn người cả giận nói, ngươi này một cái yêu vật, chúng ta tình nguyện chết cũng tuyệt đối không có khả năng hướng ngươi quỳ xuống xin tha. "Đối. Vậy các ngươi cho ta đi tìm chết đi." Oanh. Một trận vang lớn truyền ra, nháy mắt mai một, đế linh sư lực lượng như thế đáng sợ. Hoàng vô dạ nắm tay nắm chặt, trên tay gân xanh bạo kiêu. Hoàng vô dạ phẫn nộ, tựa hồ làm Lam tông chủ trở nên thực sung sướng. Ngươi tức giận bộ dáng, thật sự cùng Hoàng Chí Nguyên rất giống đâu. Hán thấp giọng nỉ non. Xem ở ngươi này một khuôn mặt chứng phân thượng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống tới cầu ta, cầu ta buông tha ngươi. Lam Tông Chủ nói. Hoàng Vô Dạ làm không được, nàng người cũng tuyệt đối không nghĩ làm Hoàng Vô Dạ quỳ xuống, đen nhánh con ngươi bên trong lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên. Sư đệ. Huyền mặc kéo lại Hoàng Vô Dạ. Hắn có thể cảm giác sư đệ sẽ không màng tất cả cùng Lam Tông Tông chủ liều mạng. Cùng một cái đế linh sư liều mạng, kia không thể nghi ngờ là thiều thân lao đầu vào lửa. Lam Tông chủ cười nói, cũng là, này một ít phế vật chỉ là một ít tùy tùng hạ đẳng người mà thôi. Hoàng Tiểu Vương ra sao lại để ý bọn họ mạng nhỏ, như vậy vị này đâu. Huyền mặc Công Tử Phúc Đế linh sư uy áp dừng ở huyền mặc trên người, một ngụm máu tươi phun ra một ít vẩy ra ở hoàng vô dạ mu bàn tay phía trên sư minh huyết là nhiệt nhưng là hoàng vô dạ trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo phong linh thủy phượng vì áp chế bảy loại thần hỏa bọn họ đã tiêu hao sở hữu lực lượng hiện giờ căn bản thanh tỉnh bất quá tới đối phó này một cái đế linh sư huyên mắc khan khán nói sư đệ ta tưởng ngươi hảo hảo tồn tại nhưng là ta hiện tại lực lượng như cũ không đủ để bảo hộ ngươi thực xin lỗi sư minh Ngươi không sai vì cái gì muốn nói thực xin lỗi, ta. Ta cùng nàng liều mạng. Có được bảy loại thần hòa nàng, có lẽ có thể cùng làm tông chủ đồng quy vưu tận, rốt cuộc trong đó thần hỏa bùng nổ lên, cho dù là phong linh kia một cái phượng chi thánh linh đều khó có thể đối phó. Bất quá nếu là phong linh đã tỉnh phát hiện nàng bị chính mình ngọn lửa cấp nổi lên phòng trừng sẽ tức chết đi. Hoàng vô dạ muốn lao ra đi, trọng thương huyền mặc như cũ lôi kéo nàng, không cho. Hắn biết sư đệ này nếu là vừa đi, tuyệt đối rất nguy hiểm. Sư đệ, nghe lời. Lam Tông Chủ nói, ta không nghĩ lãng phí thời gian, nếu Hoàng Tiểu Vương ra vẫn là không thèm để ý ngươi sư huynh tánh mạng, như vậy hắn vẫn là chết đi. Liên ở hắn muốn động thủ thời điểm, một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. Là ai làm ngươi này một cái lao bà có điểm lá gan khi dễ ta hai cái đồ đệ, tìm chết. Không chung gió nổi mây phun, hoa anh. Một trận vang lớn, Lam Tông chủ kia lực lượng bị chặn. Frank. Huyền mặc ngã xuống trên mặt đất, hoàng vô dạ vội vàng cầm linh dược nhét vào hắn trong miệng. Đông hoàng vô cực. Lam Tông chủ nhìn vướng bận lao giả, mày nhữ chặt. Sao có thể, ngươi còn chưa có chết. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Lúc này nửa chết nửa sống đại trưởng lao phát hiện đông hoàng vô cực chẳng những không có chết, thế nhưng còn có được đế linh sư thực lực. Sao có thể. Hoàng vô dạ cũng có chút kinh ngạc, sư phó như thế nào thành đế linh sư, sẽ không có việc gì đi. Ám thương khăng phục theo lý thuyết sẽ không bùng nổ như vậy thực lực. Tuy rằng sư phó có được như vậy cao thực lực có thể giảm bất chức mắt nguy cơ, nhưng là hắn lại vì sư phó lo lắng. Và anh, đông hoàng vô cực cùng Lam Tông chủ giao thủ lên, đế linh sư một trận chiến đủ để di sơn đảo hải, dung trời động mà. Thiên A, lại xuất hiện một cái đế linh sư kia một cái đế linh sư như thế nào như vậy quen mắt ta. kia kia không phải Đông Hoàng Tông Chủ sao. Đông Hoàng Tông Chủ cũng trở thành đế linh sư. Linh thương cửu châu luôn luôn không có đế linh sư. Kết quả vừa xuất hiện liền xuất hiện hai. Hoàng vô dạ gắt gao nhìn chầm chầm chính mình sư phó thân ảnh. Rốt cuộc có điều phát hiện. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế. Hoàng vô dạ nói. Sư phó tới. Đại gia trọng trấn sĩ khí. Cho ta xác. Lam vũ tông người một cái đều không cần buông tha, cấp các vinh đệ báo thủ. Là, sẽ chắn ra lẻ là thanh âm truyền đến, đêm hoàng dòng binh đoàn người xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Các vinh đệ huyết, tuyệt đối không thể bạch lưu, này một ít người cần thiết nợ máu trả bằng máu. Hoàng vô dạo biết chính mình sư phó có thể có được đế linh sư thực lực, là bởi vì nàng dùng thần dược luyện chế ra tới đan dược dược lực quá cường, làm hắn có thể trong thời gian ngắn có được này lực lượng chờ dược lực bị tiêu hao xong rồi liền có thể khôi phục hy vọng sư phó có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng thu thập lam tông chủ lam tông chủ kia một loại mượn vân nguyệt phượng thân thể đạt tới đế linh sư thực lực cũng có chút quỷ dị nàng liếc hướng kia một bên bị bảo hộ lam tông chủ vốn dị thân thể lệnh lùng nói công phá kia một bên đem lam tông chủ thân thể cất về là hoàng vô dạ đi đầu vọt tới đằng trước trong đó thần hỏa bùng nổ tứ tượng linh kỹ quét ngang mà đi thần chắn sát thần Phật chắn sắc Phật. Phanh phanh phanh. Làm vũ tông người cũng tưởng đem hết toàn lực bảo hộ tông chủ thân thể. Nhưng là hoàng vô dạ bọn họ quá hung hãn. Lạc lâm hiên lúc này cũng nóng nảy. Hán quát. Phế vật. Phế vật nhanh lên ngăn lại bọn họ. Nhanh lên. mau. Vô luận hắn thế nào cấp. Đã phế đi không thể chiến đấu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng vô dạ mang theo người giết qua đi. Không người có thể ngăn trở. Đương nhiên. Chưa một cái thân thể còn có trận pháp bảo hộ. Phạm. Chẳng qua này một cái trận pháp bị Hoàng Vô Dạ dùng thần hỏa dã man cấp phá khai rồi, căn bản là không có tổ ngăn lại Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ dẫn theo làm tông chủ bên người đi tới Lạc Lâm Hiên bên người nói, Lạc Lâm Hiên, làm tông chủ rốt cuộc dùng biện pháp gì tăng lên thực lực, muốn như thế nào phá giải. Nói. Lạc Lâm Hiên nói, ta cái gì cũng không biết, ta cũng sẽ không nói. Hoàng Vô Dạ, người vẫn là giết ta đi. Hoàng vô dạ cười lạnh, thanh long kiếm ở lạc lâm hiên trên người sẽ qua, giết ngươi, Ngươi không cảm thấy như vậy quá tiện nghi ngươi sao? Mạng ngươi nhiều giết ngươi thật sự thực không thú vị, cho nên ta quyết định. A, thanh long kiếm sẽ qua, lạc lâm hiên trên người một miếng thịt đều không có. Khu khu cụ, một lọ đan dược bị Hoàng vô dạ ngã vào lạc lâm hiên trong miệng. Hoàng vô Dạ đứng ở trước mặt hắn nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta làm ngươi trước phí dụng tăng lên đau đớn đan dược, sau đó từng mảnh từng mảnh đèm trên người của ngươi thịt cấp cắt bỏ, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thực thích. A, mấy lao đi xuống, lạc lâm hiên liền chịu không nổi, hắn lần đầu tiên kiến thức đến như thế hung tàn không hề nhân tính hoàng vô dạ. Ta nói, ta nói, sư tỷ ở Vân Nguyệt Phượng lúc còn rất nhỏ liền tìm đến nàng thu làm đồ đệ, vì chính là Vân Nguyệt Phượng thể chế, nàng đã từng tay quá thương hủy dung. Giống như chính là mẫu thân người động tay. Thực lực của nàng vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở Hoàng Linh Sư Đỉnh, có một loại bí pháp có thể làm nàng đổi một cái thân thể thực lực tăng lên, Vân Nguyệt Phượng chính là nàng coi trọng thân thể. Nếu Phượng có thể được đến cực viêm thân thể nói, thân thể của nàng sẽ biến cường có thể thừa nhận trụ đế linh sư lực lượng, bất quá hiện tại nàng không chịu nổi, thân thể kia chỉ có thể dùng một lần nàng liền phải trở lại nàng vốn dĩ thân thể bên trong, nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Cho nên Lam Tông Chủ vốn là thân thể chính là rất quan trọng, khó trách nhiều người như vậy liều chết bảo hộ. Hoàng Vô Dạ một chân đem lạc lâm hiên cấp đá văng, nói, coi chừng hắn, đừng làm cho hắn tự sát. Hắn cần thiết hảo hảo tồn tại. Là, lúc này Hoàng Vô Dạ dẫm lên Lam Tông Chủ trên người, đối với không trung Lam Tông Chủ nói, xem Tông Chủ, ngươi nhìn xem ta dưới chân là cái gì. Lam Tông Chủ nhìn giận không thể ác, Hoàng Vô Dạ, ngươi thật to gan. Hoàng vô dạ nói, dâm thân thể của ngươi làm sao vậy? Ngươi như vậy xấu, tiểu ra dâm thân thể của ngươi cùng dẫm lên cất trâu giống nhau ghê tởm. Hoàng vô dạ, ngươi đáng chết. Đông hoàng vô cực công kích đột nhiên tới rồi, cùng lao phu giao thủ còn dám chú ta đồ đệ, ngươi đáng chết là ngươi. ầm ầm ầm. Đông hoàng vô cực sắc bén ra tay, lam tông chủ bởi vì phân tâm bị hắn trọng thương. Phúc. Hoàng vô dạ tiếp theo tiếp tục làm lam tông chủ phân tâm, nàng nói. Xem ra nhà ta mẫu thân còn tính tương đối mềm lòng, chỉ là hủy diệt rồi ngươi này một khuôn mặt, ngươi hiện tại rơi xuống ta chế tay, trên người của ngươi mỗi một tấc da thịt đều biến xấu hảo, Lam Tông Chủ ngươi cho rằng đâu. Phúc! Ngọn lửa đem Lam Tông Chủ toàn thân quần áo đều bị thiêu hết, tuy rằng Lam Tông Chủ tuổi tác không nhỏ, nhưng là này làn da vẫn là nhất đẳng nhất hảo. Đây là hỗn loạn chiến trường, tự nhiên cũng không có người thưởng thức Lam Tông Chủ thân thể. Nhưng là cứ như vậy bại lộ ở quang thiên ban ngày dưới, Lam Tông Chủ đều phải tức giận đến hồn máu. Người này tiểu xuất sinh. Người! Người! Lam Tông Chủ đã tức giận đến thở hồn hển. nàng có từng đã chịu quá như vậy xỉ nhục. Hoàng vô dạ ngã xuống một ít nọc độc, kia nọc độc ở Lam Tông Chủ trên người lưu động, thực mau thân thể kêu biến thành so người da đen con hắc, thân thể không có hơi nước trở nên khô quát. Nay đã không phải một người thân thể. Lam tông chủ nhìn lá gan muốn nứt ra. Á á á á. Nàng điên cuồng giết gạo. Kết quả bị đông hoàng vô cực trọng thương. Hoàng vô dạ. Ta muốn giết ngươi. Nàng không màng tất cả nhằm phía hoàng vô dạ. Muốn cùng hoàng vô dạ liều mạng. Muốn đụng đến ta đồ đệ. Nam mơ. Đông hoàng vô cực đem người cấp ngăn cản. Tiếp theo vô số công kích nhào hướng làm tông chủ. Muốn đụng đến ta đồ đệ. Nam mơ. Đông hoàng vô cực đem người cấp ngăn cản. Tiếp theo vô số công kích nhào hướng Lam Tông Chủ. Lần lượt bị Hoàng Vô Dạ làm cho phân tâm bị Đông Hoàng Vô Cực trọng thương, lúc này Đông Hoàng Vô Cực đã chiếm thượng phong, Hoàng Vô Dạ cảm thấy sư phó xử lý Lam Tông Chủ là thời gian vấn đề. Nàng cuối cùng yên tâm, mặt khác Lam Vũ Tông người đều rửa sạch sạch sẽ, duy nhất người sống là Lạc Lâm Hiên. Bất quá lúc này hắn so trực tiếp đã chết còn muốn thê thảm. Hoàng Vô Dạ đi xem huyền mặc, phát hiện hắn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đế linh sư công kích quá cường, trên người nàng đan dược đều không thể làm hắn tổn hại nội tạng khôi phục, làm sao bây giờ? Đông Hoàng vô cực còn ở cùng Lam Tông chủ kia lao yêu bà đại chiến, đột nhiên ma khí ngập trời, toàn bộ linh thương cửu châu người đều sợ hãi lên. Không tốt, ma tộc đột kích. Đáng chết. Bọn họ thế nhưng tới nhanh như vậy. Ma tộc đại bộ đội rất nhiều, chia làm mấy cái bộ phận công kích cửu đại châu mà cường đại nhất một bộ phận ưu minh ma tộc ở bọn họ hoàng tử ưu ngàn ta dẫn dắt dưới sát hướng về phía linh thương cửu châu đệ nhất tông môn đông hoàng tông lúc này đông hoàng tông đã không có lúc trước đệ nhất tông môn to lớn lần lượt đại chiến làm cho cả tông môn sở hữu ngọn núi đều bị san thành bình địa ưu ngàn ta cười nói thật thảm a không biết kia tiểu khả ái còn sống sao cảm nhận được kia âm lãnh ma khí hoàng vô dạ cùng đông hoàng vô cực đều có bất hảo dự cảm. Đông Hoàng vô cực đối Lam Tông chủ tiến hành theo đuổi không bỏ, cần thiết nhanh lên giải quyết này lao yêu bà. Hoàng vô dạ nói, bảo hộ sư huynh. Nhất định không thể làm sư huynh có việc. Nàng rất rõ ràng huyền mặt thân thể có bao nhiêu yếu ớt, một chút vấn đề nhỏ phòng trừng liền sẽ làm hắn bỏ mạng. Là, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, ma tộc thế nhưng ở ngay lúc này tấn công tới rồi linh thương cựu châu. Như vậy yêu tinh làm sao vậy? Chẳng lẽ ở U Minh ma tộc gặp được cái gì phiền toái sao? Khủng bố ma khí thổi quét mà đến, Đông Hoàng vô cực cũng ý thức được không ổn, khuyên tấn toàn lực công kích Lam Tông Chủ. Phúc! Lam Tông Chủ bị kia khủng bố lực lượng vây quanh, Vân Nguyệt Phượng này một cái thân thể là hoàn toàn phê đi. Thật vô dụng! Thực lực không nghe đi xuống rớt, hiện tại đừng nói có đế linh sư thực lực, liền tính là vương linh sư thực lực đều không có. Này một cái thân thể đã bắt đầu bài xích nàng nếu là lại không rời đi linh hồn tuyệt đối sẽ gặp đến bị thương nặng chính là nàng vốn dĩ thân thể lại bị hoàng vô dạ kia tiểu suốt sinh cấp lăn lộn nàng nhìn đều gây tởm. nhưng là hiện tại đã không có cách nào đương lam tông chủ trở lại thân thể của mình bên trong đột nhiên hai trận thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra a a một cái tự nhiên là lam tông chủ hoàng vô dạ vừa ra tay sao có thể làm nàng hảo quá nàng này thân thể hoàn toàn phế đi Đừng nói trốn chạy, liền tính là bò nàng đều đã bò bất động. Vân Nguyệt Phượng linh hồn cũng coi như là kiên cường, ở bị Lam Tông Chủ dùng bí pháp chiếm đoạt thân thể lúc sau, còn không có hồn phi phách tán. Chẳng qua này yếu ớt thân thể ở hai đại linh thanh chiến đấu bên trong bị tổn hại phi thường thảm, so với bị hoàng vô dạ dùng đều phải phao quá Lam Tông Chủ thân thể hảo không đến chạy đi đâu. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi này một cái lao tiện nhân. Trong thân thể linh lực toàn vô, hoàn toàn vô pháp nhúc nít nửa phần, chỉ có này một trương miệng còn có sức lực nói chuyện. Lúc này Vân Nguyệt Phượng âm độc trừng mắt nàng luôn luôn tôn kính sư phó, dùng này ác độc nhất nói mang hắn. Đêm nhi, ma tộc muốn tới, chúng ta chạy nhanh rời đi. Đông Hoàng vô cực nôn nóng nói. Rời đi, các ngươi hiện tại đã không có cơ hội chạy. U ngàn tà từ trên trời giáng xuống, ma khí lúc này đem toàn bộ Đông Hoàng tông cấp vây quanh lên. Và đông hoàng vô cực kia cửu phẩm đỉnh linh đan dược hiệu lúc này cũng dùng xong rồi, thực lực từ đế linh sư ngã xuống tới rồi nửa đế. Lam Tông Chủ cùng tiểu nói, ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao. Các ngươi giống nhau đến chết, toàn bộ đều phải chết. Lam Tông Chủ lúc này cùng điên rồi không sai biệt lắm, u ngàn tà liếc hướng hoàng vô dạ nói, bổn tạm thời không nghĩ đại khai sắc giới, chỉ cần một người, đó chính là ngươi, tiểu khả ái. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, "Ung ngàn ta, nhà ta yêu tinh đâu?" Rõ ràng yêu tinh mang theo huyết vệ đuổi theo giết ra hỏa này, mà ra hỏa này hiện giờ hảo hảo, yêu tinh lúc này lại không biết rơi xuống. U ngàn ta cười nói, "Hắn tự nhiên hồi hắn sửa trở về địa phương, kia tiểu tử cũng quá khó chơi, bất quá cuối cùng sẽ không tới phiền nhân, tiểu khả ái, theo ta đi đi. Còn có ngươi được đến tứ tượng thánh tàng cũng ngoan ngoãn giao ra đây." Hoàng vô dạ đồng tử đột nhiên co rụt lại, Nàng đem đông hoàng vô cực cấp kéo ra, tám loại thần hỏa nháy mắt bạo phát ra tới. Người tốt nhất cho ta nói rõ ràng, yêu huyết rốt cuộc làm sao vậy? Ngọn lửa bao vây lấy hoàng vô dạ, giống như tia chớp giống nhau từ lửa hướng u ngàn tà. Tám loại thần hỏa uy lực buộc phát ra tới là thực đáng sợ, nhưng là hoàng vô dạ thực lực ở ú ngàn tà trong mắt thật sự là quá yếu, cho nên một chút đều không bỏ trong lòng. Màu đen ma mà khi chặn kia ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, U Ngàn Tà vung tay lên Hoàng Vô Dạ cả người liền bay đi ra ngoài. Hoàng Vô Dạ không cam lòng, lại một lần công kích, trên tay ám khí ở cùng thời gian toàn bộ bạo phát ra tới. Ầm ầm ầm. Frank. Công kích toàn bộ đều bị U Ngàn Tà cấp ngăn trở, ma khí đem Hoàng Vô Dạ gắt gao cuốn lấy, Đông Hoàng Vô cực nói, "Đêm Nhi, ngăn lại kia lão Đông Tây." U Ngàn Tà đối thủ hạ của hắn hạ lệnh nói, "Là." Ầm ầm ầm. Đông hoàng vô cực bị này một ít ma tộc quân lấy, chỉ có thể lo lắng xuông. Khu khu cụ Màu đen ma khí ở hoàng vô dạ trên cổ sẽ qua, sau đó buộc chặt. Ngươi thần thú, ngươi thánh linh đều không có xuất hiện đâu. U ngàn ta tới gần hoàng vô dạ, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Xem ra vì được đến tứ tượng thánh tàng bảo bối, các ngươi cũng hao hết không ít lực lượng, sớm biết rằng chỉ cần đối phó tiểu khả ái ngươi một người. Căn bản liền không cần lớn như vậy phí hoang hốt. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi không chế ta, liền có thể được đến tứ tượng thánh tàng bảo bối, không có khả năng. Trả lời ta, yêu tinh rốt cuộc thế nào? Tên kia là thực khó giải quyết, nhưng là có càng cường người đối phó hắn, cho nên ngươi đừng nghĩ hắn gấp trở về, hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Ngươi cho rằng chúng ta ma tộc lúc này đây vì cái gì sẽ thuận lợi đại quân đến linh thương cửu châu? Tự nhiên là cùng người có hiệp nghị ở dù sao ngươi cũng muốn xong đời khiến cho ngươi chết cái minh bạch. U ngàn ta trả lời, khống chế ngươi linh hồn, ngươi liền sẽ vì ta sử dụng, đừng làm vô vị dãi rua. Với anh, ma khí bắt đầu ăn mòn hoàng vô dạ linh hồn, hoàng vô dạ ở điên cuồng phản kháng, nhưng là tại đây ma khí mãnh liệt bá đạo, không cho nàng một chút thở dốc cơ hội. Tiểu dạ nhi, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Làm Hoàng vô Dạ phản kháng càng thêm kịch liệt lên. "Uống ngàn ta đạo, kia một ít người làm việc không được a? Thế nhưng còn không có đem người cấp thu thập, cho ta ngăn lại hắn, lại yêu cầu chờ một lát, liền đại công cáo thành." "Là, điện hạ." Vô số ma tộc cường giả nhào hướng yêu huyết, yêu huyết lạnh lùng nói, "Cung ngài." Ầm ầm ầm. Hắn lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Hoàng vô Dạ, lực lượng càng thêm không khống chế. Đạm tử sắc con ngươi hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới hắn đều không thể làm tiểu dạ nhi có việc, cho dù là làm vừa mới chân áp đi xuống băng chi thánh linh lại một lần khôi phục lại, hắn cũng nguyện ý. Ở lạc yêu huyết muốn được ăn cả ngã về không làm ra quyết định thời điểm, không trung bên trong sấm xét hiện ra, một phen bị ngọn lửa cấp bao trùm cự kiếm từ không trung chém xuống mà xuống, mục tiêu là u ngàn tà. u ngàn tà sắc mặt đại biến, không thể không buông ra hoàng vô dạ, nhanh chóng tránh đi. Và anh, Một trận vang lớn, tiêu nhất kiếm trực tiếp bổ ra tới một cái vạn trượng vực sâu. Một cái ăn mặc hỏa hồng sắc chiến bào nam tử, chân đạp xích hồng sắc hỏa hoàng, giống như viễn cổ chiến trường đại sát tứ phương chiến thần, thiết huyết sát khí làm kia một ít ma khí đều run dậy, lui tán. Hoàng vô dạ nhìn về phía kia một cái giống như liệt hỏa chiến thần giống nhau nam tử, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đối mặt này một người nam nhân, u ngàn tà vô cùng kiêng kỵ, hắn nói, ngươi là ai? Chín Nguyên, Chín Nguyên Lam Tông Chủ lúc này si mê nhìn kia một đạo thân ảnh, giống như liệt hỏa giống nhau cường đại nam nhân. Nam tử ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cùng Hoàng Vô Dạ có 5-6 phân tương tự, nhưng là so với Hoàng Vô Dạ non nớt, hắn thoạt nhìn lại là vô cùng uy nghiêm cường đại. Hoàng Chín Nguyên phẫn nộ quát, nho nhỏ u minh ma tộc, cũng dám thương con ta, tìm chết. Hoàng Chín Nguyên lại là một kiện, kia nhất kiếm biến thành một đầu xích hồng sắc hỏa phượng hoàng tốc độ cực nhanh căn bản không cho ưu ngàn tà trốn tránh cơ hội khủng bố sóng nhiệt đánh úp lại làm ưu ngàn tà sắc mặt đại biến Và anh ở kia ngọn lửa muốn đem hắn cấp đốt cháy hôi phi yên diệt thời điểm đột nhiên trên người hắn một viên hạt châu vỡ ra khủng bố ma khí chặn hoàng chín uyên ngọn lửa một cái đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện đem ưu ngàn tà cấp lôi đi hắn nói thật là đen đủi thế nhưng đụng phải ngươi hoàng chín uyên hoàng chín uyên lạnh lùng nói U Minh Ma Hoàng, các người lá gan không nhỏ. Các ngươi liền chờ bổn vương san bằng người U Minh Ma giới đi. Hắn còn không có gặp qua Hoàng Chí Nguyên như vậy phát hỏa bộ dáng. U Minh Ma Hoàng không nghĩ cùng hắn ngạnh kháng, vội vàng mang theo hắn nửa chết nửa sống nhi tử xé rách không gian nhanh chóng rời đi. Đến nỗi kia một ít giết đến linh thương cửu châu ma tộc, chỉ có thể lưu lại cấp Hoàng Chí Nguyên giết cho hạ giận. Lúc này kia một ít ma tộc nghe được Hoàng Chí Nguyên đại danh cũng đã dọa phá lá gan. Hơn nữa u ngàn tà cùng u minh mặc hoàng trốn chạy, bọn họ cảm giác thai vạ đến nơi. Đánh! Bọn họ nhìn về phía kia một cái giống như lửa cháy chi thần giống nhau nam nhân, đối mặt như vậy một cái bất bại chiến thần, bọn họ nơi nào còn dám có chiến ý. Đêm nhi! Hoàng Chí Nguyên xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt, phía trước sát phạt quyết đoán, đồ ma như cẩu hoàng vương lúc này đối mặt hoàng vô dạ lại là thật cẩn thận. Phụ vương đến chậm! Hoàng vô dạ ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử, phía trước có rất nhiều ký ức, nhưng là lại không có giờ phút này tới chấn động. Này một loại huyết mạch tương liên ràng buộc cảm giác, trước nay đều không có cảm giác quá. Hoàng vô dạ vọt qua đi, ôm lấy Hoàng Chín Nguyên nói, Phụ Vương. Đêm nhi. Thực xin lỗi, Phụ Vương rời đi lâu lắm, thực xin lỗi. Hoàng Chín Uyên khàn khàn nói. Hoàng Chín Nguyên vừa xuất hiện, ma tộc đã không có kiêu ngạo khí thế. Yêu huyết đem này một ít trướng mắt, món lòng một giải quyết. Kết quả nhìn đến nhà hắn tiểu dạ nhi ôm một cái khác nam nhân, đáng chết. Buông ra tiểu dạ nhi, không bố hàn khí thổi quét mà đến. Hoàng Chín Nguyên liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cực nóng ngọn lửa hướng tới hắn lanh qua đi. Với anh. Một trận vang lớn truyền ra. Trước mắt này một người rất mạnh, yêu huyết chuẩn bị tiếp tục động thủ, hoàng vô dạ vội vàng ngăn lại. Yêu Tinh, dừng tay. Hoàng Chín Nguyên kéo lại Hoàng Vô Dạ, liếc hướng này một cái xinh đẹp như là yêu tình giống nhau nam tử, có điểm quân mắt. Hắn hỏi, đêm nhi, hắn là ai? Hoàng Vô Dạ nói, Phụ Vương, hắn là yêu huyết. Hắn là nam. Làm hàng xóm lâu như vậy, Hoàng Chín Nguyên tự nhiên là biết yêu huyết, nhưng là vẫn luôn cho rằng hắn là một cái công chúa. Nghe được Hoàng Vô Dạ kêu Phụ Vương, yêu huyết liền biết hắn làm sai sự. Này thế nhưng là nhà phụ đại nhân hán thế nhưng đối nhạc phụ đại nhân động thủ hoàng vô dạ nói phụ vương thật lâu thật lâu không có nhìn thấy người tuy rằng còn có rất nhiều lời nói phải đối người nói nhưng là hiện giờ ma tộc ở linh thương cửu châu hung hăng ngang ngược cần thiết nhanh lên giải quyết hoàng chín nguyên cười nói ha ha ha phụ vương hết thảy đều nghe đêm nhi thuộc hạ tham kiến vương gia tiểu vương gia thuộc hạ tham kiến vương gia tiểu vương gia hoàng chín nguyên vung tay lên Một chi đội ngũ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là Hoàng Vương đội thân bệ, hắn tín nhiệm nhất bộ hạ. Hoàng Vương nói, sắc, giết hết linh thương cửu châu sở hữu nháo sự ma tộc. Tuân mệnh, mà Hoàng Vô Dạ cũng nhanh trong cấp đêm Hoàng Dông Binh đoàn người hạ đạt mệnh lệnh, ở các loại phụ trợ các đại tông môn, tiêu diệt ma tộc. Chính mình bảo bối nữ nhi còn như vậy tiểu liền có này phiên uy tín có thể năng lực, Hoàng Chí Nguyên cảm giác được phi thường chứa khỏi. Đây chính là một cái biểu hiện cơ hội, yêu huyết tự nhiên cũng chịu tập huyết vị, tính toán đem ma tộc sát cái phiến giáp không lưu. Yêu huyết như vậy biểu hiện chính mình, nhưng là hắn rất buồn bực, nhạc phụ đại nhân đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Cửu châu còn ở trong huấn loạn, nhưng là ưu minh ma tộc chủ xoáy đều đã trốn chạy, này mà một ít binh tôm tướng của căn bản không cần hoàng vương tự mình động thủ. Đông hoàng tông bên này ma tộc tinh anh bị nhanh chóng rửa sạch, hoàng vô giả nói, sư phó. Ngươi không sao chứ? Hoàng Chín Nguyên cũng cung tính nói, Đông Hoàng Tông Chủ, đa tạ ngươi đối đêm nhi rất là chiếu cố. Một cái nháy mắt tiêu diệt ma tộc chủ soái một cái giống như chiến thần giống nhau nam tử đối hắn như thế cung kính, cái này làm cho Đông Hoàng Tông Chủ có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đông Hoàng Vô Cực nói, đêm nhi luôn luôn thực nghe lời, thiên phú cùng nộ tính đều cực hảo, kỳ thật Lao Phu không có chiếu cố hắn cái gì, ngược lại là đứa nhỏ này giúp ta một việc rất quan trọng. Chín Nguyên, Chín Nguyên cứu ta. Lúc này một cái suy yếu thân ảnh truyền đến, Hoàng Chín Nguyên liền thấy được một cái không người không quỷ ra hỏa. Người là ai? Lam Tông chủ kích động, ta là Lam người ta. Chín Nguyên. Nghe thế một cái tên, Hoàng Chín Nguyên mày níu chặt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng Thúc Thúc, ta không muốn chết, ta biết sai rồi lúc này, Vân Nguyệt Phượng bắt đầu cầu cứu rồi. Hoàng Thúc Thúc, ngươi không phải luôn luôn muốn một cái nữ như sao? Ta về sau nhất định sẽ như là người thân sinh nữ nhi giống nhau hiếu kính người, nữ nhân này nàng Vân Nguyệt Phượng đem làm tông chủ làm sự tình toàn bộ đều cấp rũ ra tới, đặc biệt là nàng ám toán thương tổn hoàng vô dạ sự tình. Đương hắn biết nữ nhân này hành động lúc sau, hận không thể một phen cây đuốc hai người kêu cấp tiêu không còn một mảnh. Hoàng Chín Nguyên nói, đêm nhi, ngươi tưởng xử lý như thế nào bọn họ liền xử lý bọn họ, bọn họ thật là thật to gan. Hoàng vô dạ nói đem bọn họ ba người toàn bộ đều cho ta đãi đi xuống, hảo hảo xem trọng. Này ba người, tự nhiên là Lạc Lâm Hiền, Vân Nguyệt Phượng còn có Lam Tông Chủ. Hoàng Vô Dạ nói, Sư Minh có khỏe không? Huyền mặc Công Tử tình huống không thế nào hảo. Đông Hoàng Tông Chủ cũng thực lo lắng, Hoàng Vô Dạ cũng không có nhữ chặt, thương thế không thấy chuyển biến tốt đẹp, cần thiết khống chế được, ta hiện tại liền lệ dược. Đêm nhi, ngươi cũng bị thương, không được. Hoàng vô dạ loại trạng thái này dưới muốn luyện dược đông hoàng vô cực thực thương tâm. Hắn lấy ra một viên đan dược cấp huyền mạc căn vào, nói, này đan dược đủ để giữ được hắn mệnh, bất quá hắn bị thương quá nặng, ta có một cái đề nghị. Hoàng vô dạ nói, phụ vương ngươi nói, chỉ cần có thể cứu sư minh. Ta có thể đem hắn đưa đến ta một cái lão bằng hữu nơi đó đi, toàn bộ thương lan đại lục hẳn là chỉ có hắn có thể cứu được hắn. Sư phó Hoàng vô dạ nhìn về phía đông hoàng vô cực. Đông Hoàng vô cực nói, huyền mặc tiểu tử này không thể có việc, ta tin tưởng đêm nhi phụ thân. Hoàng Chín Nguyên nói, đứa nhỏ này là đêm nhi sư huynh, ta tự nhiên sẽ làm lao ra hỏa kia tận lực cứu người, yên tâm, không dùng được bao lâu đêm nhi là có thể nhìn đến tung tăng nhảy nhói án. Hoàng vô Dạ vui vẻ nói, phụ vương, cảm ơn ngươi. Hoàng Chín Nguyên nhịn không được xoa xoa chính mình nữ nhi đầu nói, đầu nốc, cùng phụ hoàng còn nói cảm tạ cái gì tạ thực mau mấy cái thị vệ xuất hiện, hoàng chín nguyên nói, tận nhanh nhất tốc độ đem đứa nhỏ này đưa đến lao ra hỏa kia nơi đó, là bọn họ mang theo huyền mặc, nháy mắt biến mất ở hoàng vô dạ trước mặt. tiểu dạ nhi yêu huyết đi đến hoàng vô dạ bên người lôi kéo hắn nói, nhạc phụ đại nhân đối đông hoàng tông chủ rất có lễ phép, đối huyền mặc cũng thực yêu quý, chính là lâu như vậy đi qua, hắn này một cái con rể trực tiếp bị hoàn toàn làm lơ. yêu huyết dựa vào hoàng vô dạ như vậy gần. Hoàng Chín Nguyên nổi giận, tiểu tử, lôi kéo nhà ta đêm nhi làm cái gì? Còn không nhanh lên bùng tay, ly nhà ta đêm nhi xa một chút. Yêu huyết nói, nhạc phụ đại nhân, ta chính là tiểu dạ nhi vị hôn thê, tới gần một chút không có gì. Tiểu dạ nhi, ngươi nói có phải hay không? Ngươi nói cái gì? Nghe xong yêu huyết nói, Hoàng Vương đại nhân trên người ngọn lửa bắt đầu ra bên ngoài bạo. Ai cho phép ngươi kêu nhạc phụ đại nhân? Ai thừa nhận ngươi là đêm nhi vị hôn thê, nói hiệu nói vượng. Mắt thấy nhà mình lão cha muốn giết người diệt khẩu, Hoàng vô dạ vội vàng đem biến thành bạo nộ hỏa sư tử Hoàng Chín Nguyên cấp ngăn lại. Phụ vương, bình tĩnh bình tĩnh. Hoàng Chín Nguyên có chút thương tâm nói, đêm nhi, đây là có chuyện gì? Lúc trước ta hủy bỏ cùng lạc lâm thiên hôn ước, lạc hoàng liền đem yêu huyết tứ hôn cho ta. Hoàng vô dạ nói, nhạc phụ đại nhân, đây là thánh chỉ, ta còn giữ đâu? Tuy rằng không đem kia một cái lao ra hỏa để vào mắt, nhưng là đây chính là hắn cùng tiểu dạ nhi quan hệ chứng minh, cho nên yêu huyết không có vứt bỏ. Hoàng Chín Nguyên nhìn thoáng qua, mặt càng đen. Hắn xem như thứ gì, có cái gì tư cách cho ta nhi tứ hôn. Lăn lăn lăn. Cái này không có thuyết phục lực, nhưng là còn có một cái đâu. Yêu huyết cười nói, nhạc phụ đại nhân, ta mẫu phi chính là cùng ta nói rồi nàng cùng bằng hữu định ra hôn ước. Không biết nhạc phụ đại nhân còn có nhớ hay không? Không thể nào, buồn vương không biết. Nhạc phụ đại nhân không biết, nhạc mẫu đại nhân biết liền hảo. Nhạc phụ đại nhân ngươi nếu hiện tại muốn chia rẽ ta cùng tiểu dạ nhi, chỉ sợ nhạc mẫu đại nhân nơi đó không hảo công đạo. Hoàng Chín Nguyên kêu một cái giận a, Làm ngươi tên tiểu tử thúi này biến mất, ta xem ai còn dám cáo trạng. Hoàng Chín Nguyên càng xem này một cái yêu tinh dường như nam nhân không vừa mắt. Này không thật sự muốn giết người diệt khẩu, quản hắn là ai? Phạm La dám đánh hắn bảo bối nữ nhi chủ ý người đều là địch nhân. Hoàng Chín Nguyên chút nào không che giấu kia dọa người khí thế, hoàng vô dạ vội vàng kéo lại chính mình lao cha nói: phụ vương, ta này đều đem người cấp ăn sạch sẽ, ngươi cũng không thể giết người diệt khẩu làm ta làm phụ lòng người đi. Cái gì? Hoàng Chín Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, chính mình thật cẩn thận che chở đêm nhi thế nhưng, thế nhưng. Và anh, hoàng vô dạ khuyên bảo hoàn toàn vô dụng, hoàng chí nguyên trực tiếp động thủ. Thân ảnh màu đỏ tránh ra, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi đừng lo lắng, nhạc phụ đại nhân đây là chỉ đạo một chút ta tu luyện mà thôi. Và anh, như máu màu đỏ cùng như hỏa giống nhau nhiệt liệt màu đỏ đàn treo ở bên nhau, bá đạo quét ngang vạn quân lửa cháy cùng đông lại hết thể hàn băng và chạm. Vốn dĩ đó là một mảnh đại chiến lúc sau phê tích, hiện tại, kia khi thế quá dọa người. Đông Hoàng vô cực nói, đồ nhi a, ngươi phụ vương sẽ không thật sự đem tên kia cấp giết đi. Thật sự là quá đáng tiếc, về sau ăn không đến như vậy mỹ vị, ta phải nghĩ cách đem quá một tông kia tiểu tử cấp quải lại đây. Hoàng vô Dạ khỏe miệng cùng chịu lên, sư phó lo lắng yêu tinh chỉ là bởi vì mỹ thực. Phụ vương xuống tay hẳn là sẽ có trường mực đi. Hoàng vô Dạ cũng không dám chắc a. Lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, Hoàng Chín Nguyên càng ngày càng giận. Mà tiểu tử này thế nhưng có chút ít bản lĩnh, kia hàn băng chi lực cực kỳ đáng sợ. Yêu huyết nói, nhạc phụ đại nhân, ta, ta nếu là có tiểu dạ nhi hải tử ngươi đây chính là muốn mưu sát thân tôn A. Ngươi nhẹ điểm A. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nhạc phụ đại nhân bất giận, về sau ta cùng tiểu dạ nhi nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Nhìn đến ngươi này một khuôn mặt liền không vừa mắt, tìm chết. ầm ầm ầm. Bên này đánh túi bụi lúc này đã có người chạy tới, bọn họ nhìn đến không trung đại chiến hai người đều có chút kinh ngạc. Thiểu vương gia, vương gia hắn đây là? Chúng ta lần đầu tiên nhìn đến vương gia phát lớn như vậy hỏa, tia tiểu tử rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Có thể ở vương gia như vậy lửa giận dưới còn có thể ngăn trở nhiều như vậy chiêu, tia tiểu tử tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhiều quá mức không đủ đủ đàn ông A. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, phụ vương giống như không hài lòng hắn con dâu. Này không đánh nhau rồi. Bọn họ khỏe miệng cùng chịu lên. Nếu là bọn họ con dâu là một người nam nhân, bọn họ cũng chịu không nổi. Các ngươi đã trở lại, chiến cuộc có tình huống như thế nào sao? Hoàng vô dạ hỏi. Hồi bẩm tiểu vương gia, hạ châu ma tộc đã tất cả rửa sạch. Đi chi viện mặt khác châu vực, rửa sạch càng nhanh càng tốt. Hoàng vô dạ hạ lệnh nói. Là. Vương gia rất sớm liền hạ quá mệnh lệnh. Tiểu vương gia chi lệnh cùng cấp với mệnh lệnh của hắn. Tiểu vương gia hiện giờ tuy rằng con nhỏ nhưng là đã có vương gia khí thế. Cựu châu đối kháng ma tộc đại chiến còn ở tiếp tục, bất quá lại có tin chiến thắng lục tục truyền tới hạ châu đông hoàng tông nơi này. Lao đại, lan châu ma tộc toàn bộ đã giải quyết. Tiểu vương gia, trung châu đã định. Ha ha ha. Lôi châu kiêm một ít ma tộc còn tưởng đòi lại u minh giới, quả thực nằm mơ. Toàn bộ đều cho chúng ta cấp giải quyết rớt. Viêm châu ma tộc, một cái không lưu. Thanh châu, vân châu, cánh châu. Tiểu vương ra, ninh châu ma tộc đã toàn bộ chém giết. Thật sự cho rằng ninh châu nhược liền dễ khi dễ sao. Kia chính là tiểu vương ra đêm hoàng dung binh đoàn đại bản doanh A. Ma tộc diệt, cửu châu định, nhưng là Hoàng vô dạ nhìn về phía kia đánh khó phân thắng bại lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ, nơi này muốn như thế nào định. Hoàng vô giả quyết định trang bệnh, vừa định trang một trang rời đi bọn họ lực chú ý, phát hiện không cần thiết. Và anh, thân thể bên trong tám loại thần hỏa bạo phát ra tới, này lực lượng thế nhưng so hoàng vương ngọn lửa còn muốn đáng sợ. Này tám loại thần hỏa bản thân bị phong linh cùng thủy phượng cấp áp chế đi xuống, nhưng là sau lại hoàng vô dã ở chiến đấu bên trong không ngừng vận dụng bọn họ, làm chúng nó no phá tan gông cùm xiềng xích tới làm yêu. Đêm nhi, tiểu dạ nhi lúc này hai người nháy mắt dừng tay sắc mặt đại biến hoàng chín nguyên thực mau điều động hắn lực lượng đi áp chế nhưng là ngọn lửa đối thượng hỏa diễm kia hoàn toàn là càng thiêu càng vượng cho dù hoàng chín nguyên lực lượng cường hãn nhưng là lại không làm gì được bạo tẩu tám loại thần hỏa yêu huyết trực tiếp nào tới ta tới kia lạnh leo hơi thở một tới gần hoàng vô dạ hoàng vô dạ bản năng truyền đi lên sau đó đó là cường hôn hai người thân thượng hoàng chín nguyên cái kia giận a trên người ngọn lửa trở nên càng thêm nguy hiểm nhưng là hắn cũng phát hiện tại đây hai hải tử thân thượng thời điểm nhà mình bảo bối nữ nhi kia tám loại thần hỏa hơi chút an tĩnh xuống dưới yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói nhạc phụ đại nhân tiểu dạ nhi trên người thần hỏa khống chế không được loại trình độ này hoàn toàn không đủ để khống chế cần thiết muốn ta hiến thân mới được liền trước xin lỗi không tiếp được hiến thân hiến thân đáng chết hoàng chí Nguyên muốn chọc giận ta hắn vẫn nộ quá Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi dám động một chút đêm nhi thử xem. Yêu huyết nói, nhạc phụ đại nhân, đã không còn kịp rồi, tiểu dạ nhi hiện tại rất khó chịu. Hoàng vô dạ hiện tại là rất khó chịu, quả thực muốn nhiệt đã chết, nghịch thiên âm dương đỉnh này hố tra hóa, tám loại thần hỏa đem hắn cấp tra tấn không được. Hoàng vô dạ nhìn về phía Hoàng Chín Nguyên khàn khàn nói, phụ vương, trước xin lỗi không tiếp được, ngươi không cần sinh khí. Chờ ta giải quyết này một cái thần hỏa lại cho người giải thích. Hoàng vô dạ nói chuyện đều ở bức hỏa, thanh âm này nghe được Hoàng Chín Nguyên muốn đau lòng muốn chết, hắn cũng đoán được chính mình nữ nhi trên người ngọn lửa là chuyện như thế nào, nhưng là tiện nghi tiểu tử này. Vâng! Một cái đỉnh núi bị vanh khai, Hoàng Chín Nguyên quay đầu đi không có ngăn cản bọn họ rời đi. Dù sao, tám loại thần hỏa cực kỳ cường đại, như vậy tình huống, hẳn là cũng không phải đêm nhi có hại kia tiểu tử sẽ chỉ là bị phát gục kia một cái. linh thương cựu châu định chính là hoàng vương đại nhân áp khí như cũ rất thấp. hắn đều muốn trực tiếp vọt tới u minh ma giới đại khai sắc giới. thủ hạ của hắn thân vệ vội vàng kéo lại hắn nói: vương gia chuẩn bị chiến tranh thiếu thốn. u minh ma giới còn có mấy cái lão ma tỏa chấn, ngươi không cần xúc động a. thật vất vả xử lý xong rồi thương lan đế quốc sự tình tới tìm chính mình bảo bối nữ nhi. Kết quả bị biết được nhà hắn bảo bối nữ nhi bị một cái tiểu tử túi cấp đoạt đi rồi, Hoàng Chín Nguyên kia một cái khi a Nói thực mau trở lại, kết quả. Đã ba ngày. Hoàng Chín Nguyên sâu kín nói. Thân vệ môn xấu hổ không thôi, vương gia, đó là sao nhóm gia tiểu vương gia thân thể hào a Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy. Đây là đem ngựa thí chụp đến đùi, Hoàng Vương đại nhân mặt càng đen. Toàn bộ đều câm miệng cho ta, trở về lại thu thập các ngươi. Hoàng vương sợ a, sợ chính mình nữ nhi thân phận bị kia tiểu tử đã biết, kia có hại cũng không phải là kia tiểu tử mà là nữ nhi bảo bối của hắn. Áp chế thần hỏa, yêu huyết tuyệt đối là một mặt thuốc hay. Này không đem yêu huyết áp ép ba ngày còn không biết thỏa mãn, kia tám loại sao động ngọn lửa cuối cùng bị áp chế xuống dưới. Tiểu dạ nhi, ta còn lệnh, này không thần hỏa áp chế xuống dưới yêu tinh còn ở không ngừng muốn sưởi ấm. Hoàng vô dạ đem hắn móng vuốt cấp chủ bay nói. Chết yêu tinh, ngươi nếu không nghĩ bị ta phụ vương cấp đại tá tám khối nói, hiện tại tưởng ngoan ngoan cho ta nằm. Thế nhưng làm phụ vương đợi ba ngày. Vừa nhớ tới phụ vương kia tức giận bộ dáng, hoàng vô dạ quả thực là một cái đầu hai cái đại A. Yêu huyết cũng biết nhạc phụ đại nhân đối chính mình ý kiến đại, hận không thể đem hắn cấp rút gân lột ra đại tá tám khối. Bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải, nếu là hắn cùng tiểu dạ nhi bảo bối nữ nhi bị nào đó đáng chết nam nhân cấp bắt góc. Phòng trừng hắn xuống tay lảng tránh nhạc phụ đại nhân còn muốn tàn nhẫn. Yêu huyết ôm hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, an muốn phụ trách, chính là ngươi nói. Cho nên, ngươi muốn phối hợp ta. Bằng không ta sợ ta đều ngăn không được phụ vương. Phối hợp, phối hợp, nhất định phối hợp. Yêu huyết lời thề son sắt nói. Nhưng là đương biết muốn như thế nào phối hợp thời điểm. Yêu huyết nội tâm là giấy ruộng, hắn nói, tiểu dạ nhi, nếu không ta đổi một cái biện pháp đi. Đổi biện pháp, ngươi có cái gì hảo điểm tử, ngươi nói. Này cũng thật không có. Tình huống khẩn cấp, ta chính là nghi không ra biện pháp khác. Nếu không ngươi tiếp tục bị đánh. Hoàng vô dạ liền tính này ba ngày không thấy được nhà mình phụ vương, cũng có thể dự đoán được đến phụ vương lúc này lửa giận có bao nhiêu đáng sợ. Vẫn là thôi đi. Cũng không phải yêu huyết sợ nhà mình nhạc phụ đại nhân, cũng không phải cảm thấy chính mình đánh không lại. Mà là nếu là động thật cách thương đến nhạc phụ đại nhân hắn liền càng thêm đại nghịch bất đạo, càng tao ghét bỏ. Cuối cùng, hai người đạt thành nhất trí, quyết định dựa theo Hoàng Vô Dạ kế hoạch tới. Hoàng Vô Dạ đi tìm Hoàng Chín Uyên, Hoàng Chín Uyên vốn đang tưởng giận dối tới, kết quả vừa thấy đến người nơi đó còn có tâm tư giận dối, mà là đi quan tâm chính mình nữ nhi đi. Đêm nhi, người có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái? Phụ vương ngươi yên tâm lạc. Hiện tại hết thể đều thực hảo. Hoàng Chín Nguyên đằng đằng sát khi nói, kêu đáng chết tiểu tử sao. Làm hắn lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Phụ vương. Cái này. Ta dẫn ngươi đi xem xem hắn đi. Hắn hiện tại tình huống thật không tốt. Phụ vương ngươi vẫn là không cần khi dễ bệnh hoạn được không. Hoàng vô dạ lôi kéo chính mình phụ vương đi xem yêu huyết. Lúc này yêu huyết suy yếu nằm ở trên giường. Dường như bị người thải bổ quá nhiều nửa cái mạng đều không có giống nhau. Nhìn đến yêu huyết như vậy, hoàng chín nguyên liền càng thêm tức giận. Tên tiểu tử thối này trừ bỏ một khuôn mặt đẹp ở ngoài, lại lại như vậy không còn dùng được. Hoàng vô dạ có chút ấy này nói, đây đều là ta thật quá đáng. cùng yêu tinh không quan hệ, kia thần hỏa cũng thực hung tàn, cho nên hoàng chín nguyên cảm thấy này dựa những hàng chữ tựa hồ là chính mình nữ nhi mới là chủ động một phương. Nhớ tới kia thần hỏa, hoàng chín nguyên sắc mặt ngưng trọng. Lại nhìn kia suy yếu yêu huyết, khi dễ kẻ yếu cũng không phải là hắn Hoàng Chí Nguyên có thể làm được ra tới. Hắn nói, tiểu tử thúi ngươi liền cho ta nằm đi. Đừng chết quá sớm, lưu trữ ngươi mạng nhỏ cho buồn vương thu thập. Nói xong, liền lôi kéo Hoàng Vô Dạ rời đi, hắn còn có càng thêm chuyện quan trọng cùng đêm nhi nói. Hoàng Vương vừa đi, yêu huyết nháy mắt trở nên sinh long hỏa hổ. Hắn bất đắc dĩ nói, bản tôn một đời anh danh A. Rõ ràng bản tôn còn có thể cùng tiểu dạ nhi đại chiến 300 hiệp. Hoàng Chín Nguyên đem Hoàng Vô Dạ đưa tới một cái bí ẩn địa phương, làm người bảo vệ cho chung quanh, bắt đầu bày trận, phá lệ tiểu tâm thận trọng. Làm xong này hết thể lúc sau, bảo đảm không có người thứ ba nghe được bọn họ cha con nói chuyện. Hoàng Chín Nguyên nói, đêm nhi, đem ngươi bàn tay ra tới. Ân, Phụ vương! Hoàng Vô Dạ bắt tay cấp vươn đi, Hoàng Chín Nguyên ngón tay dừng ở Hoàng Vô Dạ lòng bàn tay kia thuộc về hắn ngọn lửa độ ấm bao trùm Hoàng Vô Dạ toàn bộ tay, mà kiêu Nghịch Thiên Âm Dương Đỉnh liền xuất hiện ở Hoàng Vô Dạ lòng bàn tay. Hoàng Chín Nguyên trầm thấp nói, lịch Thiên Âm Dương Đỉnh cuối cùng vẫn là nhận đêm nhi là chủ. Ngữ khí bên trong có chút thật sâu lo lắng, Hoàng Vô Dạ nói, Phụ Vương, ngươi hiện tại có thể nói cho ta vì cái gì muốn che giấu ta giới tính sao? Cùng lịch Thiên Âm Dương Đỉnh có quan hệ, Hoàng Chín Nguyên thương tiếc nhìn về phía Hoàng Vô Dạng, Hắn biết chính mình nữ nhi có quyền lợi biết này hết thảy Hoàng Chín Nguyên nói, đêm nhi, chúng ta hoàng tộc, là viễn cổ hoàng thần nhất tộc, viễn cổ hoàng thần nhất tộc thế thế đại đại kế thường Nghịch thiên âm dương đỉnh, hơn nơi chỉ có hoàng tộc nữ tử mới có thể làm Nghịch thiên âm dương đỉnh khế ước. Viễn cổ một hồi đại chiến, Nghịch thiên âm dương đỉnh tổn thương, mất đi 9 loại cực dương thần hỏa cùng cực âm thần hỏa, biến thành bình thường linh khí, chúng ta viễn cổ hoàng tộc cho tới nay vẫn luôn đều người thủ hộ hắn. Cho dù nó trở nên không phải trong truyền thuyết như vậy, nghịch thiên thần khí như cũ có rất nhiều người mơ ước, chúng ta hoàng tộc cũng không sợ hãi bọn họ, chẳng qua theo thời gian trôi đi, chúng ta viễn cổ hoàng tộc nhân mạch điêu tàn, địch không quả chúng, toàn bộ hoàng tộc chỉ có ta một người mang theo nghịch thiên âm dương đỉnh chạy ra. Nơi đó như cũ không có ta dung thân ơi, cho nên ta đi tới Thương Lan Cựu Châu. Vị diện áp chế làm cho bọn họ phái ở nhiều người tới đối phó ta đều là uổng công. Ta vốn tưởng rằng có thể ở Thương Lan Đại Lục tiếp tục lực lượng sau đó báo thủ, hơn nữa không nghĩ rửa vào nghịch thiên âm dương đỉnh lực lượng. Bởi vì đã mấy thế hệ không có nữ tử giáng sinh hoàng tộc, chúng ta sớm đã vô pháp làm nghịch thiên âm dương đỉnh nhận chủ. Chính là lúc sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhận thức ngươi mẫu thân, hơn nữa có ngươi. Ở mẫu thân ngươi mang thai thời điểm Thương Lan Đế Quốc Quốc Sư Liền đã chuyển ra tiên đoán, một khi giáng xuống chính là nữ tử liền vì đế hậu. Nay kỳ thật chỉ là một cái cớ, bởi vì ta địch nhân cũng ở nhìn chầm chầm ngươi, một khi ngươi là nữ tử bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đó là chú định trở thành lịch thiên âm dương đỉnh người. Ta lúc ấy hy vọng là nữ tử, như vậy chúng ta hoàng tộc có thể truyền thừa đi xuống, nhưng là lại càng hy vọng ngươi là một cái nam tử, nói như vậy ngươi có thể càng an toàn trưởng thành. Ngươi Giáng sinh lúc sau ta cùng mẫu thân ngươi đem hết toàn lực ngăn trở những người khác, dùng thiên huyện thần vòng thay đổi ngươi giới tính. Nhưng là Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh lại bản năng nhận chủ, cuối cùng mẫu thân ngươi cùng ta chỉ có thể nhận tâm chia lịa ngươi linh hồn, phá hư tư chất của ngươi, cuối cùng Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh đi theo ngươi mặt khác một bộ phận linh hồn biến mất. Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh không có nhận chủ, ngươi trở thành trăm năm khó gặp phế tài, bọn họ cũng tin ngươi không phải nữ tử. Frank Hoàng Vô Dạ đâm vào một cái cứng rắn ôm ấp, Hoàng Chín Nguyên khàn khàn nói, đều là phụ vương không tốt, ta hôn trướng, ta. Hoàng vô dạ hai mắt mang theo sương mù, nàng có thể cảm giác được lao cha có bao nhiêu thống khổ. Vừa mới giáng sinh xuống dưới hài tử, rõ ràng là nữ tử hắn lại bất đắc dĩ làm nàng đương nam tử. Như vậy còn chưa đủ, thân thủ phá hư chính mình hài tử thiên phú, chia lìa linh hồn. Nay tuyệt đối không phải một cái yêu thương hài tử phụ thân có thể hạ thủ được, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Thất phu vô tội hoài bích có tội, mạnh nhất nghịch thiên thần khí âm dương đỉnh hoàn toàn không biết có thể đưa tới nhiều ít được nhân. Vì giữ được chính mình hài tử mệnh, nàng không có lựa chọn nào khác. Hoàng vô giả nói, ngươi cùng mẫu thân là chuyện như thế nào? Kia một cái lam tông chủ nói ngươi bị mẫu thân vứt bỏ, ta không tin, ta phụ vương tốt như vậy, mẫu thân tuyệt đối liên tiếp. Bảo bối nữ nhi đối chính mình như vậy có tự tin, vốn dĩ trên lưng Hoàng Chín Nguyên lại nở nụ cười. Không hổ là ta bảo bối nữ nhi, vì làm người trăm phần trăm tin tưởng là ngươi không chịu một chút hoài nghi, diễn cho cần thiết phải làm nguyên bộ mới được. Thánh cảnh thánh nữ chi vị cần thiết muốn nữ tử mới có thể truyền thừa, toàn bộ thánh cảnh cũng hy vọng ngươi là nữ tử, cuối cùng ngươi là nam bọn họ tự nhiên thất vọng. Cho nên ngươi mẫu thân cũng giả dạng làm thất vọng tột đỉnh bộ dáng, hơn nữa ngươi phế tài nàng liền càng thêm không có một chút lưu luyến, cho nên liền rời đi. Trời sinh phế tài, nghịch thiên âm dương đỉnh đều không nhận chủ. Vốn dĩ yêu nhau phu thê cũng theo đó chia liệt trình diễn như vậy một hồi tuồng thật sự làm tất cả mọi người tin. Nhưng là hoàng vô dạ biết lao cha cùng mẫu thân rốt cuộc trả giá nhiều ít. Hơn nữa nàng tưởng trở về, chỉ có trở về mới có thể khống chế thánh cảnh. Vì bảo hộ ngươi cần thiết muốn có được lực lượng càng mạnh mới được, chúng ta đều đạt thành nhất trí. Bởi vì chúng ta không có khả năng làm ngươi bởi vì hoàng tộc gánh nặng vĩnh viễn ngụy trang thành nam hải tử. Chuyện sau đó. Hoàng vô dạ cũng có thể đoán được. Sinh một cái phế tài nhi tử, bị thê tử vứt bỏ phụ vương đi tới linh thương cửu châu dưỡng thương, đem hắn cấp mang đại. Đương nhiên hắn không thể vĩnh viễn lưu tại linh thương cửu châu, địch nhân rất mạnh, hắn cần thiết phải đi về trở nên càng cường mới được. Đêm nhi, xin lỗi, phụ vương không có vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, ngươi nhất định thực vất vả. Kia tám loại thần hỏa đốt cháy, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Vừa nhớ tới Hoàng Chín Nguyên đều cảm giác muốn đau lòng muốn chết Mà hết thể này đêm nhi phía trước đều là một người đối mặt Hoàng Vô Dạ nói, muốn trở thành cường giả, điểm này khó khăn không tính cái gì Phụ Vương lộ so với ta càng gian khổ đều đi tới, không phải sao Bất quá hiện tại Nghịch Thiên Âm Dương Đỉnh là có điểm phiên toái Nghịch Thiên Âm Dương Đỉnh cần thiết muốn 9 loại cực dương thần hỏa cùng cực âm thần hỏa mới có thể chữa trị Nhưng là hiện tại ta chỉ tìm được rồi 8 loại cực dương thần hỏa 3 loại cực âm thần thủy, còn kém một nửa nhiều. Nay đã làm Hoàng Chín Nguyên thực giật mình, lúc này mới bao lâu, hắn nữ nhi liền tìm tới rồi nhiều như vậy. Đêm nhi đã rất lợi hại, nếu là phụ vương đều làm không được. Âm dương không cân bằng dễ dàng xảy ra chuyện, đặc biệt là hiện tại cực dương thần hỏa là cực âm thần thủy gấp đôi còn nhiều, ta căn bản khống chế không được, may mắn yêu tinh thể chế là thủ, bằng không thật sự không có cách. Phụ vương, chúng ta nhất tộc này một cái thần khí thật sự thực hố chủ nhân. Kia tiểu tử, nhắc tới kia tiểu tử ta liền tới khí. Tưởng tượng đến yêu huyết hoàng vương đại nhân liền nổi trận lôi đình. Hán. Hán biết ngươi là nữ tử. Đêm nhi ngươi không nghe phụ vương nói, ngươi không thích phụ vương. Vốn gì muốn giao hơn nữ nhi, nhưng là càng nói ngự khí đều trở nên ai hoán lên, như là bị chính mình nữ nhi vứt bỏ giống nhau. Hoàng vô giả nói, phụ vương. Ngươi hoan buồn ta, tuyệt đối không phải ta chính miệng nói cho hắn, là chính hắn biết đến. Chuyện này không có khả năng. Kia tiểu tử là có vài phần thực lực, nhưng là tuyệt đối nhìn không thấu thiên Huyễn thần vòng ngụy trang. Chính là, nếu là thiên Huyễn thần vòng một cái khác chủ nhân đâu. Hoàng Chí Nguyên mở to hai mắt nhìn, nói, không có khả năng. Nếu là mẫu thân đồ vật, phụ vương hẳn là rất rõ ràng như thế nào trở thành thiên Huyễn thần vòng một cái khác chủ nhân. Ta không thừa nhận. Nhất định là thần vòng ra vấn đề, nhất định là ở như vậy. Hoàng vương tự nhiên là rõ ràng, nếu là có cái nào người thâm ái nhà hắn đêm nhi, ai đến liền sinh mệnh đều có thể vứt bỏ nông nối, huyết nhỏ dọt ở thiên huyễn thần vòng phía trên, liền có thể được đến thiên huyễn thần vòng tán thành. kia một cái tiểu tử thoạt nhìn yêu lý yêu khí, nơi nào là thâm tình trưởng tình người. Hoàng vương trong lòng không ngừng mạo toan khí, Hoàng vô giả nói, phụ vương ta thực yêu hắn, cũng chỉ yêu hắn một người. Một đại nam nhân như vậy vô dụng, ba ngày liền game over, đêm nhi vẫn là không cần thích hắn. Nữ nhi của ta như vậy hảo, tuyệt đối có càng nhiều người thích. Này không cở trách yêu huyết không phải, Hoàng vô dạ nói, phụ vương, ta không phải ăn sạch sẽ không phụ trách người. Vậy làm hắn một không cẩn thận biến mất, này liền không phải đêm nhi vấn đề. Dù sao Hoàng vương là tuyệt đối sẽ không tha thứ kia một cái cướp đi chính mình nữ nhi nam nhân, tuyệt đối. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ xem ra vấn đề này vẫn là giải quyết không được đi một bước tính một bước đi hoàng vô dạ nói phụ vương ta muốn cùng ngươi rời đi linh thương cửu châu đi thương lan linh giới tìm thần thủy thần thủy thần hỏa phụ vương vẫn luôn ở tìm đêm nhi lưu tại linh thương cửu châu không hảo sao lúc trước vì cái gì lựa chọn linh thương cửu châu bởi vì này một cái vị diện đủ thấp đủ an toàn đương nhiên hoàng chín nguyên cũng không nghĩ tới cái này địa phương tồn tại tứ tượng thánh tàng Đưa tới ma tộc xâm lấn, nhưng là hắn bảo đảm kia u minh ma tộc rốt cuộc không có can đảm xâm chiếm linh thương cựu châu. Phụ vương ngươi không cần xem thường ta, ta hiện tại chính là nhất phẩm hoàng linh sư. Ta đêm hoàng dung binh đoàn hiện giờ đã trải rộng toàn bộ linh thương cựu châu, trở thành cường đại nhất mấy thế lực lớn chi nhất, nơi này đã không có ta dùng võ nơi. Đêm nhi lợi hại, nhà ta đêm nhi lợi hại nhất. Biết chính mình bảo bối nữ nhi thành cựu. Hoàng Vương cũng cảm giác được vô cùng tự hào. Hơn nữa chúng ta hai cha con cùng nhau hành động, kia không phải hiệu suất càng tốt, ta tưởng nhanh lên tìm đủ thần thủy cùng thân hỏa, này quan hệ đến yêu tinh mệnh. Lại là kia tiểu tử, đêm nhi ngươi vì kia tiểu tử làm chính mình thân hãm hiểm cảnh. Yêu tinh thể chất phụ Vương cũng nhìn ra không bình thường đi. Ân, Thực cổ quái! Bởi vì có một cái băng chi thánh linh mơ ước này thân thể hắn. Chỉ có nghịch thiên âm dương đỉnh hoàn toàn chữa trị mới có biện pháp, bằng không yêu tinh sẽ hồn phi phách tán, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng chín nguyên mày nhữ chặt, thế nhưng là thánh linh, kia tiểu tử cũng thật đủ xui xẻo, bị thánh linh cấp coi trọng. Hơn nữa, ta là người hoàng chín nguyên nữ nhi, có được hoàng gia huyết mạch, là nghịch thiên âm dương đỉnh chi chủ, là phong chi thánh linh khế ước giả, là thủy linh chủ nhân. Tuyệt đối sẽ không định viên tránh ở phụ vương người phía sau làm người phù hộ. Ta tưởng cùng phụ vương ngươi kể vai chiến đấu. Hoàng Chín Nguyên nhìn về phía hoàng vô dạ bất đắc di cười nói, tiểu dạ nhi, ngươi một đám át chủ bài thật sự làm phụ vương thực giật mình. Ngươi nói không sai, ngươi là hoàng gia huyết mạch, chú định sẽ không vĩnh viễn tránh ở phụ vương phía sau, có lẽ không dùng được bao lâu, ngươi đều không cần phụ vương phù hộ liền có thể ngạo thế thiên hạ. Bảo bối nữ nhi lấy ra nhiều như vậy át chủ bài, hoàng Chín Nguyên chỉ có thể thỏa hiệp. Hán đối hoàng vô dạ nói, Trong khoảng thời gian này phụ vương nghỉ phép, đêm nhi liền bồi phụ vương hiện tại linh thương cửu châu nghỉ phép như thế nào. "Hảo. Hoàng vô dạ kiêu ngạo nhà mình lão cha phòng trừng sẽ đi lúc sau đều không có hảo hảo nghỉ ngơi thả lỏng quá, bồi hắn nghỉ phép tự nhiên không thành vấn đề." Tuy rằng là nghỉ phép, Hoàng Chí Nguyên cũng ở bố trí Hoàng vô dạ trở lại thương lan đại lục công việc, tự nhiên là không thể làm không có mắt giá hỏa đắc tội nữ nhi bảo bối của hắn. Hoàng chín Nguyên nói, "Đêm đó nhi Chúng ta về trước ra nhìn xem, như thế nào. Nhà của chúng ta. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo a Thuận tiện tiếp yêu tình cùng nhau trở về. Hoàng vương sắc mặt nháy mắt biến đen, hắn liền không cần đi. Yêu tinh thân thể không tốt, phải về nhà nghỉ ngơi. Ra chính là phải làm một cái phụ trách nam nhân. Đêm nhi, người là nữ hải tử. Hoàng vương cường điệu. Nữ hải tử cũng muốn có đảm đương. Cuối cùng Hoàng Chín Nguyên nói bất quá chính mình nữ nhi, này không bọn họ ba người cùng nhau về tới Ninh Châu tím nguyệt quốc. Vương gia đã trở lại, thiểu vương gia cũng đã trở lại, thật tốt quá. Biết được bọn họ đã trở lại, trong phủ người đều phá lệ bắt đầu, bạch lao gia tử cũng là kích động không thôi. Trong phủ hết thể như cũ, nhưng là Hoàng Chín Nguyên lại không có nhìn đến chính mình tam đệ. Hắn nói, tam đệ hắn. Hoàng vô Dạ nói, tam thúc hắn hỏi U minh ma giới. Phụ vương ngươi hẳn là biết đi. Hoàng Chín Nguyên nói, ta nửa đời đều ở trinh phạt ma tộc, nhưng là kêu một ít ma tộc đều là tới hài cốt xâm chiếm nhận chủ gia hỏa. Ta trước nay đều không cho rằng sở hữu ma tộc đều là tà ác, cần thiết diệt trừ. Lúc trước gặp được tam đệ hắn còn rất nhỏ thực tuổi trẻ, cho dù là ma tộc lại cùng nhân loại hài tử không có hai dạng, ta tự nhiên không đành lòng ra tay tàn nhẫn. Càng là tiếp xúc liền càng thích, này không đem hắn cấp trở thành đệ đệ nuôi lớn. Ta có điểm lo lắng tam thúc, nhưng là ta cũng biết thú minh ma giới không phải ta hiện tại có thể sống địa phương. Hoàng Chín Nguyên nói, Phượng Hư là ta Hoàng Chín Nguyên đệ đệ, ta tin tưởng hắn vô luận ở cái gì khó khăn địa phương đều có thể bảo chính mình không việc gì, đêm nhi yên tâm. Hoàng Chín Nguyên cùng Lão Bằng Hưu nói chuyện hiếm, đương nhiên đại bộ phận đều là về Hoàng Vô Dạ sự tình, còn có Hoàng Vô Dạ là như thế nào cùng kia yêu tinh nhận thức. Hoàng vô dạ đem thiên hoàng quân toàn bộ đều triệu tập lại đây, hội kiến hoàng vương. Tím Nguyệt Thành những người khác cũng nghe tới rồi hoàng vương trở về tiếng gió, này không đồng nhất mỗi người muốn tới gặp hoàng vương, ngay cả lạc lâm ngọc này một cái hoàng đế cũng tới cửa bái phỏng. Phía trước kia một ít tung tin bị hoàng vương đã chết ở bên ngoài người lúc này nơm nớp lo sợ, sợ hoàng vương thu sau tính sổ. Mà hoàng vô dạ cùng hoàng vương nhưng không có như vậy nhiều tâm tư đi phản ứng này một ít người. Không ngừng tím nguyệt quốc người tới bái phỏng, mặt khác nước láng giềng thậm chí với thương long đế thủ đô phái người tới bái phỏng Hoàng Vương này một cái truyền kỳ nhiệm vụ. Dù sao, trở lại tí nguyệt quốc ngày đầu tiên, Hoàng Vương đại nhân rất vội. Đêm khuya, một trận gió nhẹ thổi qua, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xâm nhập Hoàng Vô dạ phòng. Người tới tự nhiên là bệnh nặng yêu huyết, lúc này hắn chính là sinh long Hoạt hổ quân lấy Hoàng Vô dạ nói, tiểu dạ nhi, đi ta nơi đó như thế nào. Ngươi không hề bản tôn ngủ không được. Ân. Hoàng vô dạ ai mơ mơ màng màng, này không đáp ứng. Yêu huyết thuận lợi đem người cấp bắt góc, kết quả Hoàng vương ngày hôm sau buổi sáng tìm không thấy nữ nhi. Đêm nhi đâu? Đêm nhi người đâu? Hẳn là. Hẳn là đi kiểu công chúa phủ. Đối mặt bạo nộ Hoàng vương, Hoàng vệ nơm nớp lo sợ nói. Hắn giống như lưu hỏa giống nhau sông lên sau núi, kết quả phát hiện sau núi tưởng không biết đi nơi nào. Hoàng vương cả giận nói, tường vây đâu? Lá gan không nhỏ, liền ta hoàng vương phủ tường vây đều dám hủy đi. Cái kia, vương ra, này tường vây rỡ xuống là tiểu vương ra cùng yêu huyết đại nhân y tứ, cho nên. Lại là kia đang chết tiểu tử làm chuyện tốt. Tìm chịu. Hoàng vương tự nhiên sẽ không trách tội bảo bối nữ nhi, đây đều là yêu huyết sai. Hoàng vương xông qua đi, tiểu công chúa phủ kia một ít hộ vệ căn bản ngăn không được này một vị đại thần bị phá hư rơi rất tan tác. Hoàng Vương đối yêu huyết ý kiến vậy lớn hơn nữa, liền sẽ mân mê một ít đường ngang ngó tắt. Hừ. Hoàng vô dạ còn ở nghỉ ngơi, yêu huyết bị nhạc phụ đại nhân đại động tĩnh cấp đánh thức, yêu huyết phủ thêm quần áo đi ra ngoài cười nói, "Nhạc phụ đại nhân, buổi sáng tốt lành." Lúc này yêu huyết thoạt nhìn nơi nào còn có bệnh nặng bộ dáng, kia yêu diễm tới rồi cực điểm mặt cảnh xuân đầy mặt, hoàng vương mặt hoàn toàn đen. "Đêm nhi đâu?" Tiểu dạ nhi ở nghỉ ngơi, Nhạc Phụ Đại Nhân nếu có chuyện quan trọng cùng ta nói thì tốt rồi. Chỉ có một việc cùng ngươi nói, đó chính là làm ngươi tên tiểu tử thúi này biến mất. Ngươi phía trước căn bản chính là ở trang bệnh. Và anh, Hoàng Vương nói động thủ liền động thủ, cũng chỉ là bởi vì bảo bối nữ nhi nói hắn mới tin tưởng như vậy nói dối, này không yêu huyết nơi này lòi. Yêu huyết nói, Nhạc Phụ Đại Nhân, không quan hệ, ngươi tận tình phá hư đi. Nếu là nơi này bị phá hư rớt, Ta liền không địa phương đi chỉ có thể làm tiểu dạ nhi thu lưu ta. Ngươi dám. Sáng sớm tinh mơ nháo gà bay chó sủa, Hoàng Vương đem Hoàng Vô dạ cấp mang đi. Hắn nói, hôm nay nhìn đến ánh trăng phía trước, ngươi đem dỡ xuống tường cho ta bổ thượng. Nhạc phụ đại nhân, đều là người một nhà. Muốn kiêng hoạn ý làm cái gì? Yêu huyết nói, ai cùng ngươi là người một nhà, cút cho ta. Bởi vì tường vây sự tình, Hoàng Vương cái kia khi a. Hắn ai đoán xem này chính mình nữ nhi nói, đêm nhi, ngươi quá phóng túng kia tiểu tử. Một lần nữa lộn cái tường kia yêu tình cũng có thể bỏ tường, phụ vương vẫn là thôi đi. Cùng lắm thì ta lại lộn một cái kết giới. Hoàng vương là muốn cùng yêu tinh đấu tranh rốt cuộc, hoàng vô dạ nói, phụ vương, lúc trước hoàng vương phủ kiến ở chỗ này cũng không phải ngẫu nhiên đi. Tưởng tượng đến cái này, hoàng vương liền càng thêm hối hận. Người mẫu thân nhận thức kia tiểu tử thúi mẫu thân đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, cho nên đáp ứng ngươi mẫu thân chú ý một chút hắn. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh thực hảo liền nhặt được nơi này. Hoàng vương cũng không nghĩ tới, kia hải tử căn bản không cần người chiếu cố, lại còn có không phải nữ hải là một cái nam hải. Làm như vậy hàng xóm kết cục liền trực tiếp làm kia tiểu tử có thể nhẹ nhàng bỏ tường bắt cóc hắn nữ nhi. Hoàng chín nguyên tức giận đến hụt máu. Phụ vương đừng tức giận a. Nếu không phải yêu tinh ta đã sớm bị thần hỏa cấp làm cho chơi xong rồi. Vì cấp yêu tinh kéo hảo cảm độ, hoàng vô giả nói cho lúc trước nghịch thiên âm dương đỉnh khế ước thời điểm hung hiểm. Hoàng vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, kia tiểu tử cũng quá vận may đi. Cho nên phụ vương ngươi đừng đem người cấp đánh hỏng rồi a Lúc trước ta mới một loại, hiện tại ta chính là có 8 loại, ta phỏng chừng không rời đi yêu tinh. Bị băng chi thánh linh không chế tiểu tử thúi quá nguy hiểm. Phụ vương sẽ mau chóng cho ngươi tìm một cái cùng băng chi thánh linh vì khế người. Như vậy đêm nhi sẽ không sợ bị kia thần hỏa thương tới rồi. Hoàng vô dạ nói, phụ vương, ta chỉ cần hắn. Những người khác liền tính có thể cùng băng chi thánh linh ta cũng không cần, ta đã nhận định yêu huyết. Hoàng vô dạ ngữ khí thực nghiêm túc, hoàng vương là người từng trải, há có thể không biết. Hắn lại là chua xót lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, hắn trầm thấp nói, đêm nhi, phụ vương minh bạch. Chính mình nữ nhi cảm tình hắn sẽ không can thiệp, nhưng là vẫn là xem kia tiểu tử khó chịu A. Hoàng Chín Nguyên lo lắng suốt ruột rời đi, yêu huyết lại sấn hư mà nhập, hắn ôm chặt lấy Hoàng Vô Dạ hận không thể đem Hoàng Vô Dạ dung nhập huyết cốt bên trong. khan khan thanh âm truyền vào Hoàng Vô Dạ trong hai, tiểu dạ nhi, có lẽ nhạc phụ đại nhân nói không sai. Cái gì không sai? Cũng dám nghe lén, ngươi tìm chịu A. Hoàng Vô Dạ tức giận nói, băng chi thánh linh cũng không phải duy nhất. Có lẽ có thể tìm được mặt khắc băng chi thánh linh, liền tính băng chi thánh linh không được, còn có thủy chi thánh linh. Đều có thể khắc chế thần hỏa, ta sớm nên nghĩ tới, nhưng là bởi vì ta quá ích kỷ, trước nay đều không có hướng phương diện này tưởng, vô luận như thế nào ta đều không nghĩ đem tiểu dạ nhi nhường cho người khác. Nhưng là ta cảm thấy cần thiết làm như vậy, cho dù có một ngày ta biến mất, tiểu dạ nhi cũng có thể. No. Frank. Hoàng vô dạ đem yêu huyết miệng cấp ngăn chặn, đem người cấp phát gục trên mặt đất. Trên mặt đất thực cứng, nhưng là hoàng vô dạ nhưng không có thương tiếc ra hỏa này, cán, gàm, áp. kia một đôi đạm tử sắc con người mang theo lưu luyến thâm tình nhìn hoàng vô dạ, hắn phía trước chưa bao giờ có như vậy ý tưởng, nhưng là đang nghe đến tiểu dạ nhi nói kia một câu chỉ nhận định hắn thời điểm, hắn giao động. Hoàng vô dạ buông lỏng ra kia bị lộng lấy cánh môi, nhìn yêu huyết kia một đôi mị hoặc con người nói. Tiểu gia ta chỉ cần ngươi là đủ rồi, sẽ mau chóng làm âm dương bình thẳng, tìm đủ vài loại cực dương cực âm chi hỏa, thu hồi ngươi kia một ít ý tưởng, bằng không tiểu gia không khách khí. Yêu huyết mị hoặc cười nói, ân. Tiểu dạ nhi như thế nào không khách khí đều được, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Lá gan vì đi. Thực hảo. Thực mau hai người đánh giá bắt đầu rồi. Hoàng vô dạ thực tức giận, thực tức giận. Yêu huyết lúc này cũng còn xem như nghe lời. Hắn khàn nói, tiểu giã nhi, ta yêu ngươi. Thực yêu thực yêu. Ba nghìn tóc đen giao chuyển ở cùng nhau, hắn như thế nào bỏ được. Vô luận như thế nào đều sẽ không thua, thánh linh lại như thế nào. Hoàng vương biết hoàng vô Dạ tâm tư, tìm tra cơ hội cũng nhỏ, hắn trừng mắt yêu huyết nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta sống trường một chút, bằng không buồn vương nhất định đem ngươi quất xác mấy vạn biến. Yêu huyết cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ sống trường một chút, nhưng ngươi nhiều ôm mấy cái tôn tử. Nay quả thực là một cái yêu nghiệt, hơn nữa siêu cấp không biết xấu hổ yêu nghiệt. Hoàng Chín Nguyên nói, thật sự không biết tên kia là như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái nhi tử. Hi hi hi. Ta cảm thấy chúng ta thiếu chủ như vậy thực hảo a, Rất giống hắn mẫu thần, Mỹ đến câu hồn và phách. Một cái ôn nhu như nước thanh âm truyền đến. Hoàng vô dạ nhìn qua đi. Liên nhìn đến một cái an mặc bạch y hẻ nữ tử xuất hiện ở hắn trước mặt, Hoàng Chín Nguyên trầm giọng nói, thánh cảnh người tới nơi này làm cái gì? Bạch Tô nói, nô tỷ cũng không phải tới tìm Hoàng Vương, mà là tới tìm chúng ta thiếu chủ. Yêu huyết đạm tử sắc con ngươi bên trong hiện lên một đạo sát khí, các ngươi tựa hồ quên mất ta cảnh cáo, ta nói, thánh cảnh tới bao nhiêu người ta liền sát nhiều ít. Ta cũng không phải thiếu chủ định nhân, ta là thánh phi trước kêu bên người thị nữ, hiện tại sao? là thánh nữ bên người thị nữ nga, nàng lịch ngậm nhìn về phía hoàng Chí uyên. lúc này hoàng Chí uyên nhìn về phía thần sắc của nàng đều thay đổi, tựa hồ thực ghen ghét hâm mộ hận bộ dáng. hoàng vương đại nhân, muốn ta ở thánh nữ trước mặt nói ngươi lời hay, ngươi hiện tại cần phải đối thánh tử nói ta lời hay, làm thánh tử đừng dễ ta. hoàng vương thâm hô một hơi, hắn nói, nữ nhân này ta đã thấy, là mẫu thân ngươi bên người bên người thị nữ, hẳn là không phải nhân nàng cũng không dám ở trước mặt ta động tay chân. nghe được là mẫu thân phía trước thị nữ, yêu huyết cũng thu liễm sát khí. hắn hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? bạch tô nói, còn thỉnh hoàng vương thiết trận. lúc sau lời nói của ta không nên làm những người khác bên nga. hoàng vương gật đầu, trận pháp bày ra, làm người cấp bảo vệ tốt. hắn nói, nàng có làm ngươi tiện thể nhắn cho ta sao? không có, thánh nữ phái ta xuống dưới mục đích là tới tìm thiếu chủ. Không có hoàng vương người chuyện gì. Hoàng Chí Nguyên nắm tay nắm chặt, muốn đánh người. Bạch Tô nói, ta muốn thỉnh thiếu chủ trở về. Yêu huyết nói, làm ta trở về. Không có khả năng. Nghe xong ta nói lại làm quyết định đi. Thánh Tôn thực lực rất mạnh. Thánh nữ mấy năm nay vẫn luôn ở cường đại thực lực của chính mình. Nhưng là muốn chân chính không chế thánh cảnh còn chưa đủ. Yêu cầu tìm người hợp tác. ngươi làm Thánh Tôn duy nhất nhi tử cũng là kẻ thù. Tuyệt đối là tốt nhất đối tượng hợp tác Đây chính là ở nhạc mẫu trước mặt lập công lớn cơ hội tốt ta Tin tưởng nô tỳ, Thánh nữ lời nói quyền chính là so Hoàng Vương muốn cao Nga Ta sẽ không rời đi Tiểu Dạ Nhi Tuy rằng yêu huyết cũng muốn được đến nhạc mẫu tán thành Xem nhạc phụ đại nhân bộ dáng Chỉ cần được đến nhạc mẫu đại nhân tán thành hắn muốn cưới Tiểu Dạ Nhi Nhạc phụ đại nhân phản đối hẳn là cũng sẽ vô dụng. Thiếu chủ cũng biết Thánh cảnh là thương lan đại lục liên tiếp thần giới địa phương, tự nhiên có được không ít bảo bối, có lẽ có thể đối với ngươi thể chế có trợ giúp. Thánh nữ biết ngươi thực thích thánh tử, nhưng lại nhưng không nghĩ ngươi quá sớm rời đi thánh tử làm thánh tử thương tâm. Thánh cảnh người không biết hắn là bởi vì băng chi thánh linh mới như thế, tưởng hàn độc gì đó, này thánh cảnh có cơ hội giải, nhưng là muốn thu phục băng chi thánh linh, hoàn toàn không được. Bạch Tô nói, nhanh lên thu phục thánh tôn. Ngươi cũng an toàn không phải sao. Bằng không chỉ cần thánh tôn còn cầm quyền một ngày, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi như vậy cũng sẽ cấp thánh tử đưa tới phiên toái. Hơn nữa liền tính ngươi hồi thánh cảnh, ngươi phải đi cũng không có người ngăn được ngươi, ngươi đá vụn đều có thể đi tìm thánh tử. Thánh tử, phóng không thả người. nếu là ngươi không chịu thả người nói cũng không quan hệ lạc. Bạch Tô đối Hoàng Vương là ghét bỏ, đối yêu huyết là việc công xử theo phép công. Nhưng là đối hoàng vô dạ lại rất hảo. Hoàng vô dạ nói, yêu huyết đáp ứng ta sẽ không lưu người. Yêu huyết nói, hảo, ta hồi thánh cảnh. Nơi đó làm hắn chán ghét, nhưng là bạch tô nói không sai, chỉ cần kia một người nam nhân còn ở một ngày, hắn rất có khả năng cấp tiểu dạ nhi mang đến nguy hiểm. Từ phần ngoài công phá thánh cảnh rất khó, bởi vì thánh cảnh là một cái đặc thù tồn tại, hắn vì sao không lợi dụng này một thân phận từ nội bộ công phá có nhạc mẫu đại nhân phối hợp, như vậy sẽ nhẹ nhàng không ít. Như vậy, thiếu chủ đại nhân, chúng ta đi thôi. Bạch Tô nói, hiện tại liền đi. Ta còn tưởng nhiều bồi tiểu dạ nhi mấy ngày. Bạch Tô nói, không có biện pháp, thánh nữ thực chờ mong thấy nàng con dâu, cho nên thiếu chủ càng sớm qua đi càng tốt. Hoàng Chín Nguyên trong lòng toàn muốn mạo phao, nương tử muốn gặp tên tiểu tử thúi này đều không nghĩ thấy hắn. Hoàng Chín Nguyên đối với yêu huyết quát, Sớm một chút cúp đi. Đang đợi trong chốc lát. Hoàng vô dạ lôi kéo yêu huyết rời đi. Hoàng chín nguyên cả giận nói, tiểu tử thúi, đừng nghị chiếm nhà ta đem nhi tiện nghi. Sau đó hắn sắc bén đảo qua Bạch Tô nói, thật sự không lời nói mang cho ta. Xem ở Hoàng vương biểu hiện không tồi phân thượng, ta liền đem này một phong thơ cho người đi. Bạch Tô cười tủng tỉm đem tin giao cho Hoàng vương, Hoàng vương vô cùng tin tức. Yêu huyết cùng Hoàng vô dạ đã trở lại. Yêu huyết đáp ứng rời đi. Thật muốn đi như cũ luyến tiếp, ôm hoàng vô dạ hôn. Làm cho hoàng vương mặt tú ân ái, làm hoàng vương cái kia khi a. Bất quá xem tại đây tiểu tử muốn cút đi phân thượng, nhân đi. Yêu huyết cùng bạch tô đi thánh cảnh, hoàng vô dạ nhìn về phía hoàng trí nguyên nói. Phụ vương, ngươi nói mâu thân hồi thánh cảnh là vì bắt lấy thánh cảnh, nếu mục đích đạt tới nàng có phải hay không sẽ trở về cùng chúng ta đoàn viên. Hoàng chín nguyên nói. Nàng bắt lấy thánh cảnh, ta ở Thương Lan Đại Lục cần thiết cũng muốn là mạnh nhất mới được. Hai người lực lượng cường đến không sợ hãi bất luận cái gì nguy hiểm, đủ để bảo ngươi an toàn. Yêu huyết cùng mẫu thân hợp tác, chúng ta hai cha con liên thủ cũng không thể so với bọn hán động tác chậm, chờ ta xử lý xong liền dẫn người đi Thương Lan Đại Lục. Đêm nhi nói rất đúng. Lúc sau Hoàng Vô Dạ sấm rền do cuốn chỉnh đốn đêm Hoàng dung binh đoàn. Bọn họ bắt lấy này, linh thương cửu châu Giang Sơn tự nhiên là không thể ném, nhị hồi tại đây một mảnh thổ địa thượng cắm dễ, càng ngày càng cường. Hoàng vô giả cùng Hoàng vương tại đây một ít người bên trong chọn lửa ra tới kinh doanh bên trong tinh anh. Sau đó bọn họ sẽ theo chân bọn họ cùng đi Thương Lan Đại Lục, ở Thương Lan Đại Lục thành lập một cái lính đánh thuê vương triều. Trải qua ma tộc đại chiến lúc sau, các đại tông môn đều chữa trị hảo, Đông Hoàng Tông tuy rằng bị hư hao hoàn toàn. Nhưng là đầu nhập rất nhiều sức người sức của cũng chữa trị không sai biệt lắm. Hoàng vô dạ cùng thân hữu cáo biệt còn có cùng đồng hoàng vô cực cáo biệt. Tiểu lão bản, cuối cùng thực tiết cơm, nhất định làm ngươi vừa lòng. Hoa tấn cười nói. kia một bàn lớn đồ ăn chính là tiêu phí hoa tấn không ít tâm huyết, hoàng vương cũng tán thưởng không thôi. Báo cơm một đốn qua đi, hoàng vương cùng hoàng vô dạ bọn họ liền rời đi linh thương cựu châu. Thương lan đại lục. Khắp đại lục bị một cái đế quốc cấp thống lĩnh, không chỉ là bởi vì đế quốc cao thủ vô số, có được cường đại vô cùng lực lượng, còn bởi vì đế quốc bên trong có một cái chiến thần giống nhau nam nhân. kia một người nam nhân, đó là Hoàng Vương Hoàng Chín Uyên. Hoàng Chín Uyên mang theo hắn bách chiến bách thắng quân đội chinh chiến tứ phương, làm kia một ít không phục đế quốc thế lực túi đầu sưng thần. Mà Hoàng Vương thực lực cực cường, làm kia một ít mơ ước nhân loại thổ địa ma tộc, không dám tới gần thương lan đế quốc lãnh thổ. Hoàng Vương ở thương lan đế quốc nhân tâm trung, kia tuyệt đối là một cái truyền kỳ nhân vật, cường đại làm người nhìn lên. Hoàng Vương cũng là một cái làm thương lan đại lục mọi người hâm mộ ghen tị hận nam nhân, bởi vì hắn thế nhưng đạt được thánh cảnh thánh nữ yêu ái, kia chính là một cái khuynh thiên hạ họa thủy giống nhau đại mỹ nhân. Đương nhiên Hoàng Vương cũng không phải hoàn mỹ, cũng có một ít không tốt nghe đồn, tỉ như bởi vì có một cái phế tài nhi tử bị thánh nữ đại nhân vứt bỏ. Sau đó đi hạ vị mà không làm việc đảng hoàng dưỡng tình thương Này thành thương lan đại lục đệ nhất dèm pha Lúc này đây Hoàng Vương nghỉ phép ra ngoài Từ bên ngoài mang đến một cái tinh điêu ngọc chắc thần tiên giống nhau tiểu công tử Được đến này một tin tức lúc sau Thương lan đại lục không ít người đều khiếp sợ không thôi Thực mau Hoàng Vương liền truyền ra tin tức Nói Hoàng Vương phủ tiểu vương gia đã trở lại Tên là Hoàng Vô Dạng Là hắn duy nhất nhi tử kia một cái phế tài tiểu vương gia đã trở lại Nghe nói không thể tu luyện, không hảo hảo tại hạ chờ bên ngoài đợi trả lời thương lan đại lục, này không phải cấp hoàng vương mất mặt, kéo chân sau sao. Hoàng vô dạ đi vào thương lan đại lục còn không có xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, toàn bộ đế quốc về hắn nghị luận nhưng có không ít. Vì cái gì hoàng vô dạ hiện tại còn không có lộ mặt, bởi vì thương lan đại lục linh lực quá nồng đậm, nàng vừa mới thăng cấp không lâu không vội mà hấp thu linh lực thăng cấp. Nhưng là nàng hai vị khế ước giả lại điên cuồng hấp thu lực lượng. Phong nguyên tố lực lượng cùng thủy nguyên tố lực lượng như là nổi điên giống nhau nhảy vào thân thể của nàng bên trong. Hoàng Vương vì không dẫn nhân chú mục chính là nhiên rất nhiều người bày trận, mới không có người phát hiện này khác thường. Từ tiểu vương ra đã trở lại, Hoàng Vương cũng đóng cửa không ra, cho dù có người bái phỏng đều bị xin miễn. Không có người dám chọc Hoàng Vương, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn trở. Mà lúc này Hoàng Chín Nguyên chính vây quanh chính mình Nhi tử chuyển, đêm nhi, có hay không cảm giác được nơi nào không thoải mái? Đêm nhi, đói bụng sao? Ta đã làm đầu bếp cho ngươi chuẩn bị chỉ thích xích đồ vật. Hoàng Vô Dạ nói, Phụ Vương, đừng lo lắng lạc. Ta hảo đâu? Một đạo màu lam quang mang đột nhiên xuất hiện, một cái tinh xảo mắt lam lam phát thanh niên xuất hiện ở Hoàng Chín Nguyên trước mặt. Hoàng Chín Nguyên sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Thủy Phượng, chính là Thủy Linh Chi Chủ, chủ nhân khế ước giả. Gặp qua chủ nhân phụ thân. Từ nhỏ đã chịu giáo dục, làm Thủy Phượng đối trưởng bối rất có lễ phép. Hoàng Chín Nguyên Linh Hồn lực bao phủ mà xuống, hắn nhìn về phía Thủy Phượng nói, quả nhiên là Thủy Linh Chi Chủ. Người cùng nhà ta đem nhi khế đức, có cái gì mục đích? Tự nhiên là muốn trở thành thế gian này trí tôn cao thủ khế ước giả, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể làm đến. Như vậy ta là có thể trở thành ta huynh trưởng tiêu ngạo. Người còn có huynh trưởng. Hoàng Chín Nguyên đánh giá Thủy Phượng, tổng cảm giác được này Thủy Linh chi chủ bộ dáng tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng là bọn họ hoàng tộc đều là tu hỏa nguyên tố, tự cổ trí kim đều sẽ không theo Thủy Linh giao tiếp. Thủy Phượng tiêu ngạo nói, ta đương nhiên là có huynh trưởng, ta huynh trưởng chính là lợi hại nhất Thủy Chi Thánh Linh, không đúng. Toàn bộ thiên hạ đều không có bất luận cái gì thánh linh có thể so sánh đến quá hắn. Thủy Phượng vừa nói khởi huynh trưởng, hai mắt đều lượn loa người. Hoàng Chín Nguyên nói: Dòng nước, tộc của ta ghi lại chung ghi lại quá này một cái thánh linh, ngươi nói không phải là hắn đi? Đúng vậy, đó chính là ta huynh trưởng. Ngươi biết hắn, hắn hiện tại thế nào? Ta đã tìm được rồi ta muốn đi theo chủ nhân, nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Ngay từ đầu Thủy Phượng biểu hiện thực thành thụ. Chính là hiện giờ hắn kích động bộ dáng lại như là một cái hải tử giống nhau. Cái này làm cho Hoàng Chín Luyên đều có điểm hoài nghi chính mình bảo bối nữ nhi khế ước giả dừa không đáng tin thuệ. Đã qua đi rất nhiều năm, không có người biết dòng nước đại nhân rơi xuống. Hoàng Chín Luyên nói thừa quyển chuyển, hắn không nghĩ đã kích này một cái hùng hải tử này một cổ bất đồng. Thánh linh thọ mệnh là vĩnh hằng, thời gian đều không thể cướp đoạt chúng nó sinh mệnh, nhưng là, chủ nhân chủ nhân tán mất. Đương nhiên, làm nhất sùng bái huynh trưởng Thủy Phượng, tuyệt đối sẽ không hướng phương diện này tưởng. Hắn huynh trưởng là lợi hại nhất, chủ nhân cũng là lợi hại nhất, thế gian này tuyệt đối không có ai có thể thương tổn được bọn họ. Thủy Phượng nói, chờ ta cùng chủ nhân trở nên rất mạnh rất mạnh thời điểm, huynh trưởng nhất định sẽ biết ta đại danh, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đến thấy ta. Ngươi liền như vậy xác định, hắn muốn gặp ngươi. Một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Đó là một cái phi thường phi thường xinh đẹp dẫn phát thiếu niên, kia một đôi bạc màu làm con ngươi gạ mạc, tính mịch không có một chút sắc thái cùng giao động Phong Linh cũng đã tỉnh. Hắn ánh mắt dừng ở Hoàng Chín Nguyên trên người, mở miệng nói, Hoàng tộc Tộc trưởng nếu ngươi tới tìm Hoàng Vô Dạ, vậy là tốt rồi làm. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cho ta mau chóng tìm đủ 9 loại cực dương thần hỏa cùng cực âm thần thủy. Đây là các ngươi Hoàng tộc sứ mệnh. Vô luận như thế nào các ngươi đều không thể trốn tránh, đã biết sao? Frank! Hoàng vô dạ một quyền đập vào phong linh trên đầu. Tiểu tử thối, đây là ta phụ vương, ngươi dùng này mệnh lệnh khẩu khí quá không lẽ phép. Hoàng vô dạ, ngươi to gan lớn mật. Ta đây là ở giáo dục ngươi, tiểu tử thúi. Ta cũng có thể giáo dục ngươi. Trung quanh phong trở nên nguy hiểm lên. Phong linh đại nhân phát huy, này hậu quả có chút nghiêm trọng. Lúc này tuy rằng không có yêu tinh hộ pháp, nhưng là Hoàng Chí Nguyên ha có thể làm chính mình nữ nhi bị người khi dễ, cho dù đối phương là cao cao tại Thượng Thánh Linh. với anh, Phong Linh công kích bị chặn lại, Hoàng Chí Nguyên nói, ngươi chính là Phong Chi Thánh Linh, ngươi cũng rõ ràng ta hoàng tộc việc. Phong Linh nói, ta không thích các ngươi hoàng tộc, ta chỉ nghĩ chữa trị nịch thiên âm dương đỉnh, chỉ nghĩ hoàn thành một việc này. Các ngươi hoàng tộc cần thiết tận tâm. hoàng Vô dạ nói Này không cần ngươi tên tiểu tử thúi này nói cũng biết ta. Ngươi tên tiểu tử thúi này mặt như thế nào như vậy hắc, vừa mới tỉnh lại tâm tình liền không hảo, ngươi cái gì tật xấu. Hoàng vô dạ bị Hoàng Chín Nguyên che chở, phong linh tiểu giáo hấn cũng giáo hấn không được. Nói, hán tự hồ cũng nói bất quá Hoàng vô dạ. Hoàng Chín Nguyên nói, ngươi là phong chi thánh linh, không phải nghịch thiên âm dương đỉnh khí linh, ngươi vì cái gì sẽ ở nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong hơn nữa yêu cầu đêm nhi chữa trị nghịch thiên âm dương đỉnh phong linh sắc mặt càng ngày càng lạnh băng lên này một ít các ngươi không cần phải biết chỉ cần làm tốt các ngươi sự tình là được hắn thân ảnh biến thành một trận thanh phong biến mất thủy phượng bất mãn nói tên tiểu tử thúi này chính là thiếu giao hấn ta chính là trước nay đều không có gặp qua như vậy một cái dám đối với chủ nhân không lễ phép thánh linh chủ nhân chờ ta biến cường nhất định giúp ngươi hảo hảo giao hơn hắn Xem hắn còn dám không dám nghe lời nói. Ân, Chúng ta cùng nhau cố lên, kia tiểu tử chính là thiếu dạy dỗ. Hoàng vô dạ thế nhưng cùng thủy phượng ăn nhịp với nhau. Hoàng chín nguyên rất rõ ràng kia thánh linh tựa hồ lực lượng có tổn hại không cường, nhưng là muốn mạnh hơn hắn bảo bối nữ nhi gánh thì nặng mà đường thì xa. Hoàng vương nói, đêm nhi, ngươi cùng ta tới. Ngươi thủy linh quá rêu rao, làm hắn trở về đi. Ân, Chủ nhân ta đi trở về. Tuy rằng hấp thu lực lượng làm ta đã tỉnh, nhưng là ta muốn càng thêm nắm chặt thời gian chữa trị mới được. Hiện giờ có chín nguyên đại nhân ở ngươi hẳn là thực an toàn, ta liền an tâm rồi. Thủy Phượng Phi thường nghe lời đi trở về, Hoàng Vô Dạ đi đến chính mình lao cha bên người nói, Phụ Vương, ngươi chi nước sôi Phượng, có chuyện gì sao? Hoàng Chín Nguyên nói, về chúng ta Hoàng Tộc, về chúng ta Hoàng Tộc cùng Lịch thiên âm dương đỉnh quan hệ, này một quyển sách cổ ghi lại chúng ta nhất tộc. Đêm nhi có thể nhìn xem Hoàng vô dạ gật đầu nói Hảo Đó là một cây thực cổ xưa sách cổ Hoàng vô dạ rất cẩn thận mở ra Mặt trên ghi lại về hoàng tộc nội dung Hoàng tộc tổ tiên là viễn cổ thần hoàng Một cái thần thú Nó đi theo chủ nhân là ngay lúc đó Người mạnh nhất cũng là đệ nhất thiên tài Đó là lịch thiên âm dương đỉnh đệ nhất nhậm chủ nhân Lúc sau bạo phát một hồi đại chiến Nghịch thiên âm dương đỉnh xoay chuyển càn khôn Lúc sau liền lọt vào hoàn toàn tồn hại Chín loại cực dương thần hỏa cùng cực âm thần thủy không phải mai một đó là thoát đi. Vị kia cường giả đem lịch thiên âm dương đỉnh giao cho hoàng tộc lúc sau, liền biến mất bóng dáng. Hoàng tộc nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới thần thú huyết mạch đã loãng, nhưng là thiên phú như cũ cường đại, làm các thế lực lớn sở kiên kỵ. Mà vị nào đại nhân trừ bỏ là viễn cổ thần hoàng khế ước giả ở ngoài, còn cùng một cái thủy chi thánh linh có khế ước, kia một cái thủy chi thánh linh đó là dòng nước. Này không phải thủy phượng ngưỡng mộ huynh trưởng chi danh sao. Này quá xảo. Hoàng Chín Nguyên nói, này đó là vận mệnh chú định mệnh số, nhưng là kỳ thật phụ vương một chút đều không nghĩ này mệnh số lạc đêm nhi người trên người. nghịch thiên âm dương đỉnh, chuyển âm dương, nghịch càng khôn, càng là lực lượng cường đại sở lương beo liền càng nhiều. Hoàng Vô Dạ trả lời, lương beo lại nhiều ta cũng không sợ, ta có cần thiết muốn hoàn thành sự tình. Nàng trước nay đều không sợ hãi bất luận cái gì sự tình, nàng muốn cứu yêu huyết, nàng muốn hoàn thành phong linh nguyện vọng, nàng muốn trở về nói cho tiểu tím nhi nàng hết thể mạnh khỏe, làm nàng làm bữa tiệc lớn hảo hảo khao nàng mấy tháng. Hoàng Chín Nguyên cười nói, xem ra ta là xem thường đêm nhi. Cuối cùng một loại cực dương thần hỏa còn có sáu loại cực âm thần thủy, đặc biệt là thần thủy, chúng ta muốn chạy nhanh tìm. Cái này, liền giao cho phụ vương đi. Ấn. Hoàng vô dạ tới rồi Thương Lan Đại Lục lúc sau Đại Môn đều không có bán ra một bước, như là tu luyện, tiếp theo nàng muốn hiểu biết một chút Thương Lan Đại Lục tình thế, mới có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Thương Lan Đế Quốc có một Đại Đế Quốc, Tam Đại Hoàng Tọa, 5 Đại Vương Điện. Đây là Đế Quốc 9 đại chủ yếu thế lực, đương nhiên từ nhà hắn Lao Cha xuất hiện lúc sau, chín đại thế lực ở ngoài nhiều một cái Hoàng Vương Phủ. Trừ bỏ Đế Quốc thế lực ở ngoài, còn có Tam Phủ. Tam phủ là dùng để chuyên môn bồi dưỡng nhân tài địa phương, phân biệt vì phong vấn phủ, huyền nguyện phủ, hàn cung phủ. Trừ bộ này một ít ở ngoài, còn có cường đại lãnh đời ra chủ tông chủ thế lực. Thương Lan đế quốc tuyệt đối là một chủ lưu thế lực, mặt khác thế lực chỉ chuyên trú lực lượng không chuyên trú thế tục sự vật. Hoàng vô dạ bá chiếm hoàng vương thư phòng lấy ra toàn bộ Thương Lan đại lục bản đồ, ngươi bộ dáng hiển nhiên là chuẩn bị đại làm một hồi. Hoàng vương nhìn đều có chút đau lòng. Đêm nhi, có cha ở đâu? Hoàng vô dạ nói, ta cùng cha tới Thương Lan chính là nói muốn cùng cha kể vai chiến đấu. Phụ vương trong tay có lực lượng cũng không giả, nhưng là đại bộ phận đều làm người biết, lại còn có phải đối kháng ma tộc. Nhưng là nếu ta đem hoàng dòng binh đoàn thành lập lên, kia đó là dấu ở âm thầm một cổ thế lực, có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Phụ vương ngươi nói ta nói đúng không? Hoàng chín nguyên gật đầu nói, đối... Đêm nhi nói đều rất đúng. Yêu cầu cái gì hỗ trợ, yêu cầu nhân thủ, phụ vương nhất định toàn lực duy trì ngươi. Đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không đối phụ vương người khách khí. Nàng mới đến, muốn cái gì không có gì muốn thành lập hảo đêm hoàng dòng binh đoàn kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Không có căn cơ không có tiền, có phụ vương vạn sự đủ, hán phụ vương chính là thương lan đại lục danh chấn thiên hạ hoàng vương. Hoàng vô dạ đã trở lại lúc sau không ít người tới bái phỏng. Muốn thấy hắn A, thậm chí còn có người cho hắn làm ai, các loại. Lúc này Thương Lan Đế Quốc Hoàng Đế Thương Lan Đại Đại Đế thậm chí tự mình ở Hoàng Cung mở tiệc, hoan nên Hoàng Vô Dạ trở về, đây chính là cấp đủ Hoàng Vô Dạ mặt mũi. Đương nhiên, chỉ là một cái phế tài tiểu tử nơi nào có như vậy đã ngộ, hết thể đều là bởi vì Hoàng Vương lực ảnh hưởng quá lớn. Hoàng Vô Dạ nói, Phụ Vương, Thương Lan Đại Đế đều hạ lệnh, lúc này đây là trốn không xong. Đêm nhìn nếu không thích, không đi chính là Ta cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí Đi liền đi, ta còn sẽ sợ bọn họ không thành Hảo Đều nghe ngươi Thương lan đế quốc hoàng cung đại khí hào hùng Ở linh thương Cửu châu bất luận cái gì Một cái hoàng cung đều không thể bằng được Phải nói so ra kém một phần vạn. Không hổ là thống lĩnh như vậy Một tảng lớn thổ địa đế quốc Hoàng vương phủ xe ngựa tới gần hoàng cung Hoàng vương lôi kéo hoàng vô dạ đi xuống tới Trong tối ngoài sáng không ít tầm mắt toàn bộ đều dừng ở hoàng vô dạ trên người, thử, đánh giá, khinh thường. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đi theo chính mình phụ vương đi nhanh đến gần này hoàng cung bên trong. Trong đó còn có người tới thử hoàng vô dạ thực lực, nhưng là bọn họ cái gì đều không có cảm giác. Tu luyện nghịch thiên âm dương quyết nàng tưởng không cho người điều tra thực lực, cho dù là đế linh sư cũng đừng nghĩ điều tra ra. Một đường đi đến hoàng cung đại điện. Trên đường gặp không ít đồng liêu. Đây là dạ tiểu vương ra đi. Cùng hoàng vương đại nhân cực kỳ giống. Dạ tiểu vương ra lớn lên qua tuấn. Khen, các loại khen, hận không thể đem hoàng vô dạ cấp khen đến bầu trời đi. Mỗi một cái nhìn thấy bọn họ người đều mang theo phi thường hiền lành gương mặt tươi cười. Đến yến hội đại sảnh lúc sau, hoàng chín nguyên mang theo hoàng vô dạ ở một cái trên châu ngồi ngồi xuống. Những người khác cũng ngồi nghiêm chỉnh ở hoàng vương trước mặt không người dám lô mãng. Lúc này, một cái to lớn vang rội truyền báo thanh truyền đến. Thương Lan Đại Đề Đế đến. Một cái ăn mặc kim sắc long bảo trung niên nam tử đi tới, Hoàng Vô Dạ nhìn về phía hắn, một cái rất có khí thế đại thúc, nhưng là vẫn là phụ vương tốt nhất. Hắn ánh mắt dừng ở Hoàng Vô Dạ trên người nói, đây là đêm nhi đi. Lúc trước hắn sinh ra thời điểm chẳng còn xem qua hắn đâu. Không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, tiểu tử này dài quá lớn như vậy. Rất có một phen hoàng huynh tuổi trẻ thời điểm phong thai A. thân thiếp vừa rồi nhìn dạ tiểu vương ra liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là từ đâu tới thần tiên công từ đâu. Không hổ là hoàng vương cùng thánh cảnh thánh nữ hài tử, hoàn toàn kế thừa bọn họ sở hữu ưu điểm. Hoàng hậu ở một bên phụ hòa nói, phu sướng phụ tùy thực hoàn mỹ. Thương lan đại đế nói, các vị không cần câu thúc, hôm nay đêm nhi đã trở lại làm đại gia nhận thức nhận thức một chút đêm nhi. Tuy rằng đêm nhi rời đi thương lan đế quốc mười mấy năm, nhưng là thương lan đại lục vĩnh viễn đều là đêm nhi ra. Thương lan đại đế không ngừng có thực lực, lại còn có rất có thủ đoạn, bằng không cũng không có khả năng thống lĩnh như vậy một cái đại đế quốc. Nay một cái yến hội bầu không khí thực hảo, đối hoàng vô dạ các loại tán dương, tuyệt đối có thể thu nạp một cái từ dưới vị diện đi lên không có nhiều ít kiến thức đến thiếu niên tâm. Rốt cuộc muốn thu nạp hoàng vô dạ tâm, mới có thể càng thêm thu nạp hoàng vương tâm. Đương nhiên, chỉ bằng vào một hồi tiếp phong yến liền muốn lung lạc hoàng vô dạ tâm, thương lan đại đế cũng không phải như vậy thiên chân người. Thực mau hắn trước mặt mọi người ban cho hoàng vô dạ tước vị, bởi vì hoàng vô dạ dùng thói quen, hắn như cũ là dạ tiểu vương gia. Thực mò, thương lan đại đế thả ra một cái trọng băng bom. Đêm nhi về sau cùng thái tử cùng ngồi cùng ăn, về sau nếu là ai dám khi dễ ngươi, chấm cho ngươi chống lưng. Thương lan đại đế cười nói. Mọi người ổ lên, cùng thái tử cùng ngồi cùng ăn, vị này tiểu vương ra địa vị đây là muốn so mặt khác hoàng tử còn muốn cao. Hiện nhiên trình diện hoàng tử còn có thái tử sắc mặt đều không thế nào hảo, rốt cuộc một cái mới đến tiểu tử hơn nữa vẫn là một cái không có tu vi phế vật tiến vào muốn áp đảo bọn họ phía trên ai trong lòng đều sẽ khó chịu. Nhưng là phụ hoàng lời nói, bọn họ tuyệt đối không dám có bất luận cái gì dị nghị. Tuyên bố hoàng vô dạ thân phận, cho hắn siêu cao địa vị. Hoàng vô dạ về sau ở thương lan đế quốc như thế nào hành hành ngang ngược đều được, chỉ cần không tạo phản. Nay liên không có sao. Đương nhiên không phải, hôm nay trò hay phỏng trừng mới tiến hành tới rồi một nửa, hoàng vô dạ nhấp một ngụm rượu. Hoàng hậu lúc này mở miệng, lúc trước quốc sư co tiên đoán, nói hoàng gia có nữ, tất vì đế hậu. buồn cung lúc trước cũng thực chờ mong cùng hoàng vương kết thân ra, đáng tiếc. Bất quá hiện giờ hoàng gia mấy vị công chúa đều phi thường không tồi. Mà dạ tiểu vương gia cũng là tuấn tú lịch sự đã thành niên, hoàng vương có thể hay không thỏa mãn một chút buồn cung tâm nguyện, hai nhà kết làm thông ra. Hoàng hậu khẩu khí này, hiển nhiên là muốn đem công chúa đính hôn cấp hoàng vô dạ. Các vị công chúa đều là phong hoa tuyệt đại khuynh quốc huynh thành nhân vật, xứng cấp hoàng vô dạ một cái phế tài quá đáng tiếc một chút, chính là không có biện pháp, ai làm hoàng vô dạ có một cái chiến thần hoàng vương láo cha đâu. Hoàng vô dạ muốn từ chối. Này không đột nhiên có người tới truyền đưa tin, bệ hạ, thánh cảnh người tới. Thánh cảnh địa vị thực đặc thù, thậm chí nói có thể áp đảo thương lan đại lục phía trên, phải biết rằng kia chính là khoảng cách thần giới gần nhất địa phương. Thương lan đại để nói, còn không nhanh lên đi đem người cấp mời vào tới. Thánh cảnh người tới, kia phô trương cũng không nhỏ. Người tới đại bộ phận đều ăn mặc hồng y dì tựa hồ cùng thánh cảnh trước kia phong cách hoàn toàn không giống nhau. Đi vào tới một cái yêu nghiệt tới rồi cực điểm nam tử, ở đây tất cả mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, thế gian này thế nhưng còn có như vậy Mỹ Nam Nhân. Đây là ai? Tất cả mọi người có chút nghĩ hoặc, Thương Lan Đại Đế đối thánh cảnh cao tầng vẫn là tương đối hiểu biết, tướng mạo như thế xuất sắc người trẻ tuổi hắn nhưng không nhớ rõ có A. Nếu không phải biết không có người có giả mạo thánh cảnh người lá gan, bọn họ đều cho rằng có người giả mạo thánh cảnh người tới Thương Lan Đế quốc giả danh lừa bịm. Lúc này, Hoàng Vương nắm tay nắm chặt, nhìn đến kia một trường xinh đẹp kỳ cục mặt, có điểm tưởng đánh người. Không ít người cũng đã nhận ra Hoàng Vương sắc mặt phi thường không tốt, đằng đằng sát khí bộ dáng, Hoàng Vương hiển nhiên là nhận thức này một người nam nhân. Mọi người nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là thánh nữ cấp Hoàng Vương mang theo nón xanh, sinh một vị công tử. Nếu là thật sự như thế, hôm nay buổi tối yến hội vậy xuất sắc. Tiến vào hồng y dì nam tử lúc này nhìn trầm trầm hoàng vương bên người hồng y rìa thiếu niên, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đột nhiên hồng ảnh chật lóe hướng tới hoàng vô dạ lược qua đi. Đây là muốn ám sát dạ tiểu vương ra sao? Làm cho hoàng vương mặt động thủ, này cũng quá to gan lớn một đi. Hoàng cung hộ vệ đang chuẩn bị ra tay, kết quả này hồng y dì nam tử đem dạ tiểu vương ra cấp ôm lấy, ôm chặt lấy, phi thường nhiệt tình ôm lấy. Tiểu dạ nhi. Bản tôn nhớ ngươi muốn chết. Hoặc nhân tâm hồn thanh âm truyền ra, bạch cùng hồng đan chéo ở cùng nhau. Hai người khuôn mặt ghé vào cùng nhau là vô cùng cảnh đẹp ý vui, nhưng là tất cả mọi người hỗn đột. Này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hai người cũng quá thân mật một chút đi. Hoàng vô dạ cũng không chê sự đại, thừa dịp chính mình lao cha còn không có phát sống. Hoàng vô dạ ở yêu huyết trên mặt hôn một cái. ân Thiểu ra cũng rất nhớ ngươi. Mọi người trừng lớn đôi mắt, chung quanh một mảnh yên tĩnh châm rơi có thể nghe, chỉ có Hoàng Vương xương tay lúc này ở rung động. Hán phí thật lớn sức lực mới không chế chính mình cảm xúc, Hoàng Vô Dạ lôi kéo Hoàng Vương thấp giọng nói, Phụ Vương đừng tức giận à. Ngươi chẳng lẽ muốn thương Lan Đại Đế cho ta tứ hôn sao? Tứ hôn? Yếu huyết đấy mắt hiện lên một đạo nguy hiểm thần sắc. Hoàng Vương âm chầm nói, Ngươi cút ngay cho ta. Thương Lan Đại Đế lúc này cũng xấu hổ là người ở hoàng vương bên cạnh chuẩn bị tốt thánh cảnh này một ít người châu ngồi. Chính là có tòa vị thứ này vẫn là an vạ hoàng vô dạ trên người không đi, hai người hái mỗi quan hệ chỉ cần người đôi mắt không hạt, đều nhìn ra được tới. Dạ tiểu vương ra thế nhưng là đoạn tụ, thích nam nhân. Phía trước muốn cấp công chúa ghép đôi hoàng hậu sắc mặt cũng phi thường không hảo. Thương lan đại đế không hổ là đế quốc chúa tể, tố chất tâm lý còn tính không tồi. Hắn nhìn về phía thánh cảnh kia một ít nhân đạo. Không biết vị công tử này là. Trong đó một người đứng dậy nói, vị này chính là chúng ta thánh tôn người thừa kế duy nhất, chúng ta thánh cảnh thiếu chủ. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lệnh, thánh cảnh thiếu chủ. Thánh cảnh thiếu chủ thế nhưng cùng dạ tiểu vương ra cặp với nhau, trời ạ. Lúc này đây tiệc tối làm không ít người trái tim có chút không hảo, thương lan đại đế lúc này cũng kiếp sợ. Thương lan đại đế thâm hô một hơi, sau đó cười nói, thánh thiếu chủ cùng đêm nhi nhận thức. Yêu huyết nói, đương nhiên nhận thức, ta chính là tiểu dạ nhi vị hôn thê. Kỳ thật, hắn tưởng nói vị hôn phu, nhưng là không thể làm người hoài nghi nhà hắn tiểu dạ nhi giới tính, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đương vị hôn thê. Ngươi quả thực nói hiệu nói vượng. Hoàng vương cả giận nói. Nhạc phụ đại nhân, ta tuyệt đối không có nói hiệu nói vượng. Đây chính là ta mẫu phi cùng thánh nữ định ra tới hôn ước, ta chính là hỏi thánh nữ, thánh nữ thừa nhận. Không thể không nói. Hoàng vô giả mẫu thân tuyệt đối là Hoàng Chín Nguyên tử huyệt. Hoàng Chín Nguyên hung hăng mà chờ yêu huyết, không có phản bác. Này tin tức lượng lược đại A. Thánh nữ cùng thánh phi các nàng cũng quá hổ nháo đi. Này! Thương Lan Đại Đế nói, khu khu khu. Hoàng Huynh, này! Hoàng Chín Nguyên đem lúc trước hôn ước nói, lúc ấy nếu là sinh nữ nhi mới như thế, chính là nhà ta đem nhi chính là đường đường Nam Tử Hán. Này hôn ước vô luận như thế nào ta cũng sẽ không giữ lời. Này có cái gì quan hệ, bản tôn thích nam nhân. Cho nên hôn ước nhất định giữ lời. Yêu huyết ở hoàng vô dạ trên mặt hôn một cái. Người đây là cưỡng tử đoạt lý. Hoàng vương sát khí bạo phát ra tới, quá dọa người một chút. Cuối cùng hoàng vương dẫn theo hoàng vô dạ rời đi, hắn đối thương lan đại đế nói, bệ hạ, ta còn có điểm việc nhà muốn xử lý, hôm nay liền trước thời gian ly tịch, còn thỉnh bậy hạ thứ lỗi. Thương lan đại đế cười nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Ta sao có thể sẽ cùng Hoàng huynh đánh giá? Hoàng Vương mang theo người nhanh chóng rời đi, Yêu huyết trực tiếp đuổi theo nói: "Tiểu Dạ Nhi, từ từ ta." Nhạc phụ đại nhân, ngươi chậm một chút. Yêu huyết không màng tất cả đuổi theo, để lại kia một ít thánh cảnh sứ giả cùng Thương Lan đại đế xin lỗi. Thương Lan đại đế cười nói: "Thánh thiếu chủ là người có cá tính." Hư Tỉnh giả ý đối Yêu huyết một đốn khen, chính chủ đều đi rồi, đêm nay đến lại muốn tiếp tục xấu hổ tiến hành đi xuống. Hoàng hậu nói, Bệ hạ, ngươi nói có phải hay không Hoàng vương không nghĩ cùng chúng ta hoàng thất liên hôn, cố ý tới như vậy một chỗ à? Sao có thể? Nếu là những người khác kia còn có khả năng, nhưng là đối phương là thánh cảnh thiếu chủ, cho nên, cho nên đây là thật sự, Thương Lan Đại Đế lúc này như cũ không thể tin được này một sự thật. Hoàng vương mang theo Hoàng vô dạ trả lời vương phủ, liên đối với Hoàng vương phủ thủ vậy nói, cho ta giữ nghiêm Hoàng vương phủ. Một con ruồi bỏ đều không chuẩn bỏ vào tới, nếu là có người dám xông vào, giết không tha. Là. Vương ra. Yêu huyết này không ở Hoàng Vương Phủ ở ngoài gặp chặn lại, nhưng là muốn ngăn lại hắn căn bản là không có khả năng, hắn như cũ xâm nhập Hoàng Vương Phủ. Ở đi tìm Hoàng Vô Dạ thời điểm bị Hoàng Vương cấp ngăn cản, Hoàng Vương nói, ai cho phép ngươi tiến bảo. Đây là tiểu dạ nhi ra tự nhiên cũng là nhà của ta. Yêu huyết nói. Phụ Vương. Yêu tinh lần này lại đây hẳn là có quan hệ với thánh cảnh sự tình, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe sao? Hoàng vô dạ nói. Quả nhiên, Hoàng vô dạ nói hiệu quả. Yêu huyết lấy ra tới một cái ngọc bài nói, đây là thánh nữ giao cho ta, nàng có chuyện phải đối ngươi nói. Nhạc phụ đại nhân ngươi nhanh lên đi nghe một chút. Hoàng vương tay mắt lênh lệ đoạt lấy yêu huyết trong tay ngọc bài, nháy mắt biến mất, mà yêu huyết đem Hoàng vô dạ cấp ôm lấy nói, tiểu dạ nhi. Cuối cùng thu phục nhạc phụ đại nhân, chúng ta đi. Tiểu dạ nhi, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt. Nhạc mẫu đại nhân tán thành ta Nga. Hoàng vô dạ nói, mẫu thân như thế nào liền tán thành ngươi. Bởi vì nhạc mẫu đại nhân nói ta lớn lên đẹp, thế gian này không có người so với ta càng xinh đẹp, liền tán thành ta đường con rể. Yếu huyết sán lạn cười nói. Hoàng vô dạ rất là kinh ngạc, mẫu thân thế nhưng là cái nhan khống. Không tồi a Chỉ dựa vào mặt liền thu phục ta mẫu thân. Đúng vậy. Hiện tại dẫn không cho phép ta dựa vào thân thể thu phục tiểu dạ nhi người đâu. Một ngày không thấy, như cách tam thu, lâu như vậy không gặp yêu huyết tưởng nghiệm như cùng. Cho nên, vì phong ngừa nhạc phụ đại nhân cái này khổ bức độc thân đến quấy giày bọn họ ân ái, yêu huyết chính là tăng mạnh vài lần khẩn chế mới, tránh cho nhạc phụ đại nhân phá cửa mà vào. Cả đêm hồ nháo ngày hôm sau tự nhiên là khởi không tới. Nhưng là toàn bộ thương lan đế thành đã truyền lưu hoàng vô dạ truyền thuyết. Nghe nói dạ tiểu vương gia tướng mạo tuyệt hảo, cùng thần tiên công tử giống nhau. Dạ tiểu vương gia thế nhưng có thể cùng thái tử điện hạ cùng ngồi cùng an. Nay một ít, thực tâm thường, chính là còn có càng kính bạo tin tức. Dạ vương gia thích nam nhân, sớm cùng người tư định trung thân. Kia một người nam nhân vẫn là thánh thiếu chủ. Thánh cảnh thiếu chủ, sao có thể? Thanh cảnh thiếu chủ chính mình thừa nhận hắn là dạ tiểu vương gia vị hôn thê. Thiên A. Thanh cảnh thiếu chủ thế nhưng là phía dưới một cái, dạ tiểu vương gia không hổ là hoàng vương nhi tử. Về dạ tiểu vương gia các loại tin tức lúc này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đối. Thanh cảnh thiếu chủ thật là phía dưới cái kia, nhưng là cũng là xuất lực kia một cái. Hoàng vô dạ nói, đủ rồi. Tiểu dạ nhi, ngươi liền bồi thường bồi thường ta. Cả ngày không có nhìn thấy tiểu vương ra người, từ tiểu vương phi tới lúc sau, người trẻ tuổi thể lực thật không sai. Nếu không phải nghe xong chính mình lão bà nói lúc sau hoàng vương cả đêm đều biểu tình hoàng hốt, đã sớm giết qua tới. Dù sao chờ đến hoàng vô dạ cùng hoàng vương biết này tin tức thời điểm, đã không kịp phong tỏa tin tức. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, hiện tại tất cả mọi người biết ta là người của ngươi rồi, ngươi cũng không thể bội tình bằng nghĩa. Nhạc Phụ Đại Nhân cũng không nghĩ Tiểu Dạ Nhi là một cái phụ lòng người đi. Rốt cuộc nhạc Phụ Đại Nhân cũng là như thế chuyên tình người. Hoàng Vương hiện tại nổi trận lôi đỉnh, không được. Nay hỏng rồi nhà ta Tiểu Dạ Nhi thanh danh, nhà ta Tiểu Dạ Nhi tuyệt đối căn bản là không phải đoạn tụ. Hoàng Vô Dạ nói, Phụ Vương, không có việc gì làm, Ta đều thói quen, càng là như vậy xuyên, càng là không có người hoài nghi ta là nữ. Loại này tin tức trở về sau ta thân phận chân tướng đại bạch lúc sau sẽ tự sụp đổ. Còn có, ta tưởng hiện tại bệ hạ phòng trừng cũng từ bỏ đem công chúa cấp gả cho ta, có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, bọn họ nếu là dám đem công chúa ném cho tiểu dạ nhi, ta liền lập tức san bằng thương lan đế quốc hoàng cung. Chính mình nữ nhi nói rất có lý, nhưng là hắn thật sự không nghĩ nàng chịu vì khuất. Là phụ vương không tốt. Phụ vương không có việc gì làm. Hoàng vô dạ nói, yêu huyết nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân cho ta nói lời hay, ngươi về sau cũng không thể bổng đánh nguyên lương Cút cho ta ra hoàng vương phủ. Hoàng chín nguyên cả giận nói, ta nếu là lăn, nhưng không có người cấp tiểu dạ nhi ấm giường, Tiểu dạ nhi sẽ ăn không ngon ngủ không tốt. Bùn vương muốn phế đi ngươi. Hoàng vương như cũ nhịn không được đánh, nhưng là ôn hòa không ít. Bởi vì chính mình nương tử đại nhân nói. Không thể ngăn cản nữ nhi tự do yêu đương. Chính là tiểu tử này quá thiếu đánh. Hoàng vương phủ bên trong gà bay chó sủa, thương lan đế quốc hoàng cung bên trong thương lan đại đế liền đau đầu, tứ hôn là không có biện pháp làm. Một khi làm, không chỉ là đắc tội hoàng vương phủ, còn đem thánh cảnh thiếu chủ cấp đắc tội. Hắn trực giác nói cho hắn, kia một cái mị đến như là yêu tinh nam tử chính là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Vì thế thương lan đại đế chỉ có thể kêu tới con hắn, làm con hắn hảo hảo cùng hoàng vô dạ tiếp xúc, đạt được hoàng vô dạ tín nhiệm, làm hoàng vô dạ hảo huynh đệ. Cùng một cái đoạn tụ thân cận, nếu như bị coi trọng làm sao bây giờ, nếu như bị cường tới làm sao bây giờ, nếu là các vị hoàng tử tâm là thấp thỏng, nhưng là tuyệt đối không dám cãi lời chính mình phụ hoàng mệnh lệnh. Phu hoàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cùng vô dạ đệ đệ kết giao. Đúng vậy, vô dạ đệ đệ nhưng làm cho người ta thích. Sinh ở hoàng thất, nói như vậy trái lương tâm nói đã là thuận tay nhặt ra. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù hoàng vô dạ là đoạt tụ, bọn họ cùng hắn giao hảo trăm hại không một lợi. Được đến hoàng vương duy trì là phi thường quan trọng, nếu là hoàng vương to lớn duy trì, bọn họ thay thế thái tử đều không nói chơi. Hoàng cung bên trong sóng ngầm kích động hoàng vô dạ bọn họ cũng không biết, chính là bái phỏng tùy theo mà đến. Hoàng vô dạ tiếp đón quản gia đi hồi phục, quản gia cười nói, tam hoàng tử. Chúng ta tiểu vương gia thật lâu chưa thấy được yêu huyết công tử, trong lúc nhất thời muốn kích động hai người tuổi trẻ đều hiểu được, hiện tại còn ở nghỉ tạo, cho nên không nghĩ tới hoàng vô dạ vẫn là một cái sắc cấp gia hỏa, bất quá nhớ tới đêm qua kia kinh hồn thoáng nhìn, không thể không nói kia một người nam nhân có làm bất luận kẻ nào điên cuồng bản lĩnh. Quá mỹ. Như vậy yêu tình, liền tính hoàng vô dạ 7 ngày 7 đêm không dưới giường đều về tình cảm có thể tha thứ. Tam hoàng tử nói, Là ta tới đường đột, ngày khác lại đến quấy rời. Hoàng vô dạ nói, ta không rảnh ở đế quốc cùng này một ít gia hỏa lá mặt lá trái A. Tím nguyệt quốc kia một ít gia hỏa đã chịu đủ rồi. Như vậy tiểu dạ nhi, chúng ta tư buôn đi. Yêu huyết ôm Hoàng vô dạ nói. Ngươi đây là ở tìm chết. Hoàng chín nguyên cảnh cao nói. Hoàng chín nguyên cũng biết kia một ít hoàng tử một đám bất an hảo tâm, không có một cái là thiệt tỉnh cùng đêm nhi làm bằng hữu. Hoàng vô dạ nói, đương nhiên sẽ không tư buồn, ta nếu là đi nơi nào nhất định một năm một người cùng phụ vương ngươi hội báo, phụ vương yên tâm lạc. Hoàng chí nguyên gật đầu nói, "Ân. là phải cho đêm nhi ngươi chuẩn bị một cái an tâm tu luyện địa phương, sẽ không làm cho bọn họ phiền ngươi. Yêu huyết này không thật sự lôi kéo hoàng vô dạ liên tục chiến bảy ngày, các vị hoàng tử được đến này một tin tức lúc sau, cuối cùng là kiến thức tới rồi vị này phóng đẳng không kềm chế được dạ tiểu vương gia. Đương nhiên người như vậy càng tốt khống chế, cũng không có cái gì không tốt. Hoàng vô dạ ở hưởng thụ Mỹ nhân ân vẫn luôn không thấy khách, nhưng là cũng không thể liên tục đi xuống, bằng không phòng chừng có một đống người cho hắn đưa tới bổ thận đổ bổ. Cuối cùng vẫn là thấy các đại hoàng tử, một phen hàn huyên, có người mời hắn đi ăn cơm, có người mời nàng đi du hồ, có người mời. Các loại thịnh tình mời, hoàng vô dạ đến lúc đó đối tam hoàng tử mộ dung hạo đấu giá hội mời cảm thấy hương thú đấu giá hội A. Hảo, đến lúc đó tiểu gia nhất định qua đi. Mộ Dung Hảo cười nói, vô dạ đệ đệ có thể thích, ta thật sự là rất cao hứng. Đến lúc đó thích cái gì vô dạ đệ đệ cứ việc chụp được chính là, không cần cùng ta khách khí. Tam Hoàng tử mộ Dung Hảo tuy rằng không phải Hoàng hậu sở sinh, nhưng là hắn mẫu phi nhà mẹ đẻ chính là phi thường có tiền, cho nên mới dám thả ra này mạnh miệng tới. Hoàng vô dạ cười nói, Tam Hoàng tử. Ta Hoàng Vương Phủ cũng không thiếu chút tiền ấy. Phụ Vương nói, Hoàng Vương Phủ tiền toàn bộ đều là của ta, tiêu hết đều không có quan hệ. Cho nên ta cảm thấy hứng thú sự tình, ta chính mình mua. Hoàng Vương thật sự rất thương yêu vô dạ dưới nền đất. Tam Hoàng Tử cười nói. Mà lúc này, yêu huyết phát gục Hoàng Vô Dạ trên người nói, tiểu dạ nhi, ta hảo lãnh. Hoàng Vô Dạ đem người cấp kéo đến trong lòng ngực ôm lấy, nàng nói, Tam Hoàng Tử, ta nơi này còn có chút việc kia đầu giá hội ngày đó thấy. Nhìn đến hai cái nam nhân như thế thân mật dính, tam hoàng tử cũng có chút tiêu hóa bất lương, tự nhiên cũng ngoan ngoãn cáo tử, không quấy rầy hoàng vô dạ chuyện tốt. Xem ra hoàng vô dạ là một cái thích nam nhân, thích phong hoa tuyết nguyệt háo sắc bao cỏ. Hoàng vô dạ không biết chính mình bị đánh thượng như vậy một cái nhãn, nàng nói, yêu tình, ngươi cố ý. Đúng vậy. Tiểu dạ nhi cũng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, ta này không giúp ngươi một phen. Tiểu gia hình tượng a, không có việc gì không có việc gì, vô luận tiểu dạ nhi là cái gì hình tượng ta đều thực thích. Yêu huyết tới Thương Lan Đế quốc không phải tưởng ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu, bọn họ hai người nháo ra lớn như vậy tin tức thánh cảnh kia một bên cũng tới tin tức. Thiếu chủ, thánh tôn làm ngươi trở về. Yêu huyết vây vây tay nói, không quay về. Bản tôn ăn thịt còn không có ăn đủ đâu, mới không quay về. Người tới khỏe miệng cuồng chịu lên. Thánh tôn chính là giống như thần chi giống nhau người, mà thánh phi cũng như là một cái tiên tử dường như làm người chỉ nhưng xa xem mà không thể khinh nhận, chính là vì sao sinh ra tới hải tử thật lạ như vậy tính cách. Yêu huyết lại nói, các ngươi muốn bản tôn nhanh lên trở về, vậy muốn xem nhà ta tiểu dạ nhi tẫn không tận lực lạc. Thánh tôn là lo lắng ngươi. Bản tôn hào đâu? Trước cút đi. Ta cùng nhà ta tiểu dạ nhi muốn mội. Kết quả hai người vào phòng. Đại môn một quan. Hoàng vô giả nói, cái kia thánh tôn rốt cuộc lại như thế nào chịu thả ngươi ra tới. Yêu huyết nói, hắn cần thiết ổn định ta a, Miễn cho ta lập tức chạy trốn tìm không thấy người hắn nên khóc, từ ta trở về lúc sau đối ta các loại hảo, muốn dùng hắn cái gọi là thân tình tê mọi ta. Thật là chê cười, kia một cái ích kỷ người còn có cái gì thân tình đang nói. Không thể làm chính mình mạo hiểm, rốt cuộc tên kia chính là nhớ thương ngươi mệnh. Hoàng vô dạ khe nhữ mày nói. Tiểu dạ nhi yên tâm đi. Ta chính là có nhạc mẫu đại nhân làm hậu trường đâu. Nhạc mẫu đại nhân tuyệt đối luyến tiếc hắn trên thế giới này xinh đẹp nhất con rể. Yêu tinh sán lạn cười nói. Tiểu dạ nhi, ngươi nói hiện tại là ta huy no ngươi vẫn là ngươi uy no ta đâu. Cúc ngay. Tiểu dạ nhi, có lẽ ta quá không lâu liền phải bị bắt được đi trở về, ngươi chẳng lẽ không thương tiếc thương tiếc ta sao? Ta này không phải thương hương tiếc ngọc không nghĩ làm người mệt nhọc sao. Không cần không cần, cứ việc tàn phá ta đi. Bên ngoài đồn đãi có một nửa kỳ thật không giả, hai người tựa hồ quá không có tiết chế. Hoàng vương tức giận đến chiếc khiếp, kia đang chết tiểu tử, tiểu tử thối. Quản gia đại nhân nói, vương gia, người trẻ tuổi sao. Có thể lý giải, nhớ trước đây ngươi cùng vương phi hai người. Kia không giống nhau, nương tử chính là một cái yêu tinh. Tiểu vương gia phi cũng đúng vậy Hoàng vương này tưởng tượng tưởng Bảo bối nữ nhi yêu thích thật là gì truyền hắn sao Dạ tiểu vương gia có như vậy một cái tôn quý thân phận Lại như thế không tư tiến thủ Xem ra là không thể tu luyện tự sang ngã Chính là không thể tu luyện cũng có thể học tập binh pháp Học tập các loại tài nghệ A Như vậy đám mình truy lạc thật là cấp hoàng vương đại nhân mất mặt Thức mau Thương lan đế thành một hồi long trọng đấu giá hội bắt đầu rồi Hoàng vương phủ xe ngựa cao điệu ở đường cái phía trên đi qua, dẫn tới mọi người chú ý. Dạ tiểu vương gia rốt cuộc muốn đi ra vương phủ, nếu là không ra bọn họ đều hoài nghi hắn muốn chết ở mỹ nam trên người. Hoàng vương phủ xe ngựa vừa đến, đế thành phòng đấu giá quản sự tự mình tới đón tiếp. Dạ tiểu vương gia bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Hoàng vô dạ lôi kéo yêu huyết đi xuống xe ngựa, hai người đồng thời xuất hiện, hình thành một đạo dẫn nhân chú mục phong cảnh tuyến. Một thiếu niên. Một cái hơi chút lớn tuổi một ít yêu nghiệt giống nhau nam nhân, hai người dung nhan đều như là bị tỉ mỉ vẽ quá giống nhau, mỹ không có một chút tỉ vết. Tiểu vương gia phi Mỹ thành như vậy, khó trách tiểu vương gia như vậy để bụng A. Này Mỹ làm nam nữ đều mê muội A. Thiên A. Quản sự nói, tiểu vương gia xin theo ta tới, Hoàng vương đại nhân có chuyên trúc phòng có thể cho ngài dùng, vẫn là nói ngươi muốn dùng mặt khắc phòng. Hoàng vô giả nói, muốn tốt nhất, lớn nhất. Xa hoa nhất. Như vậy bên trong thỉnh. Quản sự cười nói. Đế thành phòng đấu giá phòng. Hoàng vương phòng chính là chỉ ở sau thương lan đại đế. Tự nhiên là lại hảo lại đại lại xa hoa. Chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất lúc sau. Có người nói. quá Mỹ. Ta đều nhịn không được chúc phúc bọn họ. Chúc phúc cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta hoàng vương đại nhân tuyệt hổ không được sao? Lúc trước hoàng vô dạ chỉ là ở hoàng cung bộc lộ quan điểm. Lúc này đây, nhưng thật ra ở đế thành bình thường quần chúng trước mặt lộ mặt. Đôn Đại không giả, gia tiểu vương gia quả nhiên tuấn như là thần tiên công tử giống nhau. Nếu là không thích nam nhân, cho dù là phế vật không thể tu luyện, chỉ bằng này một khuôn mặt phòng trừng cũng không biết có bao nhiêu nữ tử vì này si mê. Hoàng Vô Dạ nói, đợi chút tiểu gia chỉ sợ muốn đem toàn bộ phòng đấu giá cấp mua tới, có thể hay không bị lao cha chịu a. Yêu huyết ôm lấy Hoàng Vô Dạ nói, chớ sợ chớ sợ. Nam nhân kia ở ta tới phía trước chính là cho ta không ít tiền tiêu, cứ việc hoa chính là, dù sao cũng không phải chính mình, hoàn toàn không cần đau lòng. Yêu huyết lấy ra tới một chương kim sắc linh tạp, thánh tôn lấy ra tới mức tuyệt đối xa xỉ. Toàn bộ thương lan đế quốc thông hành tiền là linh tinh, linh tinh cùng linh ngọc hoàn toàn không giống nhau, ẩn chứa linh lực hoàn toàn là hai cái cực đoan. Đại ngạch linh tinh sẽ bị dự trữ ở linh tạp bên trong, kim sắc linh tạp là thánh cảnh chuyên dụng, tối cao quy cách. Cho nên hoàng vô dạ cho dù ở linh thương cửu châu giàu đến chảy mỡ, ở thương lan đế quốc tuyệt đối là kẻ nghèo hèn một cái. Cho dù nghèo đến không su dinh túi, hôm nay nàng cũng muốn một cái khiếp sợ thương lan đế quốc bại gia tử. Hoàng vô dạ nói, ta đây tuyệt đối sẽ không khách khí. Thức mau, đấu giá hội bắt đầu rồi. Trước mắt bức màn bị mở ra, lộ ra một phiến hoàn toàn trong suốt pha lê, bên ngoài hết thể nhìn không sóc gì. Mà người khác cũng có thể nhìn đến tình huống bên trong Lúc này hoàng vô dạ lười biếng như là một con tiểu miêu giống nhau Nằm ở Mỹ nhân đầu gối phía trên Người hầu lúc này đưa tới rượu ngon còn có các loại tinh xảo trái cây Bại ở mặt trên có thể nói là rực rỡ muôn màu Đây chính là những người khác hưởng thụ không đến đãi ngộ Bao gồm ở đối diện tam hoàng tử mộ dung hạo Tiểu dạ nhi, này rượu còn tính không tồi Uống điểm đi Yêu quan hệ huyết thống tự cấp hoàng vô dạ rót rượu, tự mình cấp hoàng vô dạ huy, dù sao làm trò tham gia phòng đấu giá mọi người mặt yêu huyết cùng hoàng vô dạ ở không ngừng tú ân ái. Không ít người cảm thấy toan thực. Hai cái nam nhân, còn thể thống gì? Quả thực cấp hoàng vương mất mặt. Thanh cảnh thiếu chủ thế nhưng là một cái lấy sắp thờ người chủ, thanh cảnh chẳng lẽ muốn xong đời sao? Bất chi bất giác bên trong, đấu giá hội bắt đầu rồi. Lúc này đây bán đấu giá chính là nhất kiếm chuẩn thần khí, hàn nguyệt nhận, thuộc tính. Bán đấu giá sư phi thường có kiên nhận giới thiệu này một phen linh khí, hoàng vô dạ lại nằm ở yêu huyết trên người mau ngủ rồi, tựa hồ đối kia hàng đấu giá một chút đều không đệ bụng. Hắn không đệ bụng, nhưng là rất nhiều người đã nóng lòng muốn thử. Đây là một phen rất khó đến vũ khí A. Bán đấu giá sư nói, này một phen hàn nguyệt nhận lên giá 100 vạn linh tinh. Mỗi một lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn linh tinh. Bán đấu giá sư nói vừa mới rơi xuống, có người muốn kêu giới. Lúc này, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, 500 vạn. Này một fan chủ thủ tiểu gia muốn. Mọi người động tác nhất trí nhìn lại đây, Dạ tiểu vương gia kêu giới, nàng căn bản nằm ở thánh thiếu chủ trên người không lên, xem đều không có xem, kia một fan chủ thủ liếc mắt một cái, liền kêu giới. tiêu giới liền tính, lập tức hô lên 5 lần giá cả. Này thật sự là quá xúc động một chút đi. 500 linh tinh này giá cả, đã thực không có lời, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ đắc tội này một cái nổi bật chính thịnh dạ tiểu vương ra, một đám toàn bộ đều từ bỏ. Tiếp theo, tiếp theo kiện hàng đấu giá. Hoàng vô Dạ như cũ không thấy, nhưng là ra giá cực cao làm người trung bước, lại một lần bắt lấy. Đệ tam kiện, đệ tứ kiện, thứ năm kiện, đều bị bị hoàng vô dạ cấp bắt lấy. Hoàn toàn không phải đối hàng đấu giá cảm thấy hứng thú, hắn cũng tiểu vương gia chính là muốn. Càng làm cho người vô ngữ chính là, Dạ tiểu vương gia nằm ở nhà hắn mỹ nhân trên người ngủ rồi. Yêu huyết cấp hoàng vô dạ thay đổi một cái thoải mái tư thế, nói, nhà ta tiểu dạ nhi ngủ rồi, kế tiếp từ ta tới đấu giá. Bất quá tiểu dạ nhi phía trước nói, nơi này sở hữu hàng đấu giá hắn đều phải, cho nên lúc sau muốn cho các vị thất vọng rồi. Nay quả thực thật quá đáng. Toàn bộ đều phải, bọn họ chẳng phải là đến không sao. Thật vất vả bất thời giờ tới tham gia đấu giá hội, chẳng lẽ chỉ vì xem dạ tiểu vương ra đấu giá sao. Vì thế có người cùng yêu huyết nâng khiêng, giá cả càng ngày càng tiêu thăng, tiêu đến đối phương trái tim có chút chịu không nổi đành phải từ bỏ. Vô luận cạnh tranh có bao nhiêu người, cuối cùng hàng đấu giá như cũ sẽ rơi vào hoàng vô dạ trong tay. Lúc này bọn họ cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là phá của. Phía trước thương lan đế quốc kia một ít bại gia tử, ăn chơi chắc táng, so với vị này đêm vưng ra, hoàn toàn là gặp sư phụ A. Tam hoàng tử cũng nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh, nếu là lúc trước hoàng vô dạ đáp ứng làm hắn trả tiền nói, hôm nay này một ít hàng đấu giá tiền hắn liền tính là táng ra bại sản đều phó không dậy nổi A. Hoàng vô dạ tiểu tử này quả thực quá không có đúng mực, hoàn toàn là hồ nháo, cũng không biết hắn hiện tại vì cái gì còn có thể ngủ. Nay tuyệt đối là ở đây mọi người tham gia nhất đặc thù một hồi đấu giá hội, sở hữu hàng đấu giá đều bị người cấp nhận đầu Hơn nữa kia một người phỏng trừng cũng không biết hắn trụ được tới đều là một ít thiếu niên đồ vật, hoa kết xù tài chính hiện tại còn trong lòng an lý đến ngủ. Cũng không biết Hoàng Vương có thể hay không đem này một cái siêu cấp bại gia tử cấp đuổi ra khỏi nhà. Đấu giá hội kết thúc, sảng khoái trả tiền, yêu viết nói. Làm người đem này một ít hàng đấu giá toàn bộ đưa đến Hoàng Vương Phủ. Là yêu huyết gián ở Hoàng Vô Dạ bên hai nói, Tiểu Dạ Nhi, đấu giá hội kết thúc, chúng ta về nhà ngủ. Cùng nhau ngủ. Hoàng Vô Dạ tỉnh lại, rời đi thời điểm liền nhìn thấy Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử nói, Vô Dạ đệ đệ, ngươi đối lúc này đây đấu giá hội không có hứng thú sao? Hoàng Vô Dạ cười nói, như thế nào không có hứng thú, nhưng cảm thấy hứng thú. Chẳng qua ta vừa tới thương lan đại lục, cũng không biết kia đều là một ít cái gì ngọn ý. Bất quá đặt ở đấu giá hội bán đấu giá, nhất định là thứ tốt, cho nên ta này không toàn bộ đều mua. Tam hoàng tử, tiếp theo còn có đấu giá hội nói nhớ rõ cho ta biết, ta còn tới. Mọi người khỏe miệng cùng chịu lên, nếu là tiếp theo dạ tiểu vương ra còn tới lời nói, bọn họ tuyệt đối không tới. Rốt cuộc bọn họ nhưng không nghĩ lại đến không một hồi.